Mời các bạn cùng nghe phần 3 của truyện mặt thế điền viên tiểu địa chủ. Trường 61, một đoàn thôn người ăn qua bữa sáng, triệu hưng quốc cùng triệu chính đức hai người thương lượng một chút liền cùng trong thôn mấy cái lớn tuổi có uy tín lão nhân, nói lên kế tiếp trong thôn những việc này hẳn là xử lý như thế nào cùng với lần này cả nước động đất sự tình. Dựa theo nguyên bản kế hoạch triệu tân quốc cùng triệu chính đức hai người là tính toán trước tổ chức thôn dân, làm đại gia tiến hành tự cứu. Chính phủ nếu có năng lực tới hỗ trợ đó là tốt nhất. Nếu chính phủ không có năng lực tiến đến cứu viện, như vậy bọn họ liền trước đem những cái đó không sập mộc phòng thu thập ra tới, chờ toàn bộ thôn rửa sạch hảo lúc sau lại làm bước tiếp theo tính toán, này cũng có thể đủ làm đoàn người tạm thời có một cái an ra chỗ. Chỉ là ngày hôm qua ban đêm mưa đá thật sự tới quá nhanh, không ít nhà gỗ nóc nhà tất cả đều bị mưa đá tạp ra lỗ thủng. Cứ như vậy, rất nhiều người cũng không dám lại trụ tiến nhà gỗ, chỉ sợ vạn nhất gặp được như vậy mưa đá như vậy bọn họ lại nên làm cái gì bây giờ. Loại này mùa đông hạ mưa đá sự tình, bọn họ thật là chưa từng nghe thấy. Trong thôn nhất lớn tuổi có uy tín cũng đồng dạng là đời trước thôn trưởng Nguyễn Lão ra từ dơ quài trượng nhíu nhíu mày. Vốt chính mình tròm dâu thở dài, nếu mọi người đều không dám tạm thời trụ tiến nhà gỗ, như vậy chúng ta liền trước làm người đem bốn phía sở hữu còn không có sụp xuống nhà ngói một lần nữa kiểm tra một lần, phòng ở có cái khe nguy phòng, liền tạm thời không cần trụ đi vào, dư lại những cái đó phòng ở làm đoàn người chính mình thương lượng một chút, nhìn xem nhà ai cùng ai ra quan hệ hảo tạm thời trước ở nhờ một đoạn thời gian đi. Mấy ngày này đại gia cảnh giác điểm, một khi gặp được nguy hiểm, đại gia liền chạy nhanh từ trong phòng chạy ra tới. Mặt khác chúng ta lại tổ chức một ít nguyện ý tạm thời trụ nhà gỗ lên núi chặt cây, đem những cái đó không có sụp xuống nhà gỗ rửa sạch ra tới tu bổ hảo bị mưa đá tạp xuyên nóc nhà. Rốt cuộc toàn bộ trong thôn nhiều người như vậy, tóm lại vẫn là có chút người nguyện ý trụ tiến nhà gỗ bên trong đi. Nếu trong nhà không có nhà gỗ, lại còn tưởng chờ tương lai trụ đi vào cũng có thể đi theo cùng nhau lên núi chặt cây đến lúc đó đại gia hỗ trợ cùng nhau kéo xuống dưới chờ phơi khô lúc sau tái khởi phòng ở. So với không biết khi nào mới có thể đủ một lần nữa xây lên nhà ngói, Nguyễn Lão gia từ cảm thấy bọn họ tạm thời, vẫn là trước làm đến nơi đến trốn lộng mấy cái nhà gỗ tới càng thật sự. Bọn họ vạn khê thôn bên này từ phía núi vây quanh, nhất không thiếu chính là này đó thụ, mới vừa chặt bỏ tới thụ ở không có hong gió phía trước làm phòng ở đích xác có chút không quá thích hợp nhưng chỉ là dùng để tu bổ nóc nhà vẫn là có thể, đến lúc đó đem gỗ sam thụ vỏ cây bát xuống dưới, đặt ở nóc nhà thượng là có thể thực tốt đủ thông khí phòng vũ. Ngài nói rất đúng, như vậy chúng ta tổ chức nam nhân lên núi chặt cây, các lão nhân phụ trách hậu cần, mang hài tử trong nhà nữ nhân hoặc là trai trai tiểu tử liền ở phế tích tìm kiếm một chút từng người trong nhà quý trọng vật phẩm. Đến nỗi những cái đó không cần chặt cây lộng phòng ở, liền trực tiếp làm cho bọn họ tự hành xử lý đi. Vô luận bọn họ là nguyện ý đi hỗ trợ, vẫn là nguyện ý ở nhà ngốc đều có thể. Triệu hưng quốc đoàn người kế hoạch hảo này đó, liền đem này đó kế hoạch cùng thôn dân nói nói. Bọn họ trong thôn lớn nhỏ sự tình thông thường đều là thực hành dân chủ chế độ, nếu đại gia có ý kiến gì, đều có thể dựa theo chính mình thường đi làm, nhưng là chờ quay đầu lại đại gia bên này phòng ở chuẩn bị cho tốt lúc sau, ngươi quay đầu lại nếu là đổi ý cũng muốn, đã có thể đừng trách bọn họ không lưu tình, không đồng ý. Trong thôn thôn dân phần lớn giản dị, đối với triệu hưng quốc thôn trưởng này nói cùng với lão thôn trưởng Nguyễn Lão Gia Tử nói đều vẫn là thập phần nghe theo, không ít trong nhà cũng không có phòng ốc sập các thôn dân, liền tự động tổ chức lên chợ giúp người khác khai quật vật tư, hoặc là đi kiểm tra dư lại những cái đó phòng ở hay không còn có thể đủ tiếp tục sử dụng. Thôn trưởng ta còn có một việc muốn hỏi vừa hỏi, phía trước mạnh trưởng quan từ trên núi cứu tới người kia quay đầu lại ngủ nào? Liền ở sở hữu sự tình trên cơ bản đều đã xác định xuống dưới lúc sau, đám người bên trong đột nhiên có người mở miệng dò hỏi. Những người khác có thể tìm kiếm quen biết người quen chấp phá trụ một trụ chính là cái kia ai đều không quen biết người xa lạ, dựa vào cái gì trụ nhà bọn họ. Người này vấn đề vừa ra tới, bốn phía đám người bên trong lập tức phát ra từng trận khe khẽ nói nhỏ thanh âm, mọi người đều ở thảo luận chuyện này cũng không phải thực nguyện ý tiếp nhận đối phương trụ tiến chính mình trong nhà. Chính Đức ngươi xem người này nên làm cái gì bây giờ? Nếu không trụ nhà ngươi đi, Triệu Hưng Quốc co mày nhìn phía dưới cãi cọ ẩm ý đám người, nghĩ nghĩ, mở miệng dò hỏi một bên thôn thư ký Triệu Chính Đức. Triệu Hưng Quốc nhưng thật ra muốn cho người nọ trực tiếp ở tại chính mình trong nhà, chính là nhà mình phòng ở trên mặt đất chấn giữa cũng đã sụp xuống, chính mình một nhà bảy không người đều được ở trong nhà người khác tổng không hảo đem người này cũng mang đi thôi. Người này trụ nhà ta chỉ sợ trụ không dưới A. Triệu chính đức đồng dạng cao mày Người cũng biết ta tổng cộng có ba cái huynh đệ, lần này trừ bỏ nhà của chúng ta phòng ở ở ngoài, mặt khác hai cái huynh đệ phòng ở tất cả đều sụp xuống. Nhà của chúng ta lão thái thái làm ba cái huynh đệ một nhà tất cả đều trụ tiến nhà của chúng ta, còn có ta tức phụ nhà mẹ đẻ người tùy tiện tính tính ta trong phòng ít nhất phải trụ thượng bốn mươi nhiều người, nhà của chúng ta phòng thiếu, đại gia hỏa đều đến tễ trụ. Mạnh trường quan phía trước mang đến người kia trên người bị trọng thương ít nhất đến cấp đối phương đằng ra một cái an tĩnh phòng, dùng để dưỡng thương, nhưng là nhà của chúng ta như vậy nhiều người chỉ sợ là không có biện pháp đằng ra khỏi phòng. Triệu Chính Đức nói chính là tình hình thực tế, nhà bọn họ tổng cộng cũng cũng chỉ có hai tầng lâu, có thể trụ người phòng cũng liền như vậy mấy cái, bình quân một phòng ít nhất được thượng mười cái người, liền tình huống này, sao có thể cấp một cái không quen biết người đằng ra khỏi phòng đâu. Triệu Hưng Quốc cao mày, hắn không nghĩ tới phía trước nhìn thấy người thế nhưng sẽ gặp được như vậy phiền toái. Triệu Hưng Quốc từ túi áo lấy ra một gói thuốc lá, bật lửa trừ lên, hung hăng hút một ngụm khóe miệng phát khổ. Người này trên người có súng thương sự tình, như thế nào phía trước kia mạnh trưởng quan liền không cùng bọn họ nói quá đâu. Bằng không chính là đem người này lưu lại cũng đến tìm mạnh trưởng quan muốn một bộ còng tay mới an toàn a. Không có phía trước kia tràng mưa đá, người này tự nhiên có thể an bài đến hả? Chính là trải qua đêm qua kia tràng mưa đá, dư lại dư lại nhưng cư trú phòng ở liền thật sự không nhiều lắm, đại gia tất cả đều không muốn trụ tiến những cái đó bị mưa đá đập hư nhà gỗ, này đại lãnh thiên, gió bắc hô hô thổi mạnh liền nóc nhà đều không có nhà gỗ thật không phải người có thể trụ. Mặc dù là triệu hưng quốc thân là vạn khê thôn thôn trường cũng không có biện pháp đối mặt khác thôn dân tiến hành cưỡng chế yêu cầu. Triệu hưng quốc đem tàn thuốc trên mặt đất nghiền diệt quay đầu nhìn về phía Hà Quý Bình. Quý Bình A ta nhớ rõ nhà các ngươi phòng ở lần này cũng không có chịu cái gì tay, ngươi là bác sĩ, người này vừa vặn lại là cái người bệnh, ngươi xem hắn có phải hay không trụ? ngươi kia thuận tiện ngươi cấp chiếu cố một chút. Hà Quý Bình há miệng thở dốc gật đầu liền muốn cùng ý, nhưng mà bên cạnh Hà Quý Bình tức phụ lại là một tay khủyểu tay hung hăng thọc ở Hà Quý Bình eo bụng gian, đem Hà Quý Bình vừa mới chuẩn bị bột miệng thốt ra nói toàn bộ đâm trở về trong bụng. Thôn trưởng A, nhà của chúng ta cũng không địa phương có thể cấp người nọ ở. Triệu Phú quý bọn họ một nhà ba người, còn có Mao Văn Hiến bọn họ những cái đó bị thương người, không ít tất cả đều cùng Quý Bình nói qua, muốn ở tại nhà của chúng ta. Nhà của chúng ta tuy nói chỉ có một nhà ba người, chính là nhiều người như vậy đều ở tại nhà của chúng ta, nhà của chúng ta cũng không có địa phương. Hơn nữa mọi người đều là quê nhà hương thân, chúng ta Quý Bình Tổng không hào cự tuyệt những người khác đi liền vì một cái người xa lạ đắc tội ngày thường ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy quê nhà hương thân tóm lại không tốt lắm thôn trưởng ngươi nói đúng không hà quý bình tức phụ nói đạo lý rõ ràng chính là không muốn làm hạ chấn nam trụ tiến nhà bọn họ tần tố vân thấy trong quanh người lẫn nhau thoái thác bộ dáng thật sự có chút sờ không rõ đầu óc toàn bộ trong thôn phòng tuy rằng khẩn trương nhưng tác tiếp theo cái người bệnh hẳn là còn không đến mức như vậy gian nan mới đúng Trong thôn này đó thực kiến phòng, đại đa số nơi ở diện tích đều không nhỏ, mỗi hộ trong nhà tùy tiện an trí cái hai ba mươi cá nhân hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng như thế nào hiện giờ đại gia một đám đều không muốn làm hạ chấn nam trụ tiến từng người trong nhà đâu. Tần Tố Vân đầy đầu mờ mịt suy nghĩ hồi lâu, cũng không có nghĩ ra cái nguyên cơ tới. Trên thực tế Tần Tố Vân không biết chính là các thôn dân nguyên bản đối hạ chấn nam cũng không có cái gì quá lớn ác cảm. Thậm chí bởi vì đối phương ở trong núi gặp được động đất núi lở bị thương, đều là thiên nhai lưu lạc người, đoàn người đối với Hạ chấn Nam vẫn là ôm có vài phần đồng tình. Hơn nữa lại là mạnh trường quan đưa tới người, đại gia hoặc nhiều hoặc ít nói cái gì đều đến cấp mạnh trường quan vài phần mặt mũi, trợ giúp một chút người này. Giảng nhưng mà hư liền phá hủy ở, ngày hôm qua ban đêm hạ mưa đá, Hạ chấn Nam nguyên bản trên người băng bó miệng vết thương liền thấm huyết lợi hại. Lại bị thình lình xảy ra mưa đá cấp lậu ướt, Hà Quý Bình tức phụ liền nghĩ rớt khoát cho người ta thay đổi dược nhưng này một đổi mới phát hiện đến không được. Hảo gia hỏa, người này trên vai thế nhưng là cái mộc thương thương. Cứ như vậy, đại gia nào dám thu lưu hạ chấn nam? Có thể chịu đựng ngày hôm qua không đem gia hỏa này ném vào mưa đá đôi cũng đã tận tình tận nghĩa. Mới trải qua quá ngày hôm qua như vậy nguy cơ, đại gia nhưng đều không muốn làm như vậy một cái trên người mang theo súng thương xa lạ nam nhân, trụ tiến chính mình trong nhà. Kia đoàn người thương lượng nhìn xem, người này nên làm cái gì bây giờ? Tổng không thể làm người liền như vậy nằm ở phế tích đôi đi. Triệu hưng quốc rũi tay gõ gõ một bên ván cửa phát ra thùng thùng thanh âm, đem mọi người lực chú ý tất cả đều đặt ở hắn trên người. Thôn trưởng A. Chúng ta những người này trong nhà nhưng đều là đều đã chật cứng người, cũng thật không địa phương cấp cái này tiêu tử ở. Đúng đúng, này tiêu tử bị thương yêu cầu một cái an tĩnh tĩnh dưỡng địa phương, nếu không chúng ta cho hắn chọn cái hảo điểm nhà gỗ trụ đi. Trong đám người đoàn người ríu rít chính là không muốn làm hạ chấn nam như vậy cái thân phụ súng thương nguy hiểm phần từ trụ tiến bọn họ trong nhà. Cái này sao được, đem người liền như vậy đặt ở nhà gỗ kia còn không được đông chết. Triệu hưng quốc co mày, lắc đầu cự tuyệt. Triệu thôn trường, ta nói nếu không như như vậy đi ngươi xem đại gia hòa trong phòng đều ở nhiều người như vậy. Khẳng định là không có biện pháp cấp phía trước cái kia tiểu tử an bài trụ địa phương. Nhưng là tần tiểu thư trong nhà phòng ở không phải cũng không sụp sao. Không bằng khiến cho cái này người bệnh trụ tần tiểu thư trong nhà đi. Đám người bên trong, nguyên bản phía trước cùng tần tố vân có chút không đối phó, muốn từ tần tố vân trong nhà ngoa tiền ra tới tào thục phân, bỗng nhiên làm bộ hào tâm mở miệng nói. Trường 62, Tần Tố Vân sửng sốt không nghĩ tới này tào thục phân thế nhưng muốn cho Hạ chấn Nam trụ tiến nhà nàng. Hạ chấn Nam đối nàng có ân, làm đối phương trụ tiến nhà nàng cũng không có gì ghê gớm. Chính là bởi vì trong nhà bí mật nhiều, hơn nữa Tần Tố Vân cũng lo lắng cho mình đứng ra nói nói như vậy, sẽ làm người trong thôn cảm thấy nàng là cái không giữ phụ đạo nữ nhân. Bởi vậy lúc trước chỉ là đứng ở một bên, nửa câu lời nói đều không có nhiều lời, liền chờ xem thôn trưởng như thế nào an bài. Nhưng hôm nay này Tào Thục Phân nếu đề nghị hạ chấn Nam trụ tiến nhà nàng. Tần Tố Vân nghĩ nghĩ cảm thấy cũng không có gì quá lớn vấn đề, chỉ cần nàng một đoạn này thời gian cẩn thận một chút không hề tùy tiện đối pha lê trong phòng rau dưa trái cây phun ngọc lộ, hẳn là liền sẽ không có quá lớn vấn đề. Chính là đến xem thôn trưởng như thế nào an bài hạ chấn nam nếu trụ tiến trong nhà ta ngược lại càng phương tiện chiếu cố hắn chờ hắn trên người miệng vết thương khôi phục lúc sau ta cũng coi như là báo đáp lúc trước hắn đối ta ân tình tần tố vân trong lòng nghĩ trên mặt lại không có chút nào biểu lộ ra tới ngược lại bởi vì vừa mới tưởng quá mức đầu nhập có vẻ trên mặt biểu tình có chút ngốc lăng. Ánh mắt mọi người động tác nhất trí dừng ở Tào Thục Phân cùng Tần Tố Vân trên người, nhìn thấy Tần Tố Vân trên mặt như vậy ngốc lăng, còn tưởng rằng này Tần tiểu thư là bị Tào Thục Phân kia nữ nhân theo như lời nói cấp kinh tới rồi. Không phục hồi tinh thần lại đâu. Triệu Hưng Quốc nhìn chằm chằm Tào Thục Phân, ngữ khí không tốt lắm. Ngươi đây là cái gì lung tung rối loạn kiến nghị? Tần tiểu thư một cái cô nương gia độc trụ, ngươi như thế nào có thể làm một đại nam nhân trụ tiến Tần tiểu thư trong nhà đâu? Này giống bộ dáng gì? Chuyển gia đi đến có bao nhiêu khó nghe, càng quan trọng là tần tố vân một nữ nhân, sao có thể đối phó được một đại nam nhân đâu. vạn nhất người này muốn chơi xấu, bọn họ nhiều người như vậy khẳng định còn có thể đủ chế trụ đối phương, nhưng tần tố vân một nữ nhân, làm nàng nên làm cái gì bây giờ? Đặc biệt là tần tố vân phòng ở còn cách đến xa, liền tính phát sinh điểm cái gì, bọn họ cũng căn bản không kịp cứu viện. Này không phải hại người sao? Sách! ta nói thôn trường, ngươi tư tưởng như thế nào liền như vậy lão cũ kỹ đâu. hiện tại đây là động đất tới, không có biện pháp. mọi người đều không chỗ ở, đối phương một cái người bệnh trụ tiến tần tiểu thư trong nhà, sao có thể có người truyền ra khó nghe nói đâu. muốn ta nói, đại gia nhiều nhất nói cách khác tần tiểu thư thiện lương hào phóng cứu trợ nạn dân. Tào Thục Phân cũng mặc kệ Triệu Hưng Quốc trong lòng nghĩ như thế nào, nàng cười tùm tìm chỉ vào Tần Tố Vân nói, ngày hôm qua Tần Tiểu Thư riêng chạy đến trong thôn tới giúp chúng ta cùng nhau tiến hành tai sau cứu viện có thể thấy được là cái thiện lương người. Cho nên giống Tần Tiểu Thư như vậy thiện lương người, khẳng định sẽ không tha một cái bị thương người bệnh, mặc kệ đúng hay không. Tàu thuộc phân ba lượng hạ liền cấp Tần Tố Vân An đỉnh đầu thiện lương cao mũ, này nếu là bình thường tiểu cô nương, bị người như vậy không trâu bắt chó đi cầy, chỉ sợ lại như thế nào không vui cũng đến gật đầu đồng ý. Tần Tố Vân xuất nhập xã hội tốt xấu cũng công tác mấy năm tự nhiên biết Tàu thuộc phân lúc này trong lòng suy nghĩ, cũng biết đối phương nói ra này phiên lời nói, rõ ràng chính là không có hảo ý. Mặc dù nàng hiện tại đã quyết định muốn đem hạ chấn nam mang về chiếu cố, nhưng cũng không tính toán liền như vậy trực tiếp, làm tào thục phân cảm thấy dễ khi dễ. tào thím, như vậy kêu ngài không sai đi. Ngài đối ta có phải hay không có ý kiến gì, cho nên mới như vậy ba lần bốn lượt nhằm vào ta. Tần tố vân ngữ khí thập phần bình tĩnh, thậm chí liền trên mặt biểu tình đều không có bất luận cái gì biến hóa, nhưng là tay trái lại nghiêm túc vuốt ve đại hắc đỉnh đầu. Cao tráng chó săn liền như vậy ngồi sổm dưới đất mặt một đôi lỗ tai cao cao dựng thẳng lên, duy nhất sở thừa kia con mắt gắt gao tập trung vào một bên đứng tàu thục phân, trong cổ họng phát ra một trận thấp thấp tiếng gầm gừ. Tần tiểu thư, chẳng lẽ ta vừa mới còn nói sai rồi cái gì? Ngày hôm qua tần tiểu thư vì trong thôn bận lên bận xuống, hôm nay thu một cái người bệnh, hẳn là cũng không có gì quá lớn quan hệ đi. Gia hỏa này một cái người bệnh chẳng lẽ còn có thể ăn nghèo tần tiểu thư không thành? Tào Thục Phân vừa thấy đến đại hắc viết trắng răng nanh tức khắc cảm thấy bắp chân run lên, nhưng mà trên mặt còn phải cố tình cường trang chấn định nói. Ta xem tần tiểu thư hôm nay buổi sáng còn có thể lấy trứng gà cùng cháo lại đây, nói vậy tần tiểu thư trong nhà lương thực hẳn là cũng đồ cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa, tần tiểu thư đã có năng lực này, chẳng lẽ không nên trợ giúp một chút đối phương sao? Nói xong câu đó, Tào Thục Phân nuốt một ngụm nước bọt ánh mắt gắt gao đặt ở đại hắc trên người liền sợ này cầu thình lình xông lên tiến đến cắn chính mình một ngụm. Tần Tố Vân nhìn chằm chằm Tào Thục Phân, không nói chuyện, duỗi tay vỗ vỗ Đại Hắc đỉnh đầu. Nguyên bản nửa ngồi sồn ngồi Đại Hắc như là được đến chủ nhân hiệu lệnh giống nhau lập tức đứng dậy. Ồ ồ, ô ô gâu gâu gâu gâu gâu. Đại Hắc dựng lỗ tai, toàn bộ cẩu nhào hướng Tào Thục Phân, hướng về phía Tào Thục Phân hung ác phệ kêu lên, tuyết trắng hàm răng xứng với màu đỏ tươi đầu lưỡi, nhìn khiến cho Tào Thục Phân dọa rớt nửa điều hồn. Ai ra ta má ơi, chó cắn người lạc, chó cắn người lạc, cứu mạng A cứu mạng A. Tào thục phân vừa thấy đến đại chó săn hướng nàng đánh tới tức khắc sắc mặt trắng bệch một nhảy ba thước cao, liều mạng về phía sau bỏ chạy đi, trong miệng không ngừng kêu cứu mạng A. Gần chỉ là nháy mắt công phu, này một người một cầu liền từ nguyên bản đám người giữa chạy trốn đi ra ngoài, đại gia hỏa thôn dân trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt một màn này thế nhưng trong lúc nhất thời có chút không phục hồi tinh thần lại theo sau phản ứng lại đây triệu chấn hai phụ tử vội vàng đuổi theo liền tưởng đi lên chợ giúp tào thục phân triệu hưng quốc bó lớn tuổi thấy trước mắt một màn này tổng cảm thấy có chút buồn cười nhưng hắn làm thôn trưởng không thể ở ngay lúc này vui sướng khi người gặp họa vì thế triệu hưng quốc ho khan hai tiếng đối với tần tố vân nói khụ khụ khụ tần tiểu thư người vẫn là cho các ngươi ra cầu chạy nhanh trở về đi vạn nhất cắn người ngươi còn phải bồi tiền cho nàng có chút không có lời a thôn trưởng ngươi yên tâm, nhà của chúng ta đại hắc không cắn người. thấy thôn trưởng lên tiếng tần tố vân cười cười hướng về phía kia đã chạy hướng nơi xa đại hắc tiếp đón một tiếng. đại hắc lỗ tai cực kỳ nhanh nhạy vừa nghe thấy chủ nhân triệu hoán mắt chó vừa chuyển vươn mao hồ hồ hắc móng vuốt ôm đồm ở phía trước tàu thục phân quần thượng cũng không ham chiến xoay người liền trở về chạy. từ lặp một tiếng thanh thúi bố tiếng vang nguyên bản tàu thục phân cái kia màu đen quần bông theo tiếng mà nứt. Triệu chấn cùng triệu vũ phụ tử hai người phí ra ăn nãi sức lực thật vất vả mới đuổi theo phía trước tàu thục phân bước chân, bọn họ phụ tử hai người vẫn là lần đầu tiên biết tàu thục phân như vậy có thể chạy. Nhưng mà không đợi bọn họ hai người giơ gậy gọc hướng cầu đánh đi, này đại chó săn thế nhưng một cái xoay người liền tia chấp trở về chạy. Làm cho bọn họ hai phụ tử ăn đặt mông hôi. Đã có thể như vậy một cái lé thần công phu triệu chấn phụ tử hai người đang xem quá khứ thời điểm, tàu thục phân cái kia màu đen quần mông nơi vị trí thế nhưng trực tiếp liệt ra bốn điều miệng to, bạch bạch sợi bông liền như vậy từ nàng mông mặt sau vị trí xông ra, nhìn phá lệ khôi hài. Mà tàu thục phân chính mình càng là cả người, về phía trước một cái ngã sấp trực tiếp ngã ở phế tích đôi thượng cứng rắn đá phiến thiếu chút nữa không khái rớt tàu thục phân nha. Nhìn phải có nhiều chật vật liền có bao nhiêu chật vật. Đám người bên trong, không ít mắt sắc thôn dân nhìn thấy trước mắt một màn này, tức khắc sốt cuộc nhịn không được, xì cười ra tiếng tới. Tào thục phân người này ngày thường ở trong thôn liền không thế nào thảo hỉ, hiện giờ hai lần đều thua tải trước mắt cái này nhìn như nhu nhược tần tiểu thư trong tay, không ít người đều trong lòng âm thầm trầm trồ khen ngợi. Chính là hẳn là làm chó giật nàng, xem nàng còn chọn không chọn sự. Chẳng sợ bọn họ cũng không muốn cho cái này trên người chúng súng thương nguy hiểm phần tử ở tại nhà bọn họ nhưng cũng không thể đem người phóng tần tiểu thư một nữ nhân trong nhà A. Quan trọng nhất chính là ngày hôm qua nhân gia còn giúp bọn họ đại ân đâu. Triệu hưng quốc ho khan hai tiếng. Tần tiểu thư chuyện này tạm thời liền như vậy tính. Người cũng đừng đi để ý tới kia đào thục phân. Chúng ta đại gia thương lượng một chút nhìn xem người này đến tột cùng nên làm cái gì bây giờ. Làm hắn hôm nay buổi tối ở nhà ai nghỉ ngơi. Đề tài lại lần nữa trở lại quỹ đạo mọi người động tác nhất trí quay đầu nhìn về phía Triệu Hưng Quốc, không khí lại lần nữa trở nên cứng đờ lên. Triệu Hưng Quốc cái này lời nói cha hoàn toàn không có ai muốn tiếp được đi. Tần Tố Vân đem ánh mắt chậm rãi ở chung quanh nhìn quét một vòng cuối cùng mới ra tiếng đánh vỡ chung quanh yên tĩnh. Triệu Thôn Trường, ngươi xem như vậy đi người kia khiến cho hắn trực tiếp ở tại nhà ta hào. Ở hắn bị thương mấy ngày nay ta hỗ trợ chiếu cố hắn. Thôn Trường ngươi xem coi thế nào. Gặp được như vậy thiên tai, mọi người đều không dễ dàng. Chờ hắn sau khi thương thế lành chúng ta lại làm hắn rời đi. Này triệu hưng quốc trầm mặc trong chốc lát có chút chần chờ. Một bên thôn thư ký triệu chính đức lại là gật gật đầu, đánh nhịp định rồi xuống dưới tần đại muội tử như vậy thông tình đạt lý, nguyện ý làm người này tạm thời ở tại nhà ngươi kia tự nhiên là không còn gì tốt hơn một khi đã như vậy, chuyện này liền như vậy định rồi đi. Hôm nay đại gia cũng chậm trễ thời gian rất lâu, chúng ta đến chạy nhanh lấy đồ vật lên núi chặt cây, quay đầu lại còn muốn thu bổ phòng ốc. Tần Tố Vân Nguyên tưởng rằng có chút phiền phức sự tình, gần chỉ là hơn 10 phút liền giải quyết, nàng cũng không nghĩ tới sự tình thế nhưng giải quyết nhanh như vậy. Sự tình nếu đã định ra tới, Triệu Hưng Quốc cũng không hảo nói thêm nữa chút cái gì, chỉ là đám người tan đi lúc sau ở cùng Tần Tố Vân nói, quay đầu lại một khi có chuyện gì đã kêu bọn họ, vạn nhất ra hòa này thật là người xấu, bọn họ quay đầu lại cũng hảo hỗ trợ thuận tiện cũng đem hạ chấn nam bà vai chịu súng thương sự tình, nói cho Tần Tố Vân nghe. Mọi người đều cảm thấy người này khả năng không phải cái gì người tốt nếu ngươi cảm thấy không có phương tiện liền cùng ta nói. Không cần sợ phiền toái, Triệu Hưng Quốc thở dài một hơi. Nếu không phải hôm nay buổi sáng, mạnh trường quan lưu lại kia bốn người một hai phải rời đi ta còn có thể đưa bọn họ cấp an bài ở bên nhau, như vậy cũng có thể càng an toàn một ít. Bởi vì trong thôn các thôn dân tình huống trên cơ bản đã ổn định xuống dưới cho nên mạnh trường long lưu lại quân y cùng ba gã binh lính đều tính toán chiều nay liền rời đi nơi này. Tần tố vân cười tùm tìm đối với triệu hưng quốc cảm tạ nói triệu thôn trường không cần lo lắng, nhà ta cầu nhiều, nếu đối phương thật là cái gì người xấu, quay đầu lại ai bị thương còn không nhất định đâu. Cho nên người này trụ nhà ta kỳ thật cũng còn tính thích hợp. Ha ha ha, nói rất đúng, ta đều quên nhà các ngươi này những hào tiểu tử. Triệu hưng quốc cười vỗ vỗ đùi, nhìn đại hát tấm tắc cảm thán. Một khi đã như vậy ta đây khiến cho ta nhi từ bọn họ hai cái cho ngươi đem người nọ nâng qua đi. Người tùy tiện đem hắn ném ở cái gì trong phòng làm cầu nhìn là được người này từ đêm qua đến bây giờ mới thôi, đều vẫn luôn không có tỉnh lại quá. Phía trước kia quân y nói, người này phòng trừng là đụng vào đầu cho nên mới không tỉnh nhanh như vậy, trên người miệng vết thương đảo không phải thực nghiêm trọng ta đánh giá tỉnh lại lúc sau quá mấy ngày hắn liền có thể chính mình về nhà. Nếu là như thế này, vậy tốt nhất ta còn lo lắng cho mình có thể hay không đủ chiếu cố đến hảo đối phương đâu. Tần Tố Vân cùng Triệu Hưng Quốc mấy người nói nói mấy câu, lại tưởng Hà Quý Bình hiểu biết một ít chiếu cố người bệnh công việc. Liền đi theo Triệu Kim sinh cùng Triệu Bạc sinh hai huynh đệ phía sau, cùng nhau trở về nhà. Đối phương hai huynh đệ nâng hôn mê hả chấn nam, đỉnh tám chín điều đại chó săn ánh mắt sáng quắc ánh mắt căng ra đầu vào tần tố vân sân, đem người trực tiếp đặt ở phòng phòng khách hai huynh đệ giống như là mông mặt sau có quỷ ở truy giống nhau, vèo một chút liền ra bên ngoài lưu, hoàn toàn không có bất luận cái gì muốn ngốc tại tần tố vân trong nhà uống một ngụm trà nghỉ ngơi một chút tâm tình. Nhưng mà liền ở triệu kim sinh cùng triệu bạc sinh hai huynh đệ đem hạ chấn nam, vừa mới buông kia trong nháy mắt nguyên bản vẫn luôn không có bất luận cái gì động tĩnh ngón tay, hơi hơi giật giật. Trường 63, nam nhân trên người cái, vẫn là ngày hôm qua nhìn thấy kia thiện hơi mỏng quân màu xanh lục miên áo khoác Hiện giờ này đại lãnh thiên ban ngày bình quân độ ấm ước chừng là ở 5 đến 0 độ tả hiểu, ban đêm tắc sẽ hàng đến dưới 0 mấy độ cùng thành phố Vân Hải quanh thân năm rồi nhiệt độ không khí không sai biệt mấy. Ở phía trước kia lâm thời dựng phòng lều, Hà Quý Bình mấy người lo lắng thương hoạn lại cảm nhiễm phong hàn, thiêu hào chút chậu than, ăn mặc như vậy mỏng áo bông khả năng còn khiêng được, nhưng nhà nàng không khai điều hòa cũng không nhóm lửa giường đất chính là nhất cơ sở nguyên thủy độ ấm. Tần Tố Vân Sợ Hà Trấn Nam vừa đến chính mình ra liền cảm mạo sinh bệnh vội thư tạp vật phòng bên kia truyền đến một cái đơn giản gấp giường, mở ra đặt ở phòng khách. Dùng sức của Chín Châu Hai Hổ mới đưa hôn mê trung hạ Trấn Nam dọn tới rồi mở ra gấp trên giường. Móc ra phía trước trong nhà dự phòng rắn chắc chăn bông cái ở nam nhân trên người Tần Tố Vân lại đi trong phòng bếp thiêu nước ấm, động đất đã sớm làm cho cả vạn khê trong thôn chặt đứt điện Tần Tố Vân sử dụng đều là trước đó vài ngày năng lượng mặt trời pin bản thu thập lên dự trữ điện. Thủy thiêu thực mau tần tố vân lộng hai cái túi chườm nóng, dùng khăn lông đem túi chườm nóng bao hào, nhét vào hạ chấn nam trong ổ chăn, nàng vừa mới khuân vác thời điểm không cẩn thận đụng phải đối phương thân thể toàn thân lạnh băng, cũng không biết đến tột cùng rằng co bao lâu thời gian. Bị súng thương, có gặp núi lở, hơn nửa thời tiết như vậy lạnh, đối phương lại chỉ xuyên như vậy một chút quần áo, cũng không biết người này đến tột cùng là như thế nào ngao xuống dưới. Bởi vì hạ chấn nam từ ngày hôm qua ban đêm bị người từ trên núi nâng xuống dưới, liền vẫn luôn hôn mê, buổi sáng kia tham ngọc lộ cháo thịt cũng không có uống, tần tố vân liền nghĩ cấp hạ chấn nam lộng thượng một chút thêm ngọc lộ nước uống uống. Nhưng suy xét đến ngọc lộ hiệu quả thật sự quá kinh người, sợ đối phương tỉnh lại lúc sau phát hiện chính mình bí mật tần tố vân nghĩ vẫn là trước chờ chính mình đem trên lầu pha lê trong phòng những cái đó phản mùa trái cây rau dưa xử lý, lại lộng điểm pha loãng ngọc xương sớm cấp đối phương uống Tần Tố Vân dẫn theo mấy cây sắt lá thùng nước thượng lầu ba, đem lầu ba pha lê nhà ấm trồng hoa trông hoàng đào dưa hấu quả nho tất cả đều hái được xuống dưới. Này đó đã thành thục trái cây đào còn dễ làm chính là Tần Tố Vân đối mặt một bên đã bắt đầu kết quả quả xoài thụ cùng quả vải thụ có chút phạm sầu, nàng hai hàng lông mày nhíu lại, đáy lòng bất đắc dĩ thở dài. Này đó cây ăn quả đều là thường thấy chủng loại, thông thường 80-90% trở lên người đều nhận thức chúng nó, nàng cũng không dám mạo hiểm đem này đó lưu tại pha lê phương diện, quay đầu lại nếu là làm hạ chấn nam thấy này đó cây ăn quả nở hoa bộ dáng khẳng định sẽ khiến cho không cần thiết hoài nghi. Nghĩ chính mình đánh giá ở Hà Trấn Nam dưỡng thương trong khoảng thời gian này, cũng chưa biện pháp lại ăn đến như vậy mới mẻ trái cây Tần Tố Vân rớt khoát chạy về chính mình lầu hai phòng ngủ cầm lấy kia chỉ ngày thường dùng để chứa đựng vận chuyển màu xanh lục bình nhỏ, đem cái chai ngọc lộ phân biệt tích ở mấy viên quả xoài thụ cùng quả vải trên cây. Kỳ tích liền tại hạ một giây phát sinh, chẳng sợ Tần Tố Vân gặp qua nhiều lần, vẫn cứ sẽ làm nàng cảm thấy thập phần ngạc nhiên. Chỉ là ngắn ngủn mười mấy hồ hấp gian, nguyên bản những cái đó treo ở chi đầu mây Ngô tiểu trái cây, nháy mắt bành trướng thành thục lên, giống như là bị làm nào đó thần bí ma pháp giống nhau, nồng đậm quả mùi hương phiêu đãng ở toàn bộ trong phòng, ngọt ngào, mang theo lệnh dân cư lưỡi sinh tân hơi thở phiêu đãng ở chóp mũi vàng óng ánh quả xoài thượng nhiễm khả quan màu đỏ đỏ rực quả vải giống như từng viên tốt nhất hồng chân trâu quả xoài thụ cùng quả vải thụ tất cả đều bị trên cây nặng chịu trái cây áp cong eo hơi chút lùn chút địa phương chỉ cần duỗi ra tay là có thể đủ dễ dàng trích đến Tần Tố Vân vội đem không thùng nước cầm lại đây, đem trên cây những cây đó rỗi tay là có thể đủ chích được đến quả xoài quả vải, nhanh chóng mà hái được xuống dưới, phân biệt bỏ vào hai cái không thùng nước bên trong, dư lại những cây đó ở chỗ cao không có biện pháp rỗi tay chích đến quả xoài cùng quả vải. Tần Tố Vân liền chỉ có thể bỏ lên trên thang chữ A, lại đem những cái đó thành thục trái cây hái xuống. Nàng phía trước nhưng thật ra chuẩn bị trời cao trích qua cắt linh tinh có thể làm nàng phương tiện hái trái cây công cụ nhưng ngày thường vì rèn luyện chính mình thân thủ, làm thân thủ trở nên càng thêm linh hoạt tần tố vân rất ít sử dụng này đó đi lối tắt công cụ. Trên thực tế, dựa theo tần tố vân ý tưởng, nàng hẳn là nhanh chóng học được leo cây. Ở tận thế học được leo cây, hẳn là cũng có thể coi như là một loại quan trọng bảo mệnh thủ đoạn, chẳng qua pha lê trong phòng cây ăn quả quá lùn, lại là trực tiếp loại ở trong bồn, chỉ sợ không đợi nàng bỏ lên trên đi, này thụ liền bồn phải trực tiếp té ngã trên đất. Mấy cây quả xoài thụ cùng quả vải trên cây trái cây, hơn nữa phía trước hái xuống những cây đó trái cây, ước chừng chứa đầy tám đại sắt lá thùng nước, chẳng sợ gần là đêm này đó trái cây hái xuống, nhắc tới lầu 2, đều ước chừng hoa tần tố vân hơn 3 giờ Cũng may này đó bỏ lên bỏ xuống sống tuy rằng mệt mỏi điểm nhưng cảm giác thành tựu mười phần. Đặc biệt là từ khi Tần Tố Vân biết tương lai sẽ biến hóa thành cái gì bộ dáng lúc sau, nàng đối với vật tư cùng đồ ăn thu thập luôn là phá lệ ham thích. Có thể thân thủ thu hoạch nhiều như vậy trái cây, cho dù là lại đến mười biến nàng cũng sẽ không phiền. Đem lầu ba pha lê trong phòng hỗn độn đơn giản thu thập một lần, Tần Tố Vân mới vừa xuống lầu chuẩn bị đi làm cơm trưa. Nhưng mà không nghĩ tới chính là, nàng mới một chút lâu, đã bị phòng khách giữa cảnh tượng cấp chấn kinh rồi một giây. Chỉ thấy nguyên bản còn ở hôn mê giữa nam nhân lúc này đã tỉnh lại, khoác kế thiện nguyên bản bị thần tố vân tùy tay đặt ở một bên ghế trên quân màu xanh lục mỏng áo bông, trực tiếp ngồi ở gấp giường trung gian cùng tiểu thất lẫn nhau đối diện. Này một người một cầu chi gian khoảng cách phi thường gần, cơ hồ là cái mũi chạm vào cái mũi. Tần Tố Vân từ trên lầu xuống dưới thời điểm thấy đó là này một người một cầu lẫn nhau mắt to trừng mắt nhỏ bộ dáng kia bộ dáng nhìn ngây ngốc rất là buồn cười mà trong nhà mặt khác mấy cái chó săn tắc đầy mặt nghiêm túc vây quanh ở bên cạnh nhìn chằm chằm này một người một cầu động tác dường như muốn nhìn ra này một người một cầu trừng mắt thần công ai lợi hại hơn. Ngay cả Tần Tố Vân từ trên lầu xuống dưới cũng chỉ là hơi hơi giật giật khẩu nhĩ cũng không có giống thường lui tới giống nhau trực tiếp liền hướng Tần Tố Vân bên này chạy tới. Tần Tố Vân bị trước mắt cái này trạng thái làm cho không thể hiểu được. Cũng may Tần Tố Vân cũng không thường nhiều như vậy, nàng nhìn thấy Hà Chấn Nam tỉnh lại cái thứ nhất phản ứng đó là còn hảo tự mình không đem phía trước hái xuống kia tám xô nước quả từ trên lầu để xuống dưới, mà là đặt ở lầu hai một gian tạp vật trong phòng, nếu không lần này khẳng định liền bại lộ. Tần Tố Vân thầm nghĩ trong lòng, may mắn trên mặt biểu tình lại không có quá nhiều biến hóa, chỉ là vừa mới thoáng ngẩn người, liền lập tức khôi phục nguyên trạng. Nàng ho khan hai tiếng đánh gãy đối diện kia một người một cầu lẫn nhau đối diện. Ngươi đã tỉnh, cảm giác thế nào? Ngày hôm qua phát sinh động đất lúc sau, ngươi bị thương hôn mê, bị người cứu tới, đưa đến nơi này. Ách ta vốn dĩ muốn đem ngươi dọn đến lầu hai phòng, nhưng là ngươi quá nặng, ta một người dọn bất động, ngươi có thể chính mình lên lầu sao? Ta giúp ngươi thu thập một phòng ra tới. Tần Tố Vân lời nói còn chưa nói xong, cuối cùng một câu còn tạp ở cổ học nguyên bàn ngồi ở gấp trên giường nam nhân lại là từ bỏ cung tiểu thất đối diện, một trương tuấn lãng cương nghị khuôn mặt truyền hướng Tần Tố Vân, đen nhánh hai mắt nhìn chằm chằm Tần Tố Vân nhìn hai giây, bỗng nhiên đối với Tần Tố Vân mở miệng nói, ngươi là lão bà của ta. Ước chừng bởi vì hôn mê thời gian quá dài, hơn nữa trong khoảng thời gian này nội cũng không có thể bổ sung bất luận cái gì hơi nước, nam nhân nói lời nói thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, nhưng hắn kia một đôi mắt lại là đen nhánh thâm thúy, lệnh người trầm luân. Tần Tố Vân, Tần Tố Vân cả người đều ngốc, nàng ngơ ngẩn nhìn hạ chấn nam, hoàn toàn không biết đối diện người này đến tổt cùng là đang nói chút cái gì. Kìa 5 chữ tách ra tới nàng có thể nhận thức cũng có thể đủ nghe hiểu, nhưng là tổ hợp ở bên nhau, nàng như thế nào liền nghe không hiểu đâu. Người này rốt cuộc đang nói chút cái gì, nàng như thế nào sẽ là hắn lão bà. Không chờ Tần Tố Vân mở miệng giải thích hà chấn nam nhíu nhíu mày ánh mắt từ đầu tới đuôi đánh giá Tần Tố Vân một trận mới chần chờ mở miệng nói, ngươi chẳng lẽ không phải lão bà của ta, là là nữ nhi của ta. Ách nữ nhi, Tần Tố Vân. Hào hào nhìn thẳng đại hắc chúng nó xem trọng Hà Trấn Nam tần tố vân ra viện môn, trên mặt biểu tình cũng khó tiến, mông mặt sau liền phẳng phất như là có cầu ở đuổi đi giống nhau, vô cùng lo lắng liền hướng trong thôn Hà Quý Bình chỗ phương hướng chạy tới. Giảm thọ a, Hà Trấn Nam hào hào một người như thế nào lại đột nhiên biến thành như vậy đâu? Đối phương thượng một lần ở bệnh viện cử cùng nàng tương ngộ thời điểm, rõ ràng vẫn là cái khuôn mặt lạnh lùng khí thế cường thịnh người, chẳng lẽ chính là bởi vì ngày hôm qua động đất tạo thành kia tràng núi lở đem hạ chấn nam đâm thành cái ngốc tử. Vừa nhớ tới đối phương trên đầu kia bọc thật dày băng gạc cùng với rắn chắc băng gạc cũng chưa biện pháp che giấu trụ vết máu tần tố vân sắc mặt càng ngày càng khó coi càng nghĩ càng cảm thấy chính là có chuyện như vậy. Nhưng này, này người này nếu thật bị đâm thành cái ngốc tử, đối phương tương lai ở tận thế thật là như thế nào sinh tồn đi xuống. Rõ ràng không nên như vậy nha. Phía trước người nọ ở trong mộng, không phải hào hảo sao. Còn mang theo trong thôn thôn dân cùng nhau đã cứu ta tần tố vân sắc mặt khó coi thấp sọng lẩm bẩm dưới chân tốc độ lại là càng nhanh vài phần, chạy như bay dường như hướng Hà Quý Bình bên kia chạy tới, chẳng lẽ Hà Trấn Nam hiện giờ có thể biến thành ngốc tử cùng nàng trước tiên biết trước tương lai có quan hệ. Tần Tố Vân đáy lòng loạn thành một đoàn, nàng chạy đến Hà Quý Bình trong nhà, cũng không có thời gian cùng những người khác chào hỏi, vội tìm được Hà Quý Bình thản quân y hai người. Thấy Hà Quý Bình thản quân y hai người lúc này đang ở cấp một cái gãy xương thôn dân xem bệnh, Tần Tố Vân cũng không dám quấy dày đối phương hai người, chỉ có thể mắt trông mong đứng ở một bên chờ bọn họ hai người cho người ta xem xong bệnh lúc sau lại nói chuyện này, nhưng mà Tần Tố Vân trong lòng lại như là có đem hỏa ở thiêu đốt giống nhau, cấp không được. Tần Đại Muội Tử, ngươi làm sao vậy? Đối với trước mắt cái này ngày hôm qua giúp đỡ trong thôn ra đại lực khí thần tiểu thư, Hà Quý Bình đáy lòng vẫn là thực thân cận cùng Tần Tố Vân mới chuyển đến vạn khê thôn bất đồng, Hà Quý Bình từ nhỏ liền ngốc tại vạn khê thôn chẳng những đối toàn bộ trong thôn mọi người đều thập phần quen thuộc cho dù là trong thôn một thảo một mộc hắn đều là có cảm tình. Bởi vậy Tần Tố Vân hành động dừng ở Hà Quý Bình trong mắt là một kiện phi thường khó được chân tình, bởi vậy Hà Quý Bình nói chuyện ngữ khí cũng liền càng thêm thân cận khách khí. Đúng vậy, tần tiểu thư, xem ngươi như vậy vội vội vàng vàng chạy tới, là có chuyện gì sao? Chẳng lẽ là phía trước cái kia bị thương người bệnh ra chuyện gì sao? quân y cũng ở một bên nghi hoặc dò hỏi. Ngày hôm qua, bọn họ mạnh trưởng quan đi thời điểm chính là riêng công đạo hắn, làm hắn hào hào chiếu cố ngày hôm qua cái kia nửa đường ở trong núi gặp được xa lạ nam nhân. Đích xác đã xảy ra chuyện. Tần Tố Vân cho mày, đối với Hà Quý Bình hai người biểu tình nghiêm túc nói, người kia vừa mới đã tỉnh, nhưng là hắn giống như có điểm không quá thích hợp còn thỉnh các ngươi hai vị chạy nhanh hỗ trợ đi xem. Xem hắn đến tột cùng ra cái gì vấn đề. Trường 64, người trước đừng kích động, người cho chúng ta cẩn thận nói nói, hắn đến tột cùng làm sao vậy. Bị Tần Tố Vân nghiêm túc khẩn trương sờ cảm nhiễm, Hà Quý Bình cũng cao mày nghiêm túc lên. Tần Tố Vân hít sâu một hơi, đem chỉnh chuyện từ đầu tới đuôi trải vuốt một lần, nói cho Hà Quý Bình cùng với quân y hai người nghe. Là cái dạng này, vừa mới đối phương đã tỉnh, ta vốn dĩ muốn hỏi một chút hắn có phải hay không có chỗ nào không thoải mái. Có cần hay không hỗ trợ, muốn hay không đổi cái địa phương nghỉ ngơi kết quả không nghĩ tới hắn đột nhiên đối ta kêu lão bà hai chữ bỗng nhiên bị Tần Tố Vân tạp ở trong cổ hỏng. Làm cho Hà Quý Bình cùng với quân y hai người mặt còn có bên cạnh những cái đó lâm thời dựng lên bệnh nhân giường người bệnh Tần Tố Vân thật sự không có biện pháp nói ra lão bà kia hai chữ. Đối với ngươi kêu cái gì? Quân y nghi hoặc nhìn về phía Tần Tố Vân. Tần Tố Vân cao mày, sắc mặt phức tạp tự động đem hạ chấn nam nói câu đầu tiên lời nói cấp dấu đi, đổi thành cuối cùng một câu, nàng khô cằn nói, vừa mới người nọ tỉnh lại lúc sau liền trực tiếp kêu nữ nhi của ta. Nữ nhi. Hà Quý Bình cùng với Quân Y hai người bị hoảng sợ, không chỉ là bọn họ hai người hai mặt nhìn nhau, ngay cả cùng phòng mặt khác người bệnh cùng với thôn dân cũng tất cả đều vẻ mặt mờ mịt, khác không nói. Phía trước nam nhân kia mọi người đều là gặp qua, xem tuổi nhiều nhất cũng liền hai mươi tám chín, không đến ba mươi tuổi bộ dáng, mà trước mặt vị này Tần tiểu thư kia ít nhất cũng là có hai mươi bốn hai mươi lăm, cho dù là cái ngốc tử đều biết này Tần tiểu thư không có khả năng là phía trước nam nhân kia nữ nhi a ai bốn năm tuổi thời điểm có thể sinh ra cái lớn như vậy nữ nhi quân y cao mày trần trờ nói trừ bỏ kêu ngươi nữ nhi ăn cơm hắn tỉnh lúc sau còn có khác hành động sao ách mặt sau có hay không khác hành động ta cũng không biết tần tố vân xấu hổ lắc lắc đầu hướng về phía quân y miễn cưỡng cười một chút ta nghe thấy hắn kêu nữ nhi của ta lúc sau ta đã bị nàng sợ hãi trực tiếp chạy ra tìm các ngươi các ngươi vẫn là chạy nhanh trước giúp ta xem hắn đến tột cùng làm sao vậy Chẳng lẽ là bởi vì phía trước bị đâm hỏng rồi đầu óc? Tần Tố Vân đầy mặt khổ đại cưu thâm, nói còn Tòng quân y cùng Hà Quý Bình hai người khoa tay múa chân một chút hả chấn nam trên đầu bị thương vị trí. Hành, chúng ta hiện tại liền qua đi nhìn xem. Nghe thấy Tần Tố Vân nói như thế nào, Hà Quý Bình thản quân y hai người cũng không dám chậm trễ thời gian, Hà Quý Bình hướng về phía chính mình tức phụ nói hai câu, làm nàng xem trọng trong nhà này đó người bệnh có việc liền đi Tần Tố Vân trong nhà kêu hắn sau, liền đi theo quân y cùng với Tần Tố Vân cùng nhau cõng hòm thuốc liền hướng Tần Tố Vân trong nhà phương hướng đi đến. Hà quý yên thẳng ở tại trong thôn tự nhiên biết tần tố vân gia thường viện tu đặc biệt cao, lần đầu tiên thấy còn cảm thấy có chút kỳ quái, số lần nhiều cũng liền thấy cũng không kinh ngạc nữa. Nhưng mà quân y lại là lần đầu tiên nhìn thấy tần tố vân gia, nhìn này rõ ràng so với bọn hắn căn cứ bên ngoài mặt thường còn muốn cao thượng một vụ thường viện có điểm không phục hồi tinh thần lại. Cũng may đối phương còn nhớ rõ đến bên này, đúng là đến tột cùng là cái gì, chỉ là ngốc lăng vài giây, liền phục hồi tinh thần lại, đi theo tần tố vân hướng trong viện đi đến. Hà Quý Bình cùng với quân y hai người là tần tố vân lãnh vào cửa tới, đại hắc chúng nó tuy rằng đối với bước vào lãnh địa người xa lạ có chút cảnh giác, nhưng cũng không đến mức đối bọn họ hai người làm ra công kích hành động, thậm chí ở bọn họ đi vào phòng thời điểm, mấy cái lang khuyền còn riêng tránh ra vị trí thả bọn họ đi vào. Chờ đến Tần Tố Vân phân phó, làm chúng nó ngồi vào phòng khách mặt khác một bên thời điểm, chúng nó cũng phi thường nghe lời ngoan ngoãn đi tới Tần Tố Vân chỉ định vị trí, bài bài ngồi sổm ngồi ở kia từng đôi mắt chó tất cả đều là đối Tần Tố Vân tín nhiệm. Hảo đi hảo đi, nếu chúng nó ra chùa người làm chúng nó ngoan ngoãn đãi ở chỗ này, như vậy chúng nó phải hảo hảo nghe lời đi. Dẫn đầu đại hắc thậm chí còn hướng Tần Tố Vân gâu gâu kêu hai tiếng, bảo đảm không cho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cho nàng thêm phiền. Hà Quý Bình cùng với quân y hai người cấp hạ chấn nam từ trên xuống dưới làm một ít đơn giản kiểm tra, lại dò hỏi hắn một chút sự tình, nhưng mà hai người hỏi nửa ngày, đối diện nam nhân đều là vẻ mặt mờ mịt đối với chính mình nguyên bản thân phận gia đình địa chỉ gì đó càng là một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Vậy ngươi nhớ rõ chính mình hôn mê phía trước đã xảy ra chuyện gì sao? Hà Quý Bình cao mày dò hỏi, không biết ta tỉnh lại lúc sau liền ở chỗ này ngươi có thể nói cho ta phía trước đã xảy ra cái gì sao? Như thế nào ta vừa tỉnh tới, ta nữ nhi liền lớn như vậy. Nam nhân cao mày, nhìn về phía tần Tố Vân, trong mắt tất cả đều là một mảnh mê mang. Nữ nhi, ngươi còn nhớ rõ chính ngươi có cái nữ nhi. Ngươi không phải nói ngươi không nhớ rõ ngươi kêu gì ở nơi nào sao. Quân y đồng dạng cao mày, nếu không ngươi lại cẩn thận hồi tưởng một chút nhìn xem có thể hay không đủ nhớ tới ngươi nữ nhi tên gọi là gì, năm nay bao lớn rồi. Quân y cảm thấy nói không chừng bọn họ có thể từ đối phương nữ nhi trên người tìm được manh mối. Nam nhân tuấn lãng sườn mặt thượng tràn đầy mê mang vô thố, hắn rỗi tay muốn cào cào chính mình cái chán, nhưng mà ngón tay lại không thể nghi ngờ là chạm vào chính mình miệng vết thương, đau hắn đảo trù một ngụm khí lạnh nguyên bản mạnh mẽ lãnh mạnh gương mặt bởi vì cái này biểu tình trở nên có chút buồn cười. Hắn ninh mày cẩn thận nghĩ nghĩ, lại ngây ngốc lắc lắc đầu, ngốc lăng lăng chỉ vào tần tố vân nói, không biết ta tổng cảm thấy ta hẳn là không có nữ nhi mới đối nhưng nàng không phải lão bà của ta lại không phải nữ nhi của ta kia nàng là ai. Nàng vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nơi này chẳng lẽ không phải nhà ta sao? Hà Quý Bình thản quân y hai người nghe nam nhân theo như lời nói, mày càng nhăn càng chặt sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Một phen đối thoại xuống dưới Hà Quý Bình thản quân y hai người mịt mờ giơ tay đem Tần Tố Vân kêu lên ngoài phòng trong viện. Thế nào? Hai vị kiểm tra thế nào? Hắn về sau đến tột cùng có thể hay không đủ khôi phục? Tần Tố Vân cao mày dò hỏi, nàng phía trước hoảng loạn ra cửa tìm bác sĩ, nhưng thật ra không có cẩn thận nghĩ tới hạ chấn nam đến tột cùng làm sao vậy? Nhưng vừa mới đứng ở một bên nghe thấy bọn họ ba người đối thoại, Tần Tố Vân cảm thấy chính mình tựa hồ sờ đến một ít phương pháp. Người này hẳn là phía trước não bộ đã chịu va chạm, làm cho đại bộ phận ký ức mất đi. Hà Quý Bình đầy mặt nghiêm túc nhìn tần tố vân liếc mắt một cái. Hắn rất có khả năng là bởi vì não bộ đã chịu va chạm lúc sau, suất huyết ngăn chặn bộ phận ký ức thần kinh tựa như một ít phim truyền hình diễn như vậy chỉ có chờ huyết khối bị hấp thu lúc sau mới có khả năng sẽ khôi phục bình thường. Cho nên người này về sau đến tụt cùng có thể hay không đủ khôi phục chúng ta cũng không xác định. Hiện giờ này động đất bùng nổ phạm vi quá quẳng, ngay cả đưa người này đi thì bệnh viện hào hào kiểm tra một phen cũng chưa biện pháp làm được, bọn họ hai cái cũng không có biện pháp phán đoán ra kia huyết khối đến tột cùng có bao nhiêu đại, Càng không có biện pháp trợ giúp đối phương đem kia huyết khối cấp làm ra tới. Người này nếu đã mất trí nhớ ta cảm thấy chúng ta có thể đi tìm thôn trưởng hỏi một chút người này đến tột cùng nên xử lý như thế nào, là chờ thêm đoạn thời gian đưa hắn đi huyện chính phủ tìm cảnh sát, vẫn là tìm một cơ hội đưa hắn đi bệnh viện nhìn xem tình huống. Rốt cuộc người này mất trí nhớ chúng ta tổng không thể trực tiếp đem hắn đuổi đi đi. Hà Quý Bình thở dài một tiếng nói, bất quá thần đại muội tử, người cũng không cần lo lắng chúng ta vừa mới hỏi một chút người này tựa hồ trừ bỏ có quan hệ với chính mình ký ức xuất hiện vấn đề ở ngoài. Ngày thường sinh hoạt thường thức gì đó, vẫn là cùng bình thường người trưởng thành không sai biệt lắm cho nên mặc dù là quay đầu lại thôn trưởng không có biện pháp cho hắn một lần nữa an bài địa phương, hắn hẳn là cũng có thể xử lý tốt chính mình sinh hoạt không cần ngươi thao quá nhiều tâm. Đối phương hiện tại cái dạng này chúng ta cũng không có biện pháp hỗ trợ chỉ có thể xem chính hắn khôi phục tình huống, bất quá người này tuổi trẻ theo lý mà nói khôi phục năng lực hẳn là còn tính không tồi. Liền cứ như vậy đi tần đại muội tử ngươi cũng đừng tặng, đều mau ăn cơm chưa, ngươi chạy nhanh trở về ăn một chút gì đi. Tần Tố Vân cùng Hà Quý Bình ba người đứng ở sân bên ngoài thấp giọng nói này đó, nhưng mà bọn họ phía sau cách đó không xa khó phòng ở bức màn lúc sau, đang có một đôi mắt chính ánh mắt bình tĩnh nhìn bọn họ ba người bóng dáng. Nhưng mà một màn này, trừ bỏ trong phòng mấy chị cầu cùng miêu thấy ở ngoài, không có bất luận kẻ nào thấy trước mắt một màn này. Tần tố vân tâm tình phức tạp đem Hà Quý Bình cùng với quân y hai người đưa ra viện môn, trở lại phòng khách khi thấy nam nhân lại lần nữa cùng nhà nàng dưỡng mấy cái lang khuyển lẫn nhau mắt to trừng mắt nhỏ, nguyên bản lạnh lùng khuôn mặt lộ ra ngốc ngốc biểu tình, thật sự có điểm đầu đài. Chính mình phía trước nghĩ tới đủ loại đối phương tình lại lúc sau khả năng, lại trăm triệu không nghĩ tới người này thế nhưng sẽ là mất trí nhớ. Loại này phóng điện coi năm trước liền không ai xem cầu huyết kiều đoạn thế nhưng thật đúng là xuất hiện ở nàng bên người. Này cũng không tránh khỏi quá khoa trương điểm, tần tố vân một lời khó nói hết nhìn hạ chấn nam, nhìn đối phương cùng cái tiểu hài tử giống nhau cùng cầu cùng nhau chơi mắt to chừng mắt nhỏ trò chơi, liền cảm thấy chính mình huyệt thái dương một trận thình thịch phát đau. Này nơi nào là cái gì chỉ là quên mất chính mình thân phận, mặt khác thường thức không quên. Này kỳ thật ra sao đại phu cùng quân y bọn họ cố ý an ủi ta đi. Nếu không một cái có được bình thường tư duy người, lại sao có thể đi cùng tiểu thất so chừng mắt đâu cùng cầu so với ai khác trước chớp mắt, như vậy chuyện ngu xuân người bình thường lại sao có thể sẽ đi làm. Lỏng mang vô cùng phức tạp tâm tình, tần tố vân rối dám nhìn hạ chấn nam hai mắt thấy đối phương hướng về phía tiểu thất lộ ra cọc lốc ngây ngốc tươi cười, huyệt thái dương nhảy đến lợi hại hơn. Sớm biết rằng lúc trước ở bệnh viện cử thời điểm, nàng nên hỏi bàng hùng muốn cái số điện thoại liền tính là hiện tại di động cũng đánh không thông, nhưng tốt xấu không đến mức làm nàng như vậy hoảng hốt. Người là sắt cơm là thép. Nàng hôm nay vội một cái buổi sáng cũng chỉ uống lên như vậy điểm cháo tới rồi hiện tại cũng là thật đói bụng. Hơn nữa hà chấn nam hiện giờ tốt xấu cũng là người bệnh, nàng hoặc nhiều hoặc ít cũng đến cho hắn bổ một bổ, làm hắn trên người miệng vết thương sớm một chút khang phục thuận tiện cấp người này lộng điểm ngọc lộ đi. Quay đầu lại ta cho hắn nhiều bổ bổ, nhìn xem người này có thể hay không đủ sớm một chút khang phục nhớ lại chính mình phía trước sự tình luôn là không nhớ rõ chính mình là ai cũng không phải chuyện này đi. Tần Tố Vân đầy mặt rối rắm lại hướng Hà Trấn Nam phương hướng nhìn thoáng qua, thu thập một chút chính mình trầm trọng tâm tình, hướng phòng bếp phương hướng đi đến, chuẩn bị hôm nay cơm trưa. Hà Trấn Nam dư quang cùng đi theo Tần Tố Vân có điểm cô đơn bóng dáng. Chậm rãi biến mất ở phòng khách chỗ ngoặt chỗ, theo bản năng hơi hơi cong cong khóe môi, lộ ra một mặt cười nhạt này mà tươi cười gần chỉ là rằng con ngắn mùn 2 giây, nam nhân lại lần nữa khôi phục đến nguyên bản có điểm ngốc ngốc thần sắc, tiếp tục kia chỉ ngưỡng đầu cùng hắn đối diện đại chó săn lẫn nhau mắt to chừng mắt nhỏ. Trường 65, gâu gâu tiểu thất dựng lỗ tay, hướng về phía hạ trấn nam cảnh giác kêu một tiếng. Hạ Trấn Nam liên tục hai lần có chút quái dị động tác tất cả đều dừng ở Đại hắc cùng với 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mấy cái mau hài từ trong mắt tiểu thất cảnh giới nhìn chằm chằm Hạ Trấn Nam trực giác nói cho nó trước mắt người này không phải cái gì thiện tra, hơn nữa cực kỳ khó đối phó. Nếu không phải người này, Tư tình lại lúc sau từ đầu chí cuối đều không có phóng xuất ra bất luận cái gì ác ý, mà trong nhà chủ nhân tựa hồ đối người này còn rất để ý chúng nó đã sớm nghe rằng đem cái này nguy hiểm phần từ cấp đuổi ra ra môn. Nhưng mà mặc dù là như vậy, trong nhà mấy cái cầu cũng không hẹn mà cùng ngồi canh ở hạ chấn nam bên người, nhìn chằm chằm hắn nhất cử nhất động liền sợ cái này nguy hiểm phần tử sẽ làm ra cái gì chuyện xấu, phá hư chúng nó ra an bình. Đây cũng là vì cái gì tần tố vân từ trên lầu xuống dưới lúc sau, ngày thường đối nàng nhiệt tình cầu tử, sôi nổi ngồi xổm ngồi ở kia hạ chấn nam bên người cũng không có đứng dậy, nhiệt tình đón chào duyên cớ nhận thấy được trước mắt này đó này mấy cái đại chó săn đối chính mình thực phòng bị hạ chấn nam khóe miệng hơi hơi giơ lên duỗi tay muốn sờ hướng tiểu thất đỉnh đầu lại bị tiểu thất trực tiếp nghiêng đầu né tránh hơn nữa cực kỳ bất thiện nhìn chằm chằm hắn duỗi lại đây tay một chút cũng không nghĩ bị trước mắt cái này nguy hiểm phần từ sờ mao sờ cái gì sờ đầu của nó há có thể là một con xa lạ nguy hiểm không mau hai chân thú có thể sờ tiểu thất bất thiện hướng về phía hạ Trấn nam nhe răng lượng ra một ngụm tuyết trắng răng nanh Chín điều cầu trừ bỏ đại hắc trầm ổn một ít giống cái điêu khắc giống nhau ngồi sổm ngồi ở tại chỗ nhìn hạ chấn nam. Một bên cái khác cầu từ tất cả đều như hổ rình mồi trừng mắt hạ chấn nam toàn thân cơ bắp cũng cùng tiểu thất giống nhau căng chặt lên, nhìn chằm chằm hạ chấn nam vươn tới bàn tay, ánh mắt không quá thân thiện có chút thậm chí không kiên nhẫn đồng dạng lượng ra hàm răng. Hắc, thả lòng điểm ta cũng không có cái gì ác ý, chỉ là muốn ở chỗ này ở tạm một chút hơn nữa ta và các ngươi chủ nhân phía trước liền nhận thức cho nên các ngươi cứ yên tâm hào. Thấy này đó đại chó săn đối chính mình địch trí tự hồ có càng lúc càng lớn xu thế, hạ chấn nam vội vàng đem chính mình tay cấp thu trở về, để tránh làm tức giận trước mắt này mấy cái vẫn luôn dám thị hắn cầu. Trời biết hắn vừa mới tỉnh lại, bỗng nhiên mở hai mắt. Liền phát hiện năm sáu chỉ đầu chó xuất hiện ở chính mình tầm mắt phía trên kia từng đôi nâu nhạt sắc mắt chó liền như vậy thẳng tắp cùng hắn đối diện khi hắn trong lòng có bao nhiêu khiếp sợ. Nước đức chó chăn cừu hình thể cùng bề ngoài thật sự rất là biêu hãn, loại tình huống này nếu là rừng ở người thường trên người, chỉ sợ trước tiên đã sớm sợ hãi đến thét chói tai ra tiếng, cũng may hắn gần chỉ là lắp bắp kinh hãi, ngay sau đó liền dừng chính mình nguyên bản cảm xúc. Thấy chung quanh này đó cầu, tạm thời đối hắn không có bất luận cái gì công kích tính hành vi, hạ chấn nam mới chậm rãi ngồi dậy tới. Ánh mắt thực mau đem chung quanh bài trí toàn bộ nhìn quét một lần, nhớ tới chính mình phía trước làm nhiệm vụ khi đã chịu đuổi giết cùng với lúc sau ở trong núi gặp được động đất kia đáng người toàn quân phúc mặt sự tình. Hạ chấn nam nhìn phòng nội bốn phía hết thảy, nghe thấy trên lầu thường thường phát ra loảng soàng thanh cùng tiếng bước chân, nhớ tới phía trước chính mình làm nhiệm vụ khi đã chịu đuổi giết cuối cùng gặp được động đất bị người cứu sự tình. Hạ chấn nam hả quyết tâm, lưu lại nơi này một đoạn thời gian ít nhất đến đem thương dưỡng hảo. Động đất đã đến, vùi lấp hắn hành tung. Phía trước những người đó cũng không có khả năng lại truy tra đến hắn, nhưng là rất có khả năng sẽ ở hắn trên đường trở về mai phục hơn nữa trong căn cứ còn có nội gian cùng đối phương nội ứng ngoại hợp bởi vậy tạm thời lưu lại nơi này là chính xác nhất lựa chọn. Chỉ có chờ hắn dưỡng hảo thương lúc sau, lại tìm cơ hội liên hệ bàng hùng bọn họ đem kia phê đồ vật an toàn kéo vận trở về mới là chuyện quan trọng nhất. Gần ngắn mùn mười mấy hồ hấp sau, hạ chấn nam liền hạ quyết tâm tạm thời lưu lại nơi này. Hắn phía trước tuy rằng bởi vì đâm thương hôn mê, nhưng là ở giữa loáng thoáng cũng tỉnh quá vài lần, chỉ là mí mắt phẳng phất giống như ngàn cân, vẫn luôn không có thể mở, ngẫu nhiên nghe thấy những cái đó thôn dân đối thoại, hắn cũng coi như biết hiện giờ đến tột cùng là cái cái dạng gì tình huống. Chỉ cả nước trong phạm vi liền có 58 cái địa phương đã xảy ra động đất, như vậy mặt khác gặp tai họa thành thị khẳng định xa xa không ngừng 58 cái. Này tình hình, nói là cả nước đại loạn cũng không quá. Chỉ cần hắn tại đây đoạn thời gian che giấu hảo những người đó khẳng định không có biện pháp phát hiện chính mình tung tích. Cũng không biết mặt khác quốc gia có phải hay không cũng cùng hoa quốc giống nhau, đồng thời bùng nổ mấy chục tràng động đất. Chỉ thiết tại đây loại thiên tai trước mặt nhân loại thật sự quá mức nhỏ bé. Lúc ấy Hà Trấn Nam suy nghĩ rất nhiều, duy độc không nghĩ tới chính mình muốn giấu giếm thân phận làm bộ mất trí nhớ lưu tại vạn khê thôn thời điểm cư nhiên sẽ gặp được người quen cũng may lúc ấy đối phương chỉ biết hắn cùng bảng hùng tên cùng với chức nghiệp cũng không rõ ràng chuyện khác chỉ cần hắn tại đây một đoạn thời gian không bị đối phương vạch trần hẳn là liền không có bất luận vấn đề gì hạ chấn nam hơi hơi híp híp mắt suy xét nổi lên kế tiếp sự tình gâu gâu gâu các ngươi mau xem này chỉ hai chân thú hắn giống như lại ở ra cái gì ý xấu chúng ta nhất định phải hào hào nhìn chằm chằm hắn tiểu thất cảnh giác nhìn chằm chằm hạ chấn nam gâu gâu kêu lên Từ chúng nó thường xuyên từ chủ nhân nơi đó quát một loại thực hảo uống có thể làm toàn thân lười biếng giọt xương lúc sau, chúng nó trí lực phải tới rồi rõ ràng để cao theo giọt xương ăn đến càng nhiều chúng nó đầu óc cũng bắt đầu trở nên càng thêm rõ ràng, giống như là nguyên bản trong đầu có một đoàn xương mù, đột nhiên chậm rãi tan đi giống nhau chúng nó bắt đầu có được từng người ý thức cùng tự hỏi năng lực, có thể rõ ràng phân biệt ra nhân loại cảm xúc nghe hiểu bọn họ lời nói. Đặc biệt là từ ngày hôm qua phát sinh động đất lúc sau, chúng nó tự hỏi năng lực liền càng thêm rõ ràng, giống như là trí lực lại lần nữa được đến tăng lên giống nhau, tựa hồ có cái gì có thể làm chúng nó tiến hóa đồ vật từ dưới nền đất trào ra chui vào chúng nó thân thể, làm chúng nó thân thể dần dần phát sinh biến hóa. Tuy nói còn so ra kém chủ nhân mỗi ngày cho chúng nó uống giò xương nhưng là cái loại này đồ vật đồng dạng cũng thực hảo thực hảo là được. Tiểu thất nói không nên lời cái loại này đồ vật hảo tại nơi nào, nhưng là nó có thể cảm giác được loại đồ vật này cùng giọt xương vẫn là có chút khác nhau. Ân, mặc kệ vài thứ kia như thế nào chúng nó hiện tại đến giúp chủ nhân nhìn chằm chằm cái này nguy hiểm hai chân thú. Chúng nó nhưng đều là có thể trợ giúp người giữ nhà hảo uông tần tố vân tiến phòng bếp phía trước liền phát hiện hà chấn nam cùng nhà nàng mấy cái cầu từ lẫn nhau đối diện nàng nguyên tưởng rằng là người này quăng ngã hỏng rồi đầu óc cho nên tính trẻ con quá độ muốn cùng nhà nàng mấy cái cầu ở bên nhau chơi đùa nhưng mà chờ nàng làm xong cơm từ trong phòng bếp ra tới lúc sau nàng phát hiện này tựa hồ có chút không quá thích hợp cảm giác nhà nàng mấy cái cầu đối hà chấn nam thái độ cũng không phải thực hảo hơn nữa còn nhăn cái mũi nhe răng một bộ đầy mặt cảnh cáo bộ dáng tần tố vân có điểm đầu đài Các nàng ra trừ bỏ nàng ở ngoài, địa vị tối cao chính là trong nhà này mấy chỉ lông xù xù. Nếu hạ trấn nam cùng trong nhà này mấy chỉ không đối bàn, quay đầu lại người này trụ tiến chính mình trong nhà, chỉ sợ cũng đến gà bay chó xùa. Tần Tố Vân muốn tiến lên khuyên giải, tranh thủ làm đại hắc mang theo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cùng hạ chấn nam hào hào ở chung, nhưng là nhìn hạ chấn nam ủy khuất mắt trông mong nhìn nàng khờ dạng. Tần Tố Vân lại đem nguyên bản muốn nói nói nghẹn vào trong bụng, nàng nhìn thoáng qua ghé vào cách đó không xa nhà cây cho mèo thượng nửa híp mắt hắc đậu. Tần Tố Vân cảm thấy nếu không chính mình đợi lát nữa tìm hắc đậu thương lượng một chút. Bất quá là một con mèo đi khuyên giải mấy chi cầu thật sự thích hợp sao? Người đói bụng đi ta đã làm tốt đồ ăn, chúng ta đi trước ăn cơm đi, người có thể chính mình đứng lên sao. Có cần hay không ta đỡ ngươi hoặc là trực tiếp đem đồ ăn đoan đến bên này. Tần tố vân thở dài một hơi, nàng vẫn là chờ hả chấn nam đi ăn cơm, nàng cấp trong nhà này đó cầu từ chuẩn bị ăn thời điểm, lại cùng đại hắc chúng nó thương lượng chuyện này đi. Rốt cuộc này nam nhân hiện tại nhìn tựa hồ phi thường thích trong nhà này mấy chỉ lông xù xù thậm chí muốn cùng chúng nó trở thành bạn tốt muốn cùng chúng nó cùng nhau chơi. Người này hiện tại bị đâm hỏng rồi đầu óc tính trẻ con quá độ. Nếu là nàng đợi lát nữa khuyên dài thất bại, người này đánh giá hẳn là sẽ thực thương tâm. Mang theo rất là trầm trọng tâm tình, Tần Tố Vân không biết nên như thế nào đối đãi chính mình trước mắt vị này ân nhân, chỉ có thể tạm thời chỉ mình năng lực chiếu cố đối phương, chờ đối phương trên người thương thế hảo lúc sau lại nói chuyện khác. Cảm ơn, ta có thể chính mình đứng lên, hơn nữa ta cũng vừa vặn đói bụng. Bất quá ngươi thật sự không phải ta nữ nhi sao. Nếu ngươi không phải nữ nhi của ta, vậy ngươi là ai? Vì cái gì sẽ xuất hiện ở nhà ta? Phía trước ta hỏi vừa rồi kia hai người mấy vấn đề này, bọn họ đều không có nghiêm túc trả lời quá ta. Nam nhân trên mặt treo đầy nghi hoặc theo lý mà nói một chương cương nghị khuôn mặt thượng lộ ra nghi hoặc cái này biểu tình như thế nào đều không nên cùng khờ ngốc hai chữ móc nối, nhưng cố tình tần tố vân lại từ hạ chấn nam trên mặt thấy được khờ ngốc này hai chữ. Tần tố vân. Tổng cảm thấy chính mình không có biện pháp đem trước mắt người này cùng chính mình cảnh trong mơ giữa cái kia liền chính mình tánh mạng giống cái người thủ hộ giống nhau nam nhân treo lên câu. Nàng cảm thấy sở hữu sự tình đều là từ nàng phát hiện chính mình không có mang thai cùng Trần Chu Ly hôn lúc sau bắt đầu phát sinh biến hóa, nguyên bản nên có quy cụ cùng hiện giờ quỹ đạo vận chuyển bắt đầu xuất hiện lệch lạc rất nhiều chuyện nàng cũng chưa biện pháp lại dựa vào cảnh trong mơ những cái đó biết trước. Hạ tiên sinh, thật sự thực xin lỗi, ta cũng không phải ngươi nữ nhi Tần Tố Vân có chút gian nan phun ra những lời này, kế tiếp mặt sau thưởng lời nói liền phải thuận lợi nhiều. Hơn nữa đây là nhà ta, nhà ngươi cũng không ở nơi này. Đối với chuyện của ngươi, ta biết đến không nhiều lắm, bất quá ta có thể dạy ta biết đến sự tình chậm rãi nói cho ngươi nghe. Nếu ngươi nguyện ý có thể tạm thời ở nhờ ở ta nơi này, nếu ngươi không muốn cũng có thể cùng trong thôn các thôn dân cùng nhau một lần nữa ở bên ngoài kiến cái nhà gỗ tạm thời cư trú. Bất quá chúng ta hiện tại quan trọng nhất chính là hẳn là đi ăn cơm. Ngươi đã thật lâu không có ăn cơm ta cho ngươi hầm một nồi canh gà, đợi lát nữa uống trước canh gà đi. Tần Tố Vân Nguyên tưởng rằng, chờ hạ Trấn nam tỉnh lại lúc sau, hai người bọn họ này đối độc thân nam nữ ở tại dưới một mái hiên hoặc nhiều hoặc ít sẽ có điểm xấu hổ thẹn thùng. Rốt cuộc nàng trước kia chưa từng có cùng trừ bỏ trần chu bên ngoài nam nhân đơn độc ở chung quá. Nhưng trước mắt loại tình huống này, nàng căn bản nhất không nổi bất luận cái gì xấu hổ thẹn thùng tâm tư, duy nhất có chính là vô hạn đau đầu, liền sợ người này vạn nhất dùng ngọc lộ điều trị cũng không có biện pháp khôi phục thật là làm sao bây giờ. Hơn nữa thứ này, Tần Tố Vân căn bản không dám dùng một lần đều lấy ra tới cấp đối phương uống, chỉ có thể trước đem ngọc lộ pha loãng lúc sau mỗi lần tham một chút thật là đau đầu à. Trường 66, vì cấp hạ chấn nam cái này ân nhân bổ sung dinh dưỡng, Tần Tố Vân trực tiếp từ tủ lạnh lấy ra mấy ngày hôm trước mới sát tốt gà máy, này gà là nàng phía trước từ chợ qua đường thời điểm thuận tiện mua, bị nhét ở tủ đông. Loại này thời tiết theo lý mà nói, mặc dù là cắt điện tủ đông đồ vật tạm thời cũng sẽ không hư, bất quá thời gian dài, mấy thứ này liền không được bởi vậy trong nhà hai cái tủ đông cùng với trong phòng bếp tủ lạnh tất cả đều là xa xỉ dùng tới trong nhà dự phòng nguồn điện. Tần Tố Vân trong nhà phòng ở thiết kế rất đơn giản, nàng nguyên bản liền nghĩ chính mình một người chủ, lười đến phiền toái, liền đem nhà ăn trực tiếp thiết kế ở trong phòng bếp quay đầu lại cơm nước xong lúc sau cũng hào quét tước vệ sinh. Hà Trấn Nam liền đi theo tần tố vân trực tiếp vào phòng bếp, ánh mắt đào qua toàn bộ trong phòng bếp trang hoàng thiết kế liền rõ ràng khắc ở hắn trong đầu, lỗ tai hơi hơi giật giật, Hà Trấn Nam rõ ràng nghe thấy được tủ lạnh làm lạnh thanh âm, loại này tủ lạnh làm lạnh thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng là kia rõ ràng, công tác ong ong thanh, lại không có biện pháp chạy thoát Hà Trấn Nam lỗ tai. Trong lòng tuy rằng hơi có chút nghi hoặc, nhưng là hả chấn nam lại không có biểu lộ ra tới, bình thường nông gia có chút loại nhỏ máy phát điện cũng thực bình thường, chẳng qua rất ít có người sẽ xa xỉ đến đỉnh điện lúc sau còn cấp thủ lạnh dùng tới. Trên bàn cơm cơm chưa làm được tương đối việc nhà, vì chiếu cố người bệnh này đó đồ ăn tất cả đều thực thanh đạm. Phía trước đại hắc hắc đậu ăn một giọt ngọc lộ nguyên bản trên người chịu thương tức khắc một chút toàn hảo vì không đến mức làm hạ chấn nam thương tốt quá nhanh tần tố vân cấp hạ chấn nam hầm kia một nồi nấm hương lão gà mái canh chỉ thả non nửa tích ngọc lộ hơn nữa trong đó canh gà hơn phân nửa ở không có phóng muối phía trước cũng đã thịnh ra tới cấp trong nhà mấy chỉ mau hài tử hơn nữa nàng còn mặt khác lộng trứng gà xào mộc nhĩ cùng với súp lơ xào lát thịt cùng cải trắng canh Này trên bàn cơm đồ ăn trừ bỏ lão gà mái cùng lát thịt cũng không phải chính mình ra ở ngoài, mặt khác tất cả đều là tần tố vân mấy ngày nay chính mình loại, ngay cả trên bàn cơm kia hai cái trứng gà đều là vừa rồi từ ổ gà lấy ra tới. Lại nói tiếp này ngọc bội mang đến linh lộ công hiệu đích xác thập phần cường đại cho dù là đã trải qua ngày hôm qua động đất cùng với đêm qua mưa đá, trong nhà kia mấy chỉ mới tới tiểu gà mái như cũ vẫn là mỗi chỉ gà đều cho nàng sinh một cái trứng. Theo lý Tới nói, giống loại này mới đổi địa phương, lại đã chịu kinh hách gà mái, giống nhau là sẽ không nhanh như vậy liền lập tức đẻ trứng ít nhất đến thích trứng lúc sau, làm chúng nó cảm thấy cái này địa phương có thể an tâm, chúng nó mới có thể bắt đầu đẻ trứng, này đó tiểu gà mái nhóm như thế ngoan ngoãn nghe lời, đều làm Tần Tố Vân có điểm luyến tiếc quay đầu lại sát gà ăn thịt. Tần Tố Vân trong lòng nghĩ khác trên bàn hạ chấn nam lại không tự giác nhanh hơn trong tay tốc độ. Rõ ràng chỉ là bình thường ra thường tiểu thái, thậm chí xem này xào ra tới thái sắc cũng hoàn toàn so ra kém trong nhà đầu bếp, nhưng là này đó đồ ăn lại là ăn ngon làm hắn nhịn không được nheo lại hai mắt ngọt ngào mùi hương, mang theo một cổ làm nhân thân tâm thoải mái tư vị. Nùng hương canh gà, phối hợp gãi đúng chỗ ngứa nấm hương sảng hoạt, làm hắn uống lên một chén, còn tưởng lại cùng một chén. Hạ Trấn Nam nguyên tưởng rằng chính mình là một cái từ trong xương cốt mà nói, thập phần khắc chế người, mặc dù là lại mỹ vị hoặc là lại khó ăn đồ ăn tới rồi trong miệng của hắn, hắn ăn cơm tốc độ như cũ sẽ không phát sinh bất luận cái gì biến hóa, liền dường như hoàn toàn không có bất luận cái gì gợn sóng giống nhau. Nhưng mà hiện giờ, Hạ Trấn Nam rõ ràng phát hiện chính mình nhanh hơn ăn cơm tốc độ, hắn thậm chí đều không nghĩ đi khắc chế loại này xúc động. Đại khái là ta quá đói bụng thượng một lần mới có như vậy cảm giác. Hạ Trấn Nam dưới đáy lòng nói như thế nói, nhưng mà trong tay động tác lại như cũ chưa từng dừng lại, đặc biệt là kia nói súp lơ cùng cải trắng canh phá lệ chịu hắn thích súp lơ giòn ngọt ngon miệng, hơn nữa cải trắng ngọt hương mềm mại. Hạ Trấn Nam cầm lấy một bên cơm muỗng, lại lần nữa cấp chính mình thêm chén cơm. Liền này đó đơn giản đồ ăn, hạ chấn nam trực tiếp ăn tam đại chén cơm đồ ăn, cũng may hắn hiện giờ còn biết chính mình là cái người bệnh, không thể dùng một lần ăn quá nhiều, bởi vậy hắn biến hóa buông xuống chính mình chén đũa, hướng về phía tần tố vân nói thanh tạ. Nam nhân lễ phép nói lời cảm tạ bộ dáng, cùng phía trước vẫn luôn muốn cùng tiểu hắc bọn họ chơi đùa ngốc dạng có chút khác biệt tần tố vân cũng sờ không chuẩn trước mắt người này trên đầu thương đến tột cùng thế nào, trước mắt loại tình huống này có phải hay không bởi vì canh chung ngọc lộ nổi lên hiệu quả tần tố vân trong lòng suy nghĩ muôn vàn, chỉ hy vọng người này uống lên ngọc lộ lúc sau có thể mau chóng khôi phục chính mình nguyên bản thần trí nhớ lại chính mình lúc trước thân phận cùng gia đình địa chỉ chi tiết tần tố vân trong lòng cầu nguyện hoàn toàn không có bất luận cái gì tác dụng chờ ăn cơm lúc sau, người này lại lần nữa khôi phục cùng tiểu thất mấy chỉ mặt đối mặt lẫn nhau chừng mắt trạng thái, cho dù là người thường tùy ý hướng nơi này đi ngang qua, có thể nhìn ra được hạ chấn nam đối trong nhà kia mấy chỉ cầu từ phi thường cảm thấy hứng thú. Bất quá duy nhất làm Tần Tố Vân cảm thấy vui mừng chính là, người này tựa hồ đích sắc giống ha quý bình bọn họ nói như vậy, cũng không có đem thưởng thức tất cả đều quên, còn biết ở tại nhà nàng đối nàng nói tiếng cảm ơn, thuận tiện đem phía trước đặt ở phòng khách gấp giường thu thập lên bầy biển ở góc tường, mà hắn liền ngồi ở phòng khách trên sofa, một bên xem cầu một bên phát ngốc. Cũng không biết có phải hay không bởi vì mất trí nhớ duyên cớ, hạ chấn nam đối với nàng theo như lời những cái đó có quan hệ với hắn tin tức cũng không như thế nào cảm thấy hứng thú, đương nhiên có lẽ cũng là vì nàng biết đến quá ít duyên cớ. Chính mình từ đầu tới đuôi trừ bỏ biết đối phương gọi là hạ chấn nam, đã từng ở bệnh viện cử trợ giúp quá nàng, là cái quân nhân ở ngoài, mặt khác tin tức là cái gì cũng không biết. Tần Tố Vân Khô cần nói thượng hai câu, làm đối phương trước hào hảo ở nhà dưỡng thương nghỉ ngơi, liền muốn đi trên lầu đem còn thừa những cái đó, lỗi thời rau dưa cũng cấp nhổ, nàng phía trước mới giải quyết nhất thấy được trái cây, những cái đó phản mùa rau dưa còn không có tới kịp tiến hành xử lý, hiện tại rước khoát cùng nhau xử lý tốt này đó rau dưa quay đầu lại liền cấp hắc đậu đại hắc chúng nó thêm cơm. Đối với lầu ba gieo trồng rau dưa trái cây, hắc đậu chúng nó đều là ai đến cũng không cự tuyệt, trong nhà có mấy chỉ đại dạ dày vương này đó rau quả thực mau là có thể tiêu diệt. Tần Tố Vân Nguyên tưởng rằng Hạ Chấn Nam cả buổi chiều đều sẽ ngồi ở trên sofa cùng đại hắc chúng nó lẫn nhau đối diện. Nhưng mà không nghĩ tới nàng vừa mới dẫn theo trong nhà thùng nước hướng trên lầu đi, đã bị ngồi ở trên sofa Hạ Chấn Nam cấp kêu ở. "Ta xem ngươi giống như rất bận bộ dáng, yêu cầu ta tới hỗ trợ sao?" ta có thể dùng tiền công để cơm phí, nhưng là đến vội xong lúc sau, người có thể hay không giúp ta giới thiệu một chút trong thôn tình huống. Vân ta hiện tại cái gì đều không nhớ rõ, thực yêu cầu hiểu biết một chút xung quanh tình huống. nam nhân nói nói, duỗi tay gãi gãi đầu, hướng về phía tần tố vân lộ ra một cái cộc lốc tươi cười. liền như vậy một động tác nguyên bản cương nghị tuấn lãng khuôn mặt lại lần nữa biến thành một bộ chính cống khờ ngốc bộ dáng. Tần tố vân lần này chỉ là hơi chút ngây người một chút liền ngay sau đó phản ứng lại đây, xa so lần đầu tiên nhìn thấy hạ chấn nam loại này biến hóa khi khiếp sợ bộ dáng muốn hảo đến nhiều. Không thành vấn đề, ta chuyển đến này vạn khê thôn cũng có hơn nửa năm thời gian, này chung quanh hoàn cảnh còn tính quen thuộc. Ta rất khoát hiện tại liền mang ngươi đi ra ngoài quen thuộc quen thuộc. Như vậy điểm việc nhỏ cũng không cần ngươi hỗ trợ, ngày mùa đông trong nhà không có nhiều ít sống, ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi đi. Trên lầu vườn rau đồ ăn, một chốc một lát cũng không có biện pháp tất cả đều rút sạch sẽ tần tố vân buông trong tay thùng nước cùng kéo bao tay ý bảo hạ chấn nam làm hắn đi theo chính mình cùng nhau ra cửa. Trong thôn bên này mới xảy ra động đất, rất nhiều phòng ở đều sập kỳ thật ra cửa cũng không có gì địa phương có thể xem, bất quá ta còn là mang người ở bốn phía chuyển vừa chuyển đi. Người này tuy rằng bị nàng lãnh trở về nhà, nhưng là đối phương cũng không phải nàng phụ thuộc sản vật bởi vậy ở Hạ Trấn Nam mất trí nhớ trong khoảng thời gian này, nàng cũng sẽ không câu thúc đối phương, làm đối phương nhiều cùng trong thôn người giao lưu giao lưu cũng là tốt. Trên thực tế nàng phía trước liền muốn cùng thôn trưởng giải thích có quan hệ với Hạ Trấn Nam là quân nhân sự tình, để tránh làm các thôn dân mỗi lần nhìn thấy Hạ Trấn Nam đều có chút khủng hoảng. Chẳng qua nàng ngay từ đầu cũng không có nghĩ đến Hạ Trấn Nam sẽ xuất hiện mất trí nhớ tình huống. Cũng không biết Hà chấn nam lúc ấy trên người có súng thương cho nên cũng không có lắm miệng đến phá đối phương thân phận, chỉ nghĩ chờ Hà chấn nam tỉnh lại lúc sau, đối phương khẳng định sẽ cùng thôn trưởng nói lên những việc này, nếu đối phương tỉnh lại lúc sau, không nghĩ nhắc tới chính mình thân phận như vậy nàng liền càng không cần thiết nhiều lời chút cái gì. Nhưng mà hiện tại xuất hiện tình huống như vậy chẳng sợ nàng hiện giờ quay đầu tới lại một lần nữa cùng thôn trưởng các thôn dân giải thích đại gia cũng không nhất định sẽ nàng lời nói hơn nữa trong đám người lại có tào thục phân càn quấy người chỉ sợ quay đầu lại đối phương không chỉ có sẽ không tin tưởng nàng theo như lời không chuẩn còn sẽ trả đũa nói hạ chấn nam chính là cái người xấu chẳng qua là nàng vì làm mặt khác thôn dân thu lưu hạ chấn nam mới có thể cố ý như vậy giải thích không giả vì cái gì ngay từ đầu không giải thích nói rõ ràng gâu gâu Thấy Tần Tố Vân muốn mang theo nguy hiểm phần tử đơn độc ra cửa trong nhà tiểu thất cùng mặt khác mấy cái cầu lập tức không làm, xôi nổi gâu gâu kêu lên, chắn Tần Tố Vân cùng hạ chấn nam phía trước. Gâu gâu gâu, người cái tên xấu xa này, mơ thường từ chúng ta trong tay đem chủ nhân cướp đi. Tiểu thất hướng về phía hạ chấn nam nghe răng trợn mắt vẻ mặt hung tướng, nhưng mà đương tiểu thất đầu chó vặn hướng Tần Tố Vân thời điểm, rồi lại lộ ra vẻ mặt manh manh đát cuồng vẫy đuôi chân chó giảng. Tần Tố Vân ách cảm giác chính mình trong nhà cầu đối chính mình ân nhân tự hồ có rất lớn địch ý a hơn nữa tiểu thất này phó hoạt bát chân chó dạng đích sắc giống như là phía trước ổ chó bán ra theo như lời như vậy là điều hoạt bát tiểu cầu a tần tố vân ngồi sụm xuống duỗi tay sờ sờ mấy chỉ cầu từ lông sù sù đầu đầy mặt bất đắc dĩ tiếp thu đông đảo cầu miệng thủy liếm mặt lễ sờ tội tả lé hữu trốn khuyên nhủ nói các ngươi ngoan ngoãn ngốc tại trong nhà giữ nhà chờ ta trở lại lúc sau buổi tối cho các ngươi thêm cơm ân ân đừng liếm đừng liếm buổi tối cho các ngươi thêm cơm mỗi cái thêm hai cái hoàng đào ngao ô, ô ô ô không được đến hiện tại liền phải quả đào mấy chị cầu theo bản năng nước miếng tràn lan nguyên bản còn ở làm nũng không bỏ tiểu thất càng là trên mặt đất một chuyến một móng vuốt cầu lấy tần tố vân ống quần lượng ra chính mình lông xù xù tiểu cái bụng nghiêng đầu chớp mắt nhìn tần tố vân bán manh không hề có nước đức chó chăn cừu ổn trọng khí phách bộ dáng ngay cả nguyên bản trong lòng nguy hiểm phần tử hạ trấn nam đều bị nàng ném tại sau đầu Chúng nó nhưng đều là chỉ đạo chủ nhân ở trên lầu gieo trồng những cây đó rau dưa trái cây, hương vị nhưng hảo, lại còn có có thể bổ sung thể lực cho dù là chúng nó ngày thường cũng không thích ăn chút rau dưa trái cây chỉ thích gạm thịt xương đầu cũng không có biện pháp ngăn cản tần tố vân gieo trồng những cái đó rau dưa trái cây mị lực. Cùng trong nhà này đó mao hài từ ở chung cũng có hơn nửa năm thời gian, vừa thấy đến tiểu thất ôm nàng chân cổ, vẫy đuôi lượng cái bụng, không chuẩn nàng đi bộ dáng lập tức làm tần tố vân đã biết này đó tiểu ra hỏa trong lòng suy nghĩ, tức khắc giờ khóc giờ cười lắc đầu, vội gật đầu đáp ứng nói, hành hành hành, ta đây hiện tại liền lên lầu cho các ngươi lộng chính mình đi ngậm chậu cơm lại đây. Uông, tốt không thành vấn đề. Mấy chị cầu vui vẻ hướng trong phòng chạy, duy độc đại hắc vẫn luôn ngồi sổm ngồi ở cách đó không xa, nhìn chăm chăm tần tố vân cùng hạ chấn nam bất động như núi. Vui vẻ chạy tiến trong nhà mấy chị cầu từ ngậm khởi chính mình chậu cơm liền chạy ra tới, chạy ở phía sau tiểu thất còn đặc biệt chân chó cấp đại hắc còn có hắc đầu cũng đem chậu cơm cùng nhau ngậm lại đây. Bất đắc dĩ loát một phen tiểu thất đầu chó, nàng trước kia như thế nào không biết nhà mình cầu lại là như vậy tinh đâu. Cùng Hà Trấn Nam nói một tiếng, Tần Tố Vân trực tiếp về đến nhà lên lầu 2, đem buổi sáng mới trích tốt những cái đó hoàng đào dựa theo trong nhà cầu tử số lượng cầm xuống dưới, rửa sạch sẽ, đặt ở chúng nó từng người chậu cơm, hắc đậu cao hứng nheo lại đôi mắt cọ cọ Tần Tố Vân mờ u bàn tay, đem cuối cùng dư lại hai cái hoàng đào đệ một cái cấp Hà Trấn Nam, chính mình trong tay cầm một cái, hai người liền cùng nhau ra cửa. mươi 67 Chua chua ngọt ngọt hoàng đào nước lan tràn ở khoang miệng, lệnh dân cư lưỡi sinh tân, cho dù là này hoàng đào cũng không có thức ra, hương vị như cũ tốt kinh người, thậm chí nếu không phải tế nếm, ngay cả ngày xưa đào ra bên ngoài kia tầng lông sù xù, xù lệnh người chán ghét vị, cũng chưa biện pháp phát giác, hả chấn nam ăn thời điểm liền theo bản năng chậm lại tốc độ tính toán chậm rãi nhấm nháp này quả đào hương vị. Vạn khê thôn bên này ba mặt núi vây quanh cũng không có gì địa phương có thể đi dạo Kết quả là Tần Tố Vân mang theo hạ chấn nam, ở toàn bộ vạn khê thôn chung quanh đi dạo một vòng, thuận tiện chính mình cũng nhìn xem lần này động đất gặp tai họa phạm vi đến tụt cùng có bao nhiêu đại. Một vòng xuống dưới, Tần Tố Vân cũng phát hiện toàn bộ vạn khê thôn vì gặp tai họa nghiêm trọng nhất đại khái chính là trong thôn kia phiến phòng ở nhất dày đặc khu vực ngược lại là chung quanh này đó đồng ruộng đã chịu tai họa tương đối tiểu. Nhưng cái này tiểu cũng chỉ là tương đối với trong thôn mà nói. Trong thôn gieo trồng lúa nước ngoài ruộng tự nhiên không có gì có thể tổn hại, sớm mấy tháng nhiệt độ không khí cao không có biện pháp gieo trồng, lúc sau mùa đông tới, độ ấm thấp lúa nước đồng dạng cũng không có biện pháp gieo trồng, tảng lớn ruộng nước vẫn luôn là không. Hiện giờ lương thực sản lượng cao một mẫu đất thông thường có thể sản hơn 1.000 cân lương thực. Lương thực giàu có, đại gia cũng liền không giống đã từng như vậy một năm loại hai mùa lúa nước trên cơ bản đều là một quý, bởi vậy này đó địa phương cơ hồ có thể xưng được với cũng không có đã chịu cái gì tổn thương, nhưng thật ra trong thôn đại gia giữ lại cho mình đất trồng rau đã chịu ảnh hưởng rất lớn động đất đã đến trừ bỏ một ít tới gần chân núi chỗ đã chịu ảnh hưởng bị trôn ở ngầm đất trồng rau ở ngoài mặt khác thiệt đại đa số đều là bởi vì ngày hôm qua ban đêm kia tràng mưa đá vũ ngoài ruộng những cái đó nguyên bản đều có thể đủ thu hoạch sau chân vịt cải trắng gì đó tất cả đều bị mưa đá đạp cái nát như duy độc trôn ở trong đất củ cải hẳn là sẽ hơi chút hảo điểm Chẳng qua hiện giờ mọi người đều ở vội vàng trong thôn sự tình, muốn nhanh lên đem trôn ở trong đất vật thư cấp đào ra cho dù là biết mưa đá vũ đem nhà mình đất trồng rau tân loại rau dưa tạp cái nát như cũng không công phu lại đây cứu giúp. Tần tố vân mang theo hạ chấn nam ở toàn bộ vạn khê thôn bốn phía nhìn một lần, nhìn thấy cửa thôn chỗ kia đoạn bị động đất tan vỡ quốc lộ thở dài một hơi. Nàng liền biết loại này cấp bậc thôn quốc lộ khẳng định không có biện pháp ngăn cản động đất tổn hại. Cũng may vạn khê thôn bên này cũng không phải uy lực lớn nhất tâm địa chấn chỗ, bị tan vỡ đoạn đường chỉ chiếm được tổng đoạn đường một phần ba, nếu kỵ xe đạp vẫn là có thể miễn miễn cưỡng cưỡng thông qua. Chúng ta hồi trong thôn đi ta muốn nhìn một chút trong thôn tình huống, thuận tiện cùng thôn trưởng nói nói ta tưởng tạm thời lưu tại trong thôn sự tình. Hạ Trấn Nam từ tỉnh lại lúc sau, liền vẫn luôn ngốc tại tần tố vân trong nhà tuy rằng phía trước nghe được rất nhiều thôn dân đề cập lần này động đất phạm vi quảng cấp độ động đất đại, nhưng là chính mắt nhìn thấy vẫn là thực chấn động, đặc biệt là phía trước trong thôn kia thoáng nhìn trước mắt hỗn độn cùng với hiện giờ trên mặt đất còn không có hóa khai từng khối mưa đá. Còn ở trong sân thời điểm... Hạ chấn nam liền phát hiện đêm qua hạ mưa đá vũ thậm chí còn đem tần tố vân trong viện tam chiếc xe pha lê kính cấp đập hư hai cái từng điều mạng nhện vết dạn ở pha lê kính thượng lan tràn, nhìn là có thể đủ làm người biết đêm qua mưa đá đến tột cùng có bao nhiêu nghiêm trọng. Hiện giờ nhìn xem trong thôn tình huống cùng hắn trong tưởng tượng cũng không sai biệt lắm, hạ chấn nam cao mày ánh mắt đông lạnh. Hành ta đây mang ngươi đi thôn trường kia đi. Tần Tố Vân đi ở phía trước dẫn đường, hoàn toàn không có phát hiện hạ trấn Nam biểu tình khác thường. Hai người từ thôn đầu lại lần nữa về tới trong thôn. Hiện giờ trong thôn mọi người tất cả đều ở bận rộn, không ít người đều ở khai quật chính mình trong nhà bảo lưu lại tới đồ vật, nói ví dụ không bị đập hư chăn bông áo bông này đó cùng với một ít không có bị hư hao lương thực. Trong đó hảo những người này đều đem nhà mình sau hậu viện bị tạp chết heo dê bò cấp kéo ra tới sắp ăn tết đúng là trong nhà heo nhất phi thời điểm này đó đại hình gia súc ở nông gia là một bút rất lớn tài phú mọi người tự nhiên là trước tiên đem chúng nó cấp đào ra tới còn có không ít nguyên bản bị nhốt ở hậu viện gà vịt cũng bị bọn họ cấp đào ra tới Tần Tố Vân đến trong thôn thời điểm, liền phát hiện không ít người đem nhà mình đào ra đã chết heo dê bò, gà vịt ngỗng này đó tất cả đều nằm liệt một bên đất trống thượng, trong đó có hai hộ thôn dân càng là trực tiếp bắt đầu giao hàng, cũng không biết bọn họ đến tuột cùng là tìm ai ra mượn bàn ghế giao phay, đem kia bị tạp chết heo nghiêu trực tiếp bắt ra cắt mở ra, phân cách thành mấy đại khối. Đến nỗi ngồi ở bàn mặt sau bán thịt người, còn lại là hai cái 12-13 tuổi tiểu hài tử mang theo bốn năm cái cụ cải nhỏ. Không cần tưởng cũng biết này khẳng định là trong nhà đại nhân ở phế tích tìm kiếm nhà mình đồ vật. Làm này đó không có gì quá lớn sức lực khuân vác hòn đá bọn nhỏ ngốc tại nơi này giúp bọn hắn xem thịt sạp dù sao toàn bộ trong thôn đều là nhận thức không có khả năng sẽ gặp được cầm thịt không trả tiền liền chạy ra hòa. Hơn nữa đại nhân liền ở bên cạnh cách đó không xa nhìn chỉ cần bên này tiểu hài tử giống thượng một giọng nói bên kia là có thể lập tức chạy tới cũng không sợ ra bất luận cái gì vấn đề. Này đó bị tạp chết heo nghiêu, không ít đều là bởi vì trên người bị khoát cái miệng to, sớm đã đem huyết lưu sạch sẽ, hơn nửa ngày hôm qua ban đêm trời giá rét, bọn họ hiện giờ đào ra cũng phi thường mới mẻ. Tần Tố Vân nhìn thoáng qua hai cái quầy hàng bên cạnh còn không có lột ra năm đầu heo tam đầu dương cùng một con trâu, lại nhìn nhìn này hai cái quầy hàng mặt sau ngồi kia mấy cái hài tử, mở miệng dò hỏi các ngươi này thịt bán thế nào. Ta bên này chính là thịt bò, hắn bên kia chính là thịt heo, chúng ta ba mẹ nói nếu không chọn trực tiếp dựa theo thất thượng lấy, liền tiện nghi điểm, nếu yêu cầu tách ra liền quý một ít tần tỷ tỷ ngươi muốn như thế nào mua. Ta ba ba nói lương thực cùng tiền đều có thể. Hai cái sập mặt sau, lớn tuổi nhất một nữ hài tử đứng dậy, hướng về phía tần tố vân giải thích nói. Tần Tố Vân nhìn kỹ xem trên mặt bàn thịt một đầu heo trực tiếp bị đối phương chia làm 7 đại khối, đối phương cũng không đem xương cốt cùng thịt mở ra, mà là trực tiếp ấn khối tới bán, trông gian một khối mang theo thịt ba chỉ đại xương sườn, hẳn là bị người mua đi rồi, trên bàn hiện giờ liền dư lại 6 đại khối. Mà bên này quầy hàng thượng thịt bò, không phải ngày thường chợ bán thức ăn bán hoàng như bọn đầu cơ, mà là một đầu hạ điền cây ruộng châu nước này một đầu châu khá lớn, đối phương gần chỉ là ở trên bàn thả nửa bên, mặt khác nửa bên tắc bị treo ở bên cạnh một thân cây thượng Người nói cây giá cả đi, hoặc là làm ngươi ba mẹ lại đây cũng đúng ta và ngươi ba mẹ thương lượng một chút cái này thịt giới. Trong nhà có như vậy hơn cầu thịt luôn là không ngại nhiều. Từ khi biết thiên tai sẽ phát sinh lúc sau Tần Tố Vân liền không quá thích đem tiền lưu tại tạp thượng trong thẻ trừ bỏ cuối cùng lưu lại đường sống 10 vạn ở ngoài, mặt khác tiền đã sớm bị Tần Tố Vân cấp lấy ra tới, hiện giờ trên tay tiền mua này đó thịt vẫn là dư giả. Chẳng qua Tần Tố Vân cảm thấy chỉ sở trải qua quá trận này động đất lúc sau trên tay có tiền cũng không có gì quá lớn dùng, còn không bằng trực tiếp đổi thành lương thực. Nhưng lời này nàng cũng không thể nói cho những người khác nghe, rốt cuộc không phải mỗi người đều sẽ tin tưởng nàng theo như lời những cái đó. Tốt nhị mau, ngươi chạy nhanh đi kêu ta ba mẹ cùng ngươi rút lại đây, liền nói có người muốn mua nhà chúng ta thịt. Tiểu nữ hải hướng về phía tần tố vân gật gật đầu, đối với một bên ngồi ở thịt heo quầy hàng thượng tiểu nam hải hô. Tiểu nam hải là cái cơ linh, gật gật đầu, giống cái tiểu gió xoáy giống nhau hướng trong thôn chạy. Hà chấn nam đi theo tần tố vân phía sau, cũng không có vội vã thúc giục tần tố vân rời đi, ngược lại rất có hứng thú đi theo tần tố vân phía sau, nghe tần tố vân cùng tiểu nữ hài cha mẹ thương lượng mua thịt sự tình. Tới người một cái kêu triệu vĩ chung một cái kêu triệu vĩ đức hai người bọn họ tổ tiên tam đại đều là triệu gia thôn thôn dân, đối phương cả gia đình coi như là triệu gia trong thôn tương đối thường thấy bốn thế cùng đường, triệu lão gia tử liền bọn họ hai cái nhi tử, hai nhà đến hiện giờ cũng chưa phân ra, bởi vậy trong nhà heo dê bò này đó cũng tất cả đều là dưỡng ở cùng nhau. Bọn họ toàn ra người nhiều, mỗi ngày đều ở nhà nghề nông, ngày thường nhiều nhất cũng chính là đến chợ làm mua bán nhỏ, bởi vậy trong nhà xúc vật cũng liền dưỡng đến nhiều, làm vinh dự phì heo liền dưỡng người đầu, liền càng đừng còn có gà dê bò này đó. Nguyên bản mắt thấy ăn tết liền phải tới rồi, trong nhà này đó thượng mỡ heo cũng có thể bán cái giá tốt hảo cấp hài từ tích góp ra sách vở phí, không nghĩ tới này nháy mắt công phu động đất tới, trong nhà heo tất cả đều bị tạp đã chết. Cả gia đình người đào một ngày thời gian cũng mới đào ra tám đầu từ phế tích đôi đào ra tám đầu heo có hai đầu đã bị tạp đến không thành dạng chỉ có thể lưu lại chính mình ăn mà mặt khác sáu đầu tắc tính toán lấy ra tới bán điểm tiền hiện giờ gặp được chuyện lớn như vậy cũng chỉ có tiền có thể làm cho bọn họ thoáng an tâm này bị tạp chết heo tự nhiên không có khả năng cùng tần tố vân phía trước ở trại chăn nuôi mua thịt heo giá cả giống nhau thậm chí bởi vì chủng loại hơn nữa ngày hôm qua đồng thời bị động đất cấp tạp chết heo dê bò này đó còn có rất nhiều Bởi vậy triệu vĩ chung cùng triệu duy đức hai người thương lượng lúc sau cắn răng một cái, chỉ cần tần tố vân lúc trước thị trường gấp đôi. Bọn họ hai nhà trụ phòng ở, đã sớm ở ngày hôm qua kia tràng động đất giữa hoàn toàn sụp xuống tới, bọn họ đến chạy nhanh cầm này đó tiền đi bán điểm ngói đồ ăn cùng với mặt khác đồ vật trở về, liền hiện tại này tình hình, bọn họ cũng không biết có thể hay không đủ chờ đến chính phủ tiến đến cứu viện người vẫn là đến dựa vào chính mình mới được. Đối với triệu vĩ chung cùng triệu vĩ đức hai huynh đệ cấp giá cả tần tố vân không có bất luận cái gì ý nghĩa, rất thống khoái mua hai đầu heo cùng một con dương, thuận tiện còn đem thớt thượng kia đầu bị cắt ra như cũng mua, nàng tính toán trong khoảng thời gian này mỗi ngày cấp đại hắc chúng nó ăn thịt dư lại ăn không hết liền treo ở bên ngoài huân xú thịt khô. Chẳng qua tần tố vân còn nhớ rõ chính mình đến mang hạ chấn nam đi tìm thôn trưởng Bởi vậy Tần Tố Vân liền cùng triệu ra hai huynh đệ ước định hảo, nàng đi trước thôn trường kia, sau đó lại trở về đem này đó thịt mang về, đến lúc đó chỉ cần chờ hai huynh đệ hỗ trợ đem thịt cho nàng để tiến sân, nàng liền lập tức dùng tiền mặt tính tiền. Cái này không thành vấn đề, Tần Đại muội Tử, người cũng chỉ quản mang theo vị này tiểu ca đi tìm thôn trường đi, thôn trường liền ở phía trước triệu thư ký căn nhà kia cùng triệu thư ký cùng nhau thương lượng sự tình đâu Vừa nghe tần tố vân nguyện ý trực tiếp trả tiền mặt kim, triệu vĩ trung lập tức hướng về phía tần tố vân thiệt tình cười cười. Hiện giờ thời tiết này tuy nói là mùa đông, nhiệt độ không khí so bình thường mà nói tương đối thấp chính là người thường ra lại sao có thể dùng một lần ăn cho hết nhiều như vậy thịt. Bọn họ một nhà hơn 10 khẩu người, mặc dù mỗi ngày ăn thịt quang kia đầu bị tạp chết trâu phải ăn đến có mùi thúi cũng ăn không hết huống chi trong thôn tử thương xúc vật quá nhiều. Hắn hiện giờ còn không chạy nhanh mua quay đầu lại chỉ sợ mọi người đều sẽ nghĩ muốn ra tới đêm này đó bị tạp chết xúc vật toàn cấp bán. Trường 68, trên thực tế triệu vĩ trung đoán không tồi, hắn bên này đều còn không có nhìn thấy tiền, giao dịch đều còn không có có thể xem như chân chính hoàn thành. Bên kia còn ở phế tích khai cuột hảo chút thôn dân liền có chút ngồi không yên. Mọi người trên mặt sôi nổi lộ ra hâm mộ lại tiếc nuối biểu tình, liên thù thượng khai quật động tác đều chậm rãi hàng xuống dưới, sớm biết rằng Tần Tố Vân lại muốn tới nơi này mua thịt bọn họ phía trước nên đem những cái đó bị đào ra tạp chết xúc vật bãi ở kia cùng nhau làm đối phương chọn lựa Tuy rằng có chút nhân da heo dê bò bị tạp đến hoàn toàn thay đổi, khuyết nhục mơ hồ nhìn xem rất là khủng bố, nhưng là kia tần tiểu thư mua nhiều như vậy thịt về nhà khẳng định là dùng để uy cầu, một người lại sao có thể ăn cho hết như vậy nhiều thịt. Nếu là cho cậu ăn quản nó khủng bố không khủng bố, dù sao đều là thịt A. Cậu có thể ăn đến tốt như vậy thì chính là đỉnh có phúc phần, ai còn quản thịt đẹp hay không đẹp. Động đất làm tất cả mọi người vây ở trong thôn, hơn nữa lần này trong thôn bị tạp chết súc vật gà vịt quá nhiều, mà các thôn dân trong tay cũng không có gì quá nhiều tiền mặt bởi vậy tuyệt đại đa số người cũng chưa nghĩ tới đem mấy thứ này cầm đi bán. Rốt cuộc cùng với chờ người tới cửa mua sắm này đó bị động đất tạp chết xúc vật ra cầm còn không bằng tìm cơ hội trước đem trong nhà những cái đó đáng giá ngoạn ý đào ra lại nói. Ai ngờ triệu vĩ trong một nhà lại là như vậy mau liền bán hai đầu heo một đầu dương cùng một con trâu. Như vậy nhiều tiền có thể thêm vào không ít đồ vật. Không ít người nhìn đỏ mắt tâm tư linh động liền nghĩ đợi lát nữa tìm cơ hội đi tần ra hỏi một chút tần tiểu thư nhìn xem nàng còn có cần hay không trong nhà những cái đó bị tạp chết gà vịt. Hiện giờ động đất mới vừa bùng nổ, bộ máy quốc gia như cũ còn ở vận chuyển, toàn bộ xã hội trật tự cũng không có hỗn loạn, đại gia không có khả năng làm ra thấy Tần Tố Vân có tiền liền tới cửa cướp bóc sự tình, liền càng miễn bàn nhà nàng còn dưỡng như vậy hơn cầu, như vậy đại một cái chó săn cắn một ngụm đi xuống, xương cốt đều sẽ bị đối phương cắn đứt. Bởi vậy các thôn dân tất cả đều chỉ là nghĩ chạy nhanh dùng này đó bị tạp chết ra xúc ra cầm nhiều đổi điểm tiền. Miễn cho quay đầu lại đặt ở trong nhà đều đều sú còn ăn không hết khác không tốt tâm tư, bọn họ nhưng thật ra một chút cũng không có sinh ra tới. Đợi lát nữa nhất định phải nhớ rõ đi tần tiểu thư ra chờ bọn họ từ thôn thư ký bên kia ra tới lúc sau chúng ta liền đi tìm nàng hỏi một chút kia cầu ăn thịt khẳng định cũng sẽ ăn mặt khác gà vịt ta trước kia chính là nghe nữ nhi của ta nói trong thành cầu rất nhiều đều là trực tiếp uy thịt gà. Một cái đại thẩm đứng ở phế tích bên trong đối với nam nhân nhà mình thấp giọng nói. Hành, này đó đều nghe ngươi. Bên cạnh nam nhân gật gật đầu, đối với chính mình tức phụ lời nói, đó là nói gì nghe nấy. Tần Tố Vân đem hạ chấn nam đưa tới thôn trường kia trải qua một ngày điều chỉnh trong thôn tình huống trên cơ bản đã ổn định xuống dưới. Triệu Hưng Quốc cũng có thể có thời gian tiếp tục cùng trong thôn mấy cái lão nhân còn có triệu chính đức cùng nhau thương lượng kế tiếp thôn nên làm cái gì bây giờ? Bọn họ phía trước thương lượng tất cả đều là tạm thời kế sách tạm thời, trong đó chi tiết cũng không có thảo luận ra tới, hiện giờ ngồi ở triệu chính đức trong nhà, bọn họ liền yêu cầu thảo luận kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Có phải hay không tiếp tục tìm người đi huyện thành tìm hiểu? Triệu Hưng Quốc Triều Yên Cao Mày, mở miệng nói, lão cử bọn họ ba người từ ngày hôm qua đi huyện thành đến bây giờ đều còn không có trở về cũng không biết huyện thành tình huống đến tột cùng thế nào? Chúng ta hiện giờ lại phái người đi huyện thành tìm hiểu tình huống, chỉ sợ trong thôn nhà khác cũng sẽ không đồng ý. Lão cửu tức phụ ngày hôm qua ban đêm còn ở cùng ta tức phụ khóc lóc kể lể, việc này chỉ sợ làm không thành. Nhưng là không đi huyện thành nói, chúng ta liền không có biện pháp biết mặt trên chỉ thị, chẳng lẽ trong thôn phát sinh chuyện lớn như vậy đều đến về chính chúng ta giải quyết. Triệu chính đức có chút bất mãn nhíu mày, hắn tuy rằng là thôn thư ký, nghe đi lên giống như thập phần phong cảnh, nhưng trên thực tế cũng liền cùng cái bình thường thôn dân không có gì khác nhau, đồng dạng cũng cũng cùng mặt khác thôn dân giống nhau là làm ruộng ăn cơm, nào có như vậy đại năng lực đi chợ giúp sở hữu trong thôn gặp tai họa thôn dân đâu. Loại chuyện này chỉ có thể dựa quốc gia hỗ trợ. Cho dù là cả nước các nơi đồng thời bùng nổ động đất, nhưng là triệu chính đức tin tưởng quốc gia như cũng có năng lực có thể trợ giúp bọn họ nhiều nhất là trợ giúp bọn họ lực đạo không bằng lúc trước tứ xuyên động đất kia một hồi. Rốt cuộc toàn bộ quốc gia tài nguyên mở ra phân cho nhiều như vậy tai khu tự nhiên so không được lúc trước cả nước chi lực cứu trợ một chỗ. Trong phòng không khí bởi vì triệu chính đức nói mà biến thập phần áp lực nhưng mà cố tình có một cái tư lạc tư lạc thanh âm ở trong phòng phiêu đắng ảnh hưởng không khí triệu chính đức cao mày, có chút bất đắc dĩ, đối với ngồi ở bên cạnh bàn một cái mân mê radio gầy lão nhân nói cửu thúc công, ta nói ngài cũng đừng mân mê cái kia phá radio, đêm qua bắt đầu, ngài liền ở mân mê thứ này cũng không gặp có thể tu hảo chúng ta vẫn là nghĩ cách tìm người đi huyện thành nhìn xem đi. Động đất phạm vi lan đến như vậy quảng tín hiệu thác phần lớn đều đổ, liền tính ngài đem cái này phá đồ vật mân mê ra tới cũng không nhất định có thể dùng. Chúng ta vẫn là tới thương lượng trước mắt sự tình đến tụt cùng nên xử lý như thế nào đi. Sách, này như thế nào có thể kêu hạt mân mê đâu. Trước kia không có điện thoại di động thời điểm, đại gia dùng đều là này radio sao. Radio tín hiệu có thể so di động tín hiệu khá hơn nhiều, nói không chừng là có thể đủ dùng đâu. Bị gọi là cưu thúc công gầy lão nhân, vẫy vẫy tay đối với triệu chấn đức nói, các ngươi sự tình các ngươi chính mình vội, cùng ta cái này lão nhân nói cũng vô dụng, quay đầu lại các ngươi làm tốt sau khi quyết định nói cho ta là được ta ở cùng nhà của chúng ta những cái đó nhãi danh nói ai, lần này động đất khiến cho trong thôn gặp tai họa như vậy nghiêm trọng, chúng ta nơi này vốn dĩ liền nghèo, cũng không biết đại gia nhà mới có thể hay không có thể xây lên tới. Này ngày mùa đông liền phòng ở đều không có, nhưng đến đông chết người A. Cựu thuốc công nói khiến cho chung quanh những người khác thở dài, mặc dù là bọn họ có thể tạm thời ở nhờ ở trong nhà người khác, nhưng thời gian dài vấn đề liền nhiều, nếu mặt trên không phái người xuống dưới hỗ trợ, nói không chừng trong thôn đến lúc đó liền sẽ khiến cho một ít không cần thiết xung đột. Chuyện này cũng chính là chúng ta trước mắt muốn suy xét mấy vấn đề lớn chi nhất. Triệu Hưng Quốc hung Hăng trừ một ngụm yên. Mặt trên không có phái người xuống dưới hỗ trợ, chúng ta có thể xử lý sự tình cũng rất có hạn, một không ai tay, nhị không có tiền, muốn làm thôn khôi phục đến nguyên bản bộ dáng, thật sự quá khó quá khó khăn. Tất cả mọi người cho mày, mặt lộ vẻ lo lắng, loại này trăm năm khó được một ngộ thiên tai, cũng làm cho bọn họ cấp gặp được thật sự là vận khí quá kém. Hôm nay buổi sáng tổ chức thôn dân kiểm kê lúc sau, phát hiện toàn bộ trong thôn những cái đó không có sụp xuống phòng ốc. Chỗ lại có 14 đống còn có thể đủ tiếp tục sử dụng ở ngoài, mặt khác hơn 10 đống phòng ở, hoặc nhiều hoặc ít đều có cái khe lún nguy hiểm. Muốn tiếp tục cư trú phải hào hào tu bổ, nếu không ngày nào đó ngủ ngủ, nóc nhà liền trực tiếp sập xuống. Thịch thịch thịch ngoài cửa một trận thanh thúy tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên, khiến cho đang ngồi mọi người chú ý. Nhìn dáng vẻ lại có người tìm tới ta đi mở cửa nhìn xem ra chuyện gì. Triệu chính đức đứng lên đi mở cửa, bọn họ phía trước liền đã cùng trong thôn những người khác nói tốt một khi đã xảy ra sự tình gì liền có thể tới bên này tìm bọn họ. Cửa phòng vừa mở ra, chỉ thấy cửa đứng một nam một nữ hai người, trong phòng vài người tập trung nhìn vào theo ánh mắt liền thấy được tần tố vân cùng với hạ chấn nam hai người, nhìn thấy người tới triệu hưng quốc đứng dậy, vài bước tiến lên dò hỏi tần đại muội từ làm sao vậy. Có phải hay không có chuyện gì? Lời nói là đối với Tần Tố Vân nói, nhưng mà triệu hưng quốc một đôi mắt lại cảnh giác nhìn về phía Tần Tố Vân bên người hạ chấn nam kia ánh mắt giống như nhìn về phía một cái khủng bố nguy hiểm phân tử. Đích xa có chút việc, hắn có một số việc tưởng cùng thôn trưởng ngài nói nói ách. ngươi làm gì? Tần Tố Vân duỗi tay chỉ hướng Hạ Chấn Nam, vừa định đem chuyện này nói xong, nhưng mà không nghĩ tới Nguyên Bản vẫn luôn thành thành thật thật đứng ở nàng bên cạnh Hạ Chấn Nam lại như là không có thấy Triệu Hưng quốc cùng Triệu Chính Đức này hai cái đứng ở trước cửa đại người sống giống nhau. Trực tiếp cất bước tiến lên xuyên qua đám người, trực tiếp tới rồi Cửu Thúc Công bên người, ở mọi người trợn mắt há hốc mồm tiến lên ngăn trở cho rằng Hạ Chấn Nam phải đối Cửu Thúc Công làm chút gì đó thời điểm, Nam nhân thế nhưng ngơ ngác cầm lấy cửu thúc công bên cạnh kia đài radio, đây là một đài đen như mực cực kỳ cũ xưa radio, nhìn cũng không biết có bao nhiêu năm lịch sử, sám xịt cực kỳ không chấp mắt, vô luận là ấn phím vẫn là radio truyền phát tin loa mặt trên đều tích đầy một tầng thật dày hôi. Đầu năm nay mỗi người trong nhà đều có tivi cho dù là vạn khê thôn như vậy cái bần cùng thôn tivi cũng là không thiếu, chỉ là giống như vậy cổ xưa radio giống nhau đã sớm bị người coi như phế phẩm cấp bán lại hoặc là bị ném vào tạp vật đôi. Hơn nữa hiện giờ lại đã xảy ra động đất, rất nhiều đồ vật đều bị trôn ở ngầm, bị phá hủy. Cựu thuốc công cũng là ở nhà tìm thật lâu, mới tìm được như vậy một kiện cũ xưa radio, chi tiết này đài radio bị hắn mân mê một buổi tối, cũng không gặp có thể tu hào. hà Trấn Nam thấy kia đài radio, liền dường như cả người hồn phách đều bị kia đài radio cấp hấp dẫn đi giống nhau, thẳng tắp đi qua đi, duỗi tay biến cầm kia đài radio bắt đầu mân mê lên. Mọi người thấy Hà Trấn Nam cũng không phải muốn đối cưu thúc đi công cán tay, mà là cầm lấy bên cạnh kia đài cũ xưa báo hỏng di động lo chính mình mân mê tức khắc liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, mặc kệ hắn tùy tiện đi. Cái này tuổi trẻ tiểu tử nhìn thân thể khỏe mạnh toàn bộ trong phòng cũng chỉ có triệu hưng cuốc cùng triệu chính đức hai người còn có cầm sức lực những người khác đều là chút tuổi đại lão nhân, bọn họ này đó lão nhân nhưng chịu không nổi này tiểu tử một quyền. Bởi vậy đối với Hạ Trấn Nam cầm lấy radio mân mê sự tình trong lúc nhất thời thế nhưng không ai tiến lên ngăn trở mà triệu hưng quốc cùng triệu chính đức hai người cũng sợ hãi Hạ Trấn Nam đêm qua uy danh chẳng sợ người này đêm qua cũng không có ra tay, chỉ cần hắn trên người súng thương liền cũng đủ làm cho bọn họ này đó bình thường dân chúng sợ hãi. Này radio bản thân đã bị cựu thúc công mở ra, Hạ Trấn Nam căn bản không tốn bất luận cái gì sức lực liền trực tiếp đem radio cấp phạch trần. Trần Tố Vân đứng ở một bên, nhìn Hạ Chấn Nam mân mê radio cũng không gặp hắn có quá nhiều động tác thậm chí liền một bên công cụ đều không có dùng đến, trực tiếp cầm ngón tay khẩy vài cách nguyên bản đã hỏng rồi radio thế nhưng sột sột xoạt xoạt phát ra từng đợt tiếng vang. Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn Hạ Chấn Nam, không nghĩ tới cái này nhìn qua nguy hiểm tiểu tử thế nhưng sẽ có như vậy năng lực. Chuyện được chia sẻ bởi Cô Úc Đọc Chuyện.com, chương 69. Tần Tố Vân nhìn hạ chấn nam này luôn phiên động tác, sau một lúc lâu có chút không phục hồi tinh thần lại, nàng như thế nào cảm thấy người này càng ngày càng choáng váng đâu. Hiện giờ di động thượng không phải tất cả đều có radio sao? Trực tiếp cầm di động nghe không phải có thể sao? Vì cái gì còn muốn đi sửa chữa cái này đồ cổ? Nhưng là nhìn trong phòng vài cá nhân đối hạ chấn nam tán thưởng ánh mắt Tần Tố Vân cảm thấy chính mình những lời này vẫn là đừng nói ra tới. Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút kỳ thật cửu thuốc công mân mê radio cũng là không sai. Hiện giờ động đất tới nơi nơi đều đình điện cửu thuốc công này đài kiểu cũ radio là trực tiếp dùng pin, mà đại gia trên tay di động tất cả đều là nạp điện dùng, một khi di động điện dùng xong rồi, di động cũng liền không có bất luận cái gì tác dụng. Mà toàn bộ trong thôn trừ bỏ nhà nàng có máy phát điện cùng năng lượng mặt trời pin bàn ở ngoài, mặt khác thôn dân trong nhà cũng sẽ không trang bị này đó phương tiện, nhà bọn họ chỉ có bình thường đèn pin, đèn pin lại lợi hại cũng không có biện pháp cấp di động nạp điện A. Hơn nữa ngày hôm qua động đất, đại gia chạy trốn đều còn không kịp, liền càng miễn bàn còn sẽ nghĩ đi cầm di động chuyện này, có chút thôn dân thậm chí liền giày đều không kịp xuyên, trực tiếp quang chân liền từ trong nhà ra tới, so với di động vẫn là mạnh càng quan trọng. Trong thôn nghèo, rất nhiều nhân gia đều mua không nổi di động, không ít người đều là mấy huynh đệ trong nhà một chiếc điện thoại. Bởi vậy động đất lúc sau, có thể sử dụng di động liền càng thiếu, toàn bộ thôn ghé vào cùng nhau tả hữu bất quá mười mấy có thể sử dụng di động. Hơn nữa động đất lúc sau, di động liền không có tín hiệu, đại gia liền trực tiếp đưa điện thoại di động làm như chiếu sáng công cụ, di động lượng điện vì thế xôn sao thẳng tắp giảm xuống, đến bây giờ đã sớm cơ hồ không có điện, có người trẻ tuổi tâm tư lung lay đến nhưng thật ra nghĩ tới radio sự tình, nhưng là ngày hôm qua động đất tới quá đột nhiên, radio cũng không có bất luận cái gì thanh âm, bọn họ cũng liền trực tiếp làm lơ cái này công năng, cùng mặt khác thôn dân giống nhau, đưa điện thoại di động làm như chiếu sáng công cụ. Duy nhất không có đưa điện thoại di động làm như chiếu sáng công cụ cũng cũng chỉ có thôn thư ký Triệu Chính Đức. Chỉ tiếc hắn di động bản thân liền không có nhiều ít điện hơn nữa hắn ngày hôm qua lại không ngừng cấp thượng cấp gọi điện thoại, di động lượng điện căn bản không có biện pháp kiên trì đến bây giờ, sớm tại ngày hôm qua ban đêm liền thôi công Đây cũng là Triệu Chính Đức như thế sốt ruột suy nghĩ muốn kêu người đi ra ngoài nhìn xem nguyên nhân chi nhất chờ đến đại gia tự động đất giữa khôi phục một ít tâm tình cửu thúc công lại lần nữa nhớ tới phải dùng radio nghe đài tin tức thời điểm có thể sử dụng di động tất cả đều đã bãi công không có biện pháp cửu thúc công cũng liền đành phải đem chính mình trong nhà này đài cũ xưa radio cấp lay ra tới chi tiết này radio niên hạn lâu rồi cửu thúc công tu thật lâu cũng chưa có thể thu hảo hiện giờ nhìn thấy hạ chấn nam ba lượng hạ liền đem radio cấp sửa được rồi cửu thúc công trong ánh mắt tức khắc đều thả ra không giống nhau ánh sáng Đây là một loại phảng phất nhìn đến bảo tàng quang mang. Tư tư tư, tư tư tư, thỉnh cả nước tư tư, tai khu quần chúng nhóm chú ý tư tư tư, tư tư tư, chiều nay 3 giờ đến 4 giờ tả hữu trung bộ khu vực ở vào Lê An Thị. Tân Hải Thị, thành phố Vân Hải cùng với quanh thân huyện thành thôn xóm cư dân nhóm chuẩn bị sẵn sàng, sẽ có máy bay vận tải cùng phi cơ trực thăng phân biệt thả xuống vật tư, vật tư sẽ dựa theo nhập khẩu phân bộ quy tắc tiến hành thả xuống thỉnh Lê An Thị Tân Hải Thị, thành phố Vân Hải này mấy cái khu vực gặp tai họa cư dân tại hạ ngọ 3 giờ đến 4 giờ tả hữu tận lực đứng ở chống trải địa phương để trên phi cơ cứu viện nhân viên công tác hiểm kê nhân số thả xuống vật tư tư tư tư tư tư tư tỉnh Cam Ninh thị Phượng Cam Thị Chu Dương Thị ba cái thị cùng với quanh thân huyện thành thôn xóm cư dân nhóm chuẩn bị sẵn sàng chiều nay bốn điểm đến năm điểm tả hữu sẽ có máy bay vận tải cùng phi cơ trực thăng tại đây tam khu vực thả xuống vật tư vật tư sẽ dựa theo nhập khẩu phân bổ quy tắc tiến hành thả xuống tỉnh Cam Ninh thị Phượng Cam Thị Chu Dương Thị này ba cái khu vực gặp tai họa cư dân tại hạ ngọ bốn điểm đến năm giờ tả hữu tận lực đứng ở chống trải địa phương phương tiện trên phi cơ cứu viện nhân viên công tác kiểm kê nhân số thả xuống vật tư Tư tư tư, radio một đạo nhu hòa mà lại kiên định giọng nữ không ngừng bá báo cường điệu phục nội dung triệu hưng đức mấy người tức khắc hai mắt sáng lên. Có vật tư, mặt trên thế nhưng bắt đầu thả xuống cứu tế vật tư. Chúng ta trong thôn quay đầu lại nhất định phải lộng tới một ít mới được. Triệu hưng đức cùng triệu chính đức hai người cơ hồ cùng thời gian liền mở miệng nói. Đợi lát nữa chúng ta liền tổ chức thôn dân đứng ở trong thôn phế tích thượng kia phiến địa phương tất cả đều là đất trống, bốn phía không có bất luận cái gì che đậy vật mặt trên phái tới máy bay vận tài một lại đây, khẳng định là có thể nhìn đến chúng ta. Đến lúc đó đối phương nhất định sẽ cho chúng ta thả xuống vật tư. Triệu Hưng Quốc kích động nói, không sai, chúng ta đến chạy nhanh tổ chức hảo thôn dân, miễn cho đến lúc đó bỏ lỡ đối phương thả xuống vật tư thời gian. Triệu Chính Đức vội vàng gật đầu. Trong thôn hiện giờ nhất thiếu chính là một ít qua mùa đông vật tư, cái gì quần áo chăn dược vật đồ ăn tất cả đều là bọn họ lập tức khan hiếm. Cho dù là bọn họ phía trước nhìn lương thực sinh trường tốt, vì nhiều kiếm tiền cũng không có bán ra, nhưng này đó lương thực tất cả đều đặt ở trong nhà, hiện giờ phòng ở sụp đồng sự cũng đi theo chôn ở ngầm, muốn đào ra cũng không phải là một việc dễ dàng. Hướng chi những cái đó bị trôn ở ngầm lương thực rất có khả năng cùng bùn sa sen lẫn trong cùng nhau, cũng không biết đào ra lúc sau những cái đó lương thực còn có bao nhiêu có thể ăn. Đến nỗi chăn quần áo linh tinh đào có khả năng là bọn họ này đó tìm kiếm vật tư giữa dễ dàng nhất thu thập đến một loại Radio quảng bá không ngừng truyền phát tin, nhưng mà triệu hưng cuốc cùng triệu chính đức đoàn người lại là như thế nào nghe cũng nghe không đủ, bất quá bọn họ cũng không thể vẫn luôn ngốc tại trong phòng liền nghe cái này. Kết quả là triệu hưng quốc mấy người ở trong phòng thương lượng một chút liền hưng phấn dẫn theo cái này vừa mới thu hào radio trực tiếp đi trong thôn kia phiến phế tích. Này đài radio tuy rằng niên hạn lâu rồi chút nhưng là lại có một cái rõ ràng chỗ tốt đó chính là radio đại hơn nữa thanh âm to lớn vang rội. Triệu hưng quốc đề ở trong tay tuần hoàn truyền phát tin bên ngoài không ít thôn dân liền lập tức nghe thấy được radio nội dung vài cái cảm tính người đương trường liền nước mắt chảy xuống trong miệng lẩm bẩm nói may mà phía trên không có từ bỏ bọn họ. Cho dù là cả nước đồng thời phát sinh nhiều như vậy động đất mặt trên như cũ vẫn là không có từ bỏ bọn họ. Các hương thân, đại gia cẩn thận nghe một chút quảng bá thượng nói chờ hạ ba giờ phía trước chúng ta liền tất cả đều tụ tập tại đây phiến địa phương, đến lúc đó chờ phi cơ một lại đây là có thể đủ nhìn đến chúng ta cho chúng ta thả xuống vật tư. Cho nên đợi lát nữa, đại gia nhất định không cần loạn đi, trừ bỏ bị thương không thể động bệnh hoạn ở ngoài, những người khác chỉ cần có thể nhúc nhích đều cần thiết đãi ở chỗ này. Vật tư là dựa theo đại khái nhân số phát cho nên đại gia nhất định không cần tùy ý loạn đi. Radio ở bên cạnh truyền phát tin triệu hưng quốc hướng về phía mọi người hô chạy nhanh đi hai cách tốc độ mau, đi trên núi đưa bọn họ chặt cây kia nhóm người đều cho ta kêu xuống dưới. Liền nói chạy nhanh đến trong thôn tới tập hợp mặt trên phải cho chúng ta thả xuống vật tư. Tốt thôn trường, chúng ta hiện tại liền đi. Trong đám người ra tới hai cái tuổi trẻ lực tráng đại tiểu hòa tử lập tức liền hướng trên núi chạy tới, một khắc cũng không dám nhiều làm dừng lại, liền sợ trên núi người xuống dưới chậm quay đầu lại mặt trên thả xuống vật thứ thời điểm sẽ giảm bớt bọn họ số định mức. Bên này triệu thôn trưởng sấm rền gió cuốn tần tố vân thật sự có chút bất đắc dĩ, nàng lần này là mang theo hạ chấn nam lại đây cùng thôn trưởng nói sự, nhưng mà không nghĩ tới thôn trưởng nghe thấy được radio sự tình, hừng phấn đến hoàn toàn quên mất nàng cùng hạ chấn nam hai người, chỉ có cựu thúc công còn lão thần khắp nơi ngồi ở trong phòng, lôi kéo hạ chấn nam nói hắn là cái hảo hài từ. Chờ Tần Tố Vân cùng Hạ Chấn Nam hai người từ Triệu Chính Đức trong nhà ra tới lúc sau, nhìn thấy đó là Triệu Hưng quốc cùng Triệu Chính Đức hai người đều bị thôn dân vây quanh ở trung gian bộ dáng Nhìn phía trước vị kia thành từng vòng bóng người, Tần Tố Vân chỉ có thể vẻ mặt thương mà không giúp gì được nhìn về phía Hạ Chấn Nam. Hạ tiên sinh ngươi nếu không liền ở chỗ này từ từ đi ta trước đem bên kia lấy lòng thịt mang về, sau đó lấy tiền cho Triệu Vĩ trung bọn họ, nói vậy bọn họ người một nhà khẳng định sốt ruột chờ. Công quan hệ ta đợi lát nữa lại tìm thôn trưởng cũng giống nhau ta trước xúc ngươi đem những cái đó đều khiêng trở về đi. Ngươi một người khẳng định khiêng bất động, hạ chấn nam hướng về phía tần tố vân cộc lốc cười nói, chỉ vào bên cạnh quầy hàng cười nói. Không được không được, cái này sao được đâu, trên người của ngươi còn chịu thương, đến hảo hảo dưỡng thương mới được. Tần tố vân đầu diêu cùng cái chống bỏi dường như, lập tức cự tuyệt nói ta làm triệu ra hai huynh đệ giúp ta đưa là được ngươi ở chỗ này chờ thôn trưởng đi. Vậy được rồi nam nhân ngoan ngoãn gật gật đầu, nhưng là đáy mắt lại mang theo điểm điểm ủy khuất mắt trông mong nhìn tần tố vân. Này động tác nếu là cái tiểu hài từ làm ra tới, khẳng định thực đáng yêu, nhưng mà này động tác thần thái xứng với hả chấn nam kia trương cương nghị mặt thật sự không khỏe có điểm cay đôi mắt. Tần Tố Vân mua những cái đó heo thịt bò, cuối cùng vẫn là Triệu Vĩ chung cùng Triệu Vĩ Đức hai huynh đệ hỗ trợ đưa đến Tần Tố Vân ra, đối phương hai huynh đệ cũng không biết là từ nhà ai mượn cái đại xe đẩy tay, nghe thấy Tần Tố Vân muốn đem mấy thứ này vận về nhà, bọn họ hai trực tiếp đem này đại xe đẩy tay kéo lại đây, đem Tần Tố Vân mua heo dê bò toàn bộ trang lên xe cấp Tần Tố Vân đưa đến. Tần Tố Vân đang muốn mở cửa đi vào lấy tiền, nhưng mà liền nghe thấy được bên trong cánh cửa từng đợt cầu tiếng kêu cùng với một đạo thê lương tiếng kêu thảm thiết wa wa wa mưu sát lạp wa wa wa mưu sát lạp quá có mưu muốn mưu sát lạp wa wa wa wa wa wa các ngươi thật quá đáng wa wa wa wa cứu mạng a cứu mạng a các ngươi muốn làm gì mưu sát nha wa wa wa bên trong cánh cửa tiếng kêu thảm thiết thê lương mà bén nhọn tựa như quỳ khóc sói gào giống nhau trực tiếp đem cửa mọi người khiếp sợ đặc biệt là triệu vĩ trung triệu vĩ đức càng là dọa trực tiếp chừng lớn hai mắt Nhìn về phía tần tố vân căn nhà này giống như là đang xem khủng bố nhà ma giống nhau. Hai người cứng đờ xoay đầu, nhìn về phía tần tố vân. Tần, tần, tần tiểu thư này, này đây là có chuyện gì? Chúng ta vẫn là chạy nhanh vào xem đi, nhưng ngàn vạn đừng nháo ra mạng người A. Triệu vĩ trung triệu vĩ đức hai huynh đệ âm thầm nuốt nuốt nước miếng, nghe thấy trong môn thanh âm, đánh giá nếu trong thôn có cái nào không có mắt chạy đến tần tiểu thư trong nhà tới trộm đồ vật kết quả bị tần tiểu thư trong nhà cầu cấp bắt được giống nhau tưởng tượng tưởng tần tiểu thư trong nhà kia mấy cái đại chó săn hình thể triệu vĩ trung triệu vĩ đức hai huynh đệ cảm thấy người này như thế nào liền như vậy luần quẩn trong lòng đâu. Chính là, này tặc giống như có điểm xuẩn, này miêu cầu chẳng phân biệt. Chẳng lẽ là bị cầu cấp cắn choáng váng Triệu vĩ trung triệu vĩ đức hai huynh đệ âm thầm sờ không được đầu óc. Trường 70, nhà mình trong viện xuất hiện khác động tĩnh Tần Tố Vân rất là có chút sắc mặt khó coi, nàng vừa mới đi thôn trường kia còn không đến nửa giờ trong nhà thế nhưng liền nháo ra lớn như vậy động tĩnh. Nhà mình tường viện 3 mét rất cao trên tường còn làm cho như vậy nhiều pha lê toái cha, bọn người kia thế nhưng cũng dám không kiêng nể gì trực tiếp sấm nhà nàng. Còn có hay không vương pháp? Tần tố vân lạnh mặt nhặt lên trên mặt đất gậy gỗ nắm chặt ở trong tay, sắc mặt khó coi mở ra viện môn, đi vào đi liền muốn cấp cái kia không biết trời cao đất dày tiểu mau tặc tới thượng một đốn, hạ chấn nam cũng cao mày, đi theo tần tố vân phía sau. Nhưng mà mở ra viện môn kia trong nháy mắt vô luận là tần tố vân vẫn là triệu vĩ trung, triệu vĩ đức hai huynh đệ thậm chí ngay cả hạ chấn nam sắc mặt đều hơi hơi đổi đổi. Chỉ thấy rộng mở trong viện liền một cái trong tưởng tượng ăn trộm cũng không có. Chỉ có một con màu lông tươi sáng, thể trường nửa thước nhiều năm mới vừa anh Vũ, bị hắc đậu chặt chẽ đè ở trên người, cánh không ngừng trên mặt đất vùng vẫy, oa oa kêu thảm thiết, sám xịt xi măng trên mặt đất một quán màu sắc rực rỡ lông chim, nhưng mà hắc đậu lại như cũ vững vàng mà đè ở kim cương anh Vũ trên người, một móng vuốt đạp lên anh Vũ trên đầu, rất có một bộ uy phong lẫm lẫm bá chủ bộ dáng. Đến nỗi tiều thất chúng nó, tất tất cả đều vây quanh ở hắc đậu cùng kia kim cương anh Vũ bốn phía gâu gâu kêu cũng không biết là ở đáp lại kia chỉ anh Vũ lời nói, vẫn là cấp hắc đầu cố lên cổ Vũ. Trong nhà cổng nghe thấy cổng lớn đồ vật, nhìn thấy Tần Tố Vân đã trở lại liền lập tức tránh ra một cái con đường, lúc này mới khiến cho Tần Tố Vân đoàn người có thể thấy rõ ràng này trung gian cụ thể tình huống. Tần Tố Vân, gia hòa này cùng chính mình trong tưởng tượng ăn trộm có điểm quá giống nhau. Nguyên, nguyên lai like là chỉ biết nói chuyện anh Vũ A triệu Vĩ Đức xoa xoa chính mình mồ hôi trên chán. Hắn phía trước còn nghĩ, này ăn trộm chỉ sợ là trong thôn người quen, đợi lát nữa chính mình như thế nào cũng nên khuyên nhủ cố tiểu thư, ngàn vạn đừng đem người cấp đánh chết nhưng mà không nghĩ tới cửa này mặt sau thế nhưng là chỉ màu mao anh Vũ. Chật chật chật, lớn như vậy cái anh Vũ, bọn họ trước kia cũng, cũng chỉ ở TV thượng nhìn thấy quá thật không biết này anh Vũ như thế nào liền chạy đến cố tiểu thư nhà nàng tới, đánh giá hẳn là động đất từ trong nhà người khác chạy ra đi. Thấy trên mặt đất kia chỉ oa oa kêu to anh Vũ, tần tố vân tâm tình có điểm phức tạp trong lúc nhất thời cũng không biết nói nên nói cái gì cho tốt. Không nghĩ chậm trễ triệu vĩ chung cùng triệu vĩ đức hai người thời gian, tần tố vân nhìn thoáng qua trên mặt đất kia chỉ kêu thảm thiết không ngừng màu mao anh Vũ thở dài một hơi, xoay người đối với triệu vĩ chung hai huynh đệ nói, này chỉ anh Vũ trước mặc kệ hai vị ở chỗ này từ từ ta đi lên lấy tiền cho các ngươi Này xe đầy tay nếu không nóng nảy nói, tạm thời liền lưu tại ta nơi này đi. Chờ cơm chiều phía trước ta lại đem đồ vật đưa trở về. Nhà nàng tình huống không có phương tiện, làm người lâu đãi đến trước đưa Triệu Trung Vĩ hai huynh đệ trở về. "Tần tiểu thư thứ này ở ngươi này, ta yên tâm. Ngươi dùng xong rồi lại cho chúng ta đưa trở về cũng giống nhau, chúng ta hai huynh đệ dù sao cũng không có gì quá nhiều đồ vật yêu cầu dọn." Triệu Vĩ Trung không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp gật đầu đồng ý nói. Nhà bọn họ nặng nhất chính là kia mấy đầu từ phế tích đôi đào ra heo dê bò, mấy thứ này hiện giờ còn muốn đặt ở bên đường bán đâu tạm thời căn bản dùng không đến này xe đầy tay. Cảm ơn, ta đây liền không khách khí. Tần tố vân hướng về phía triệu trung vĩ hai huynh đệ cười cười, xoay người vượt qua viện môn lên lầu lấy tiền, nghĩ triệu trung vĩ trong nhà mấy cái hài từ cùng với đối phương mượn xe đầy tay, nàng liền thuận tay để ra một dương sữa chua mang theo xuống dưới thuận đường cùng nhau đưa cho triệu trung vĩ hai huynh đệ này sữa chua liền mang đi cấp mấy cái hài tử đi, bọn họ khẳng định thích. này như thế nào không biết xấu hổ đâu. mượn cái xe đẩy tay giá trị không được nhiều như vậy triệu vĩ trông tiếp nhận tiền số qua sau, nhìn tần tố vân truyền đạt sữa chua, ngượng ngùng xoa xoa tay. rất nhiều nông gia đều có xe đẩy tay, giống như vậy tiểu xe đẩy tay, ngày thường đều là bọn họ dùng để bán đồ ăn, thứ này không đáng giá mấy cái tiền, sao có thể muốn nhân ra sữa bỏ đâu? Nhìn kia dương sữa chua hộp thượng ấn thường xuyên ở TV thượng đánh quảng cáo gương mặt triệu vĩ trông cùng triệu vĩ đều có hai huynh đệ lắc lắc đầu cự tuyệt tần tố vân đồ vật bọn họ là tới bán đồ vật lại không phải tới chiếm tiện nghi Này sữa chua như vậy quý, bọn họ như thế nào có thể không biết xấu hổ lấy đâu. Này có cái gì ngượng ngùng, ngoài miệng sữa chua là cho mấy cái hài tử, lại không phải cho các ngươi cầm đi. kia mấy cái hài tử ở bên ngoài thổi gió lạnh cũng không dễ dàng. Tần Tố Vân đem sữa bò không khỏi phân trần nhét vào triệu vĩ chung trong tay, đem hai huynh đệ đưa ra viện môn, mà chính mình tắt quay đầu nhìn về phía cái kia còn ở trong sân phịch hoa hoa thẳng kêu năm mới vừa anh Vũ. Muốn nói này kim cương anh Vũ là thật sự xinh đẹp, một thân sáng lạn ngũ sắc lông chim, hồng bụng hồng quan, hơn nữa xinh đẹp màu lục lam trường Vũ cùng với xinh đẹp màu vàng điều mổ, lại xứng với cặp kia cơ linh đậu xanh lớn nhỏ đôi mắt thấy thế nào như thế nào đáng yêu chi tiết gia hỏa này lúc này bị hắc đậu đè ở dưới thân một thân xinh đẹp năm màu lông chim toàn biến thành lộn xộn dơ hề hề thảm dạng còn có không ít lông chim tất cả đều rơi rụng ở bốn phía cũng không biết là bị hắc đậu cấp cào xuống dưới vẫn là bị nó chính mình cấp rẫy ruột lộng rớt miêu loại này động vật vốn dĩ liền rất sẽ trào điều, hơn nữa hắc đậu mấy ngày nay uống lên nàng không ít ngọc lộ thân thể tố chất có đại biên độ đề cao có thể bắt được như vậy một con anh vũ thần tố vân cũng không cảm thấy có cái gì hiếm lạ Duy nhất có chút hiếm lạ chính là hắc đậu tiểu gia hòa kia thế nhưng không có trực tiếp đem này chỉ anh Vũ cấp cắn chết này thật sự có điểm không quá phù hợp miêu săn thú bản năng. Kia chỉ anh Vũ thấy nói tần tố vân hướng chúng nó bên này đi tới, lập tức kêu càng hoan, đen như mực mắt nhỏ cơ linh nhìn chằm chằm tần tố vân, lấy lòng kêu, vùng vẫy muốn đứng lên, nề hà hắc đậu toàn bộ miêu đều đè ở này chỉ anh Vũ trên người, móng vuốt cũng chặt chẽ đạp lên anh Vũ trên đầu chính là không cho anh Vũ có nửa phần nhúc nhích cơ hội hắc đậu nguyên bản chính là chỉ thành niên mèo đực hơn nữa tần tố vân mấy ngày nay dưỡng hảo hắc đậu trực tiếp từ nguyên bản năm sáu cân thể trọng biến thành hiện giờ bảy tám cân gần nhất thậm chí thựa hồ còn càng chắc nịch một ít áp chỉ anh vũ vẫn là không thành vấn đề kia chỉ anh vũ mắt nhỏ nhanh như chớp nhìn tần tố vân vẫy cánh oa oa kêu lên oa mỹ nữ cứu mạng mỹ nữ cứu mạng oa oa oa miêu muốn sát điều lạc điều muốn chết lạc oa oa oa cứu mạng a cứu mạng a mỹ nữ cứu mạng a Gâu gâu gâu, chủ nhân, chủ nhân, này chỉ điều là ăn trộm. Nó trộm tiểu mũ quả đào ăn. Tần Tố Vân ngồi xổm xuống, chỉ thấy tiểu thất trên đầu mau tất cả đều là sám xịt còn có rõ ràng vết trào mổ ngân, không cần đoán cũng biết này khẳng định là kia chỉ bị hắc đậu ấn ở ngầm cọ sát anh vũ cấp làm ra tới tiểu thất hướng về phía Tần Tố Vân gâu gâu kêu, một chương cầu trên mặt tràn đầy lên án. Tiểu Ngũ còn có mặt khác mấy chỉ đại chó săn đồng dạng đáng thương vô cùng nhìn Tần Tố Vân, ủy khuất nức nở, hận không thể trực tiếp đem đầu nhét vào Tần Tố Vân trong lòng ngực cầu ôm một cái. Gâu gâu, gâu gâu, gâu gâu. Bảo bảo lại đại cũng là bảo bảo nha. Chúng nó mấy cái từ sinh ra đến bây giờ đều còn không có một tuổi đâu. Này đồ tồi thế nhưng cùng chúng nó đoạt ăn, này điều thật sự là quá xấu rồi. Tần Tố Vân tuy rằng nghe không hiểu tiểu thất chúng nó cầu ngữ, nhưng này cũng không đại biểu Tần Tố Vân sẽ không dùng đôi mắt chính mình thấy rõ chung quanh tình huống. Khẳng định là chính mình đi rồi kia chỉ anh Vũ thấy tiểu thất chúng nó chậu cơm hoàng đào. Liền trực tiếp từ bầu trời phi xuống dưới muốn cùng tiểu thất chúng nó đoạt ăn cuối cùng lưỡng bại câu thương, vẫn là hắc đậu ra ngựa đem này điều cấp đạp lên dưới chân miêu linh hoạt tính đích xác so cầu phải mạnh hơn quá nhiều bất quá hắc đậu lớn như vậy chỉ miêu có thể bắt lấy kim cương anh vũ lớn như vậy một con chim vẫn là có chút làm tần tố vân giật mình rốt cuộc ngày thường tần tố vân nhìn thấy miêu nhiều nhất cũng cũng chỉ có thể chào cái núi lớn tước linh tinh chim nhỏ mà sơn tước cùng kim cương anh vũ hình thịt khi hoàn toàn không phải một cái cấp bậc mỹ nữ cứu mạng a mỹ nữ cứu mạng a mỹ nữ cứu mạng a oa oa oa Tần Tố Vân bên này mới sờ soạng tiểu thất chúng nó lông xù xù đầu, bên kia bị hắc đậu đạp lên dưới chân anh Vũ đã không nín được nó thê lương hướng về phía Tần Tố Vân oa oa kêu lên, liền kém không khóc đến một phen nước mũi một phen nước mắt. Này chỉ thối hoác mèo đen cũng dám đem chính mình đạp lên trên mặt đất thì thầm cảm thấy chính mình mạnh nhưng khổ trên thế giới liền không có giống thiên như vậy mạnh khổ điều. Trước kia ở vườn bách thú chẳng những có thể ăn đến ăn ngon ngọt bắp viên, hồ đào còn có thể ăn đến các loại mới mẻ nhiệt đới trái cây, mỗi ngày bị chăn nuôi viên tỉ mỉ hầu hạ, liền màu lông đều sáng vài cái độ. Dẫn tới vô số đồng bạn hâm mộ không thôi, nhưng hiện tại chẳng những liền ăn đều không có thế nhưng còn bị chỉ thối hoắc mèo đen cấp bắt được. Tưởng nó thì thầm đánh tiểu chính là chỉ thông minh nhất điều thông minh trình độ viễn siêu chính mình cùng oa sinh ra huynh đệ. Hơn nữa nó lại lớn lên xinh đẹp, ngôn ngữ học tập năng lực lại mau còn sẽ vài loại ngoại tộc ngôn ngữ, ngày thường ở tại vườn bách thú liền không có ai không thích. Vô luận là những cái đó chăn nuôi viên, vẫn là những cái đó du khách mỗi người đều chờ chính mình sủng hạnh rũ lòng thương. Mỗi khi chính mình đem ánh mắt đặt ở các nàng trên người cùng các nàng nói thượng một câu, các nàng đều sẽ hưng phấn đến liên tục thét chói tai. hơn nữa đem mỹ vị nhất đồ ăn cung phụng đến nó trước mặt nhậm nó chọn lựa ăn một cái ném một cái, thậm chí nó còn có thể tiếp tế một chút mặt khác loài chim nhật tử miễn bản quá đến nhiều tiêu sái. Nhưng mà trăm triệu không nghĩ tới chính là liền ở ngày hôm qua động đất bạo phát toàn bộ vườn bách thú liền rối loạn. Vô luận là ở tại nó cách vách hoa hướng Dương Anh Vũ Phu Thê, vẫn là ở tại nó ra cách đó không xa một đám ngốc ngách hòa điều tất cả đều gặp khó. Bởi vì vườn bách thú xem điều khu là từ lưới sắt vây quanh, động đất tiến đến thời điểm, không ít điều còn bị nhốt ở lồng sắt Bởi vậy địa phương chấn bồng nổ khi chúng nó căn bản không có biện pháp đào tẩu, rất nhiều điều đều bởi vì không có biện pháp tránh né sụp xuống kiến trúc bị trôn ở thấp hèn. Cũng may nó vận khí không tồi, lúc ấy đang ở một cái chăn nuôi viên trong tay cắn hạt dưa, động đất bùng nổ lệnh chăn nuôi viên trực tiếp luống cuống tay chân, trực tiếp đem nó chân khảo tùy tay buông lỏng ra chăn nuôi viên thét chói tay đi theo đám người chạy trốn, căn bản không kịp quản nó, bởi vậy nó mới bay đến giữa không trung tránh được một khiếp. Thần là một con thường xuyên cùng mặt khác loài chim trà trộn ở bên nhau anh vũ, thì thầm có một viên muốn tự do tâm, bên ngoài chim sẻ nói cho nó, bên ngoài không chung lại lam lại xinh đẹp còn có vô số ăn ngon chờ chúng nó đi hưởng thụ. Nhìn thấy vườn bách thú biến thành hỗn loạn bất kham bộ dáng lúc sau, thì thầm liền nhớ tới lúc trước kia mấy chỉ chim sẻ cùng nó nói qua nói, nó cũng muốn cùng chim sẻ giống nhau, đi xem bên ngoài thế giới. Điều trên đảo kia viên thật lớn cổ thụ nhân động đất bùng nổ mặt đất dạn nước mà theo sau sập sập khi đập hư điều đảo lưới sắt thì thầm liền trực tiếp từ kia lưới sắt phá động chỗ chui ra tới. Nguyên tưởng rằng đây là một cái hướng tới không trung tự do bay lượn, du biến thế giới, xem tận thiên hạ danh xuyên sông lớn có thể truyền lưu thiên cổ rốc lòng chuyện xưa. Không nghĩ tới nó thì thầm mới từ vườn bách thú ra tới lúc sau, liền phát hiện toàn thân mỹ mạo tất cả đều không dùng được. Những cái đó ngày thường sủng nó ái nó, vừa thấy đến nó liền thét trói tai tán dương nó mỹ mạo đẹp như hoa anh tuấn xoái khí, lại nhảy lại nhảy không mau hai chân thú thế nhưng buồn xỉn đến liền một viên đậu phộng đều không muốn đào cho nó. Thậm chí còn có mấy cái tiểu nhân không mau hai chân thú muốn bắt lấy nó đi hầm canh uống. Thật sự là thật quá đáng quan trọng nhất chính là bên ngoài thế giới trước mắt vết thương, đổ nát thê lương, rõ ràng cùng phía trước những cái đó chim sẻ nói cho nó non xanh nước biếc hoàn toàn không giống nhau a. Rõ ràng cái gì ăn đồ vật đều không có, những cái đó chim sẻ thế nhưng còn nói cho nó bên ngoài có rất nhiều ăn ngon. Kẻ lừa đảo, đều là một đám kẻ lừa đảo, thì thầm không bao giờ tin tưởng chim sẻ đám kia kẻ lừa đảo. Nó một đường phi hành, muốn tìm tốt hơn ăn, chính là không nghĩ tới bay cả ngày cũng chưa có thể tìm được ăn, trên đường ở trên cây ngủ thời điểm còn bị mưa đá tạp mãn đầu. Thì thầm quà thực quỷ khuất đến muốn khóc thốt thít, tưởng nó như vậy một con người gặp người thích, hoa gặp hoa nở điều thế nhưng sẽ lưu lạc đến loại này ngủ đường cái đói bụng thời điểm. Không nghĩ tới thật vất vả tìm được cái hương hương trái cây, đều còn không có tới kịp mổ một ngụm đã bị mấy chỉ đại chó đen đuổi đi mãn viện từ nơi nơi bay loạn. Này đó không phẩm vị thả thối hoác bốn chân thú quả thực thật quá đáng. Chẳng lẽ chúng nó liền không nên đem này trái cây nhường cho nó như vậy cao quý mỹ diễm điều sao? Không cho nó làm ăn còn chưa tính thế nhưng còn làm chỉ miêu tới bắt được nó, loại này đen như mực toàn thân nhìn qua liền cùng cao quý xinh đẹp không có một chút quan hệ xuẩn miêu lại sao có thể bắt lấy chính mình? Này đó xuẩn cầu xuẩn miêu thật là quá coi thường nó. Nó không có mổ chúng nó lỗ tai cũng đã là phá lệ khai ân. Chính là, kết cục quá ngoài dự đoán, nó vĩ đại, vĩ ngạn, anh Tuấn, xoái khí cao quý, xinh đẹp, quý khí, đáng yêu, mê người, lại thần bí còn tinh thông chủng tộc ngoại ngữ thì thầm đại nhân. Thế nhưng bị này chỉ xuân miêu cấp đè ở mông phía dưới. Hoa hoa hoa hoa, nó quả thực chính là trên đời này đáng thương nhất anh Vũ. Trường 71, Cạn Bảo ủy Khuất đến sắp rơi lệ. Nhưng mà thân là một con sinh đẹp xoái khí có nội hàm thả cao quý huyết thống năm màu kim cương anh vũ, nó như thế nào có thể ở này đó xú miêu thuần cầu trước mặt rơi lệ đâu. Bởi vậy thì thầm một bên kêu to một bên phịch ý đồ khiến cho tần tố vân chú ý, nó biết này đó không mau hai chân thú thích nhất giống nó như vậy sinh đẹp điều, chỉ cần này chỉ không mau hai chân thú có thể nhìn đến chính mình, đối phương liền nhất định sẽ yêu nó tiến đến giải cứu nó nếu là này chỉ không mau hai chân thú nguyện ý đem chính mình giải cứu ra tới nó nguyện ý lúc sau chỉ tiếp thu đối phương một người cung phụng trở thành đối phương một người điều không bao giờ đi bên ngoài trêu chọc mặt khác không mau hai chân thú phải biết rằng giống nó như vậy xinh đẹp xoái khí thả có năng lực điều trên thế giới này đã không nhiều lắm đối phương hẳn là cảm thấy vinh hạnh mới là bất khóa Nó thì thầm đại nhân là tuyệt đối sẽ không thừa nhận này hết thảy đều là bởi vì bên cạnh cái kia thơm ngào ngạt trái cây thật sự quá dễ người duyên cơ ân. Nó cũng tuyệt đối sẽ không thừa nhận là bởi vì chính mình cả ngày cũng chưa có thể tìm được ăn bụng rất đói bụng duyên cớ. Năm màu anh vũ đậu xanh lớn nhỏ đôi mắt mắt trông mong mà nhìn Tần Tố Vân lại xứng với đối phương trên người kia một thân lộn xộn lông chim cùng sám xịt bộ dáng, Tần Tố Vân thật sự có chút giờ khóc giờ cười tần tố vân một tay đem hác đậu đè ở mông phía dưới năm màu kim cương anh vũ cấp sách ra tới dơ lên chính mình trước mặt một đôi cơ linh đậu xanh đôi mắt nhỏ nhìn về phía tần tố vân thời điểm thiếu chút nữa thành một đôi trọi gà mắt được rồi ngươi đi đi về sau không cần lại đến bay trở về đi tìm ngươi chủ nhân đi đem anh vũ đặt ở chính mình trên tay tần tố vân buông ra tay làm này chỉ anh vũ tự hành rời đi các nàng thị bên này cũng không phải là cái gì anh vũ tự nhiên nơi sản sinh này chỉ kim cương anh vũ khẳng định là có những người khác chăn nuôi Tuy rằng không biết trước mắt này chỉ anh Vũ có phải hay không cũng cùng đại hắc chúng nó thông nhân tính, nhưng là Tần Tố Vân cũng không tính toán lại nhiều dưỡng một con chim, đặc biệt là này chỉ biết nói tiếng người điều, vạn nhất đối phương đã biết một ít cái gì, không cẩn thận đem trong nhà bí mật để lộ ra đi kia đã có thể phiền toái. Chính là Tần Tố Vân không tính toán dưỡng điều thì thầm lại không nghĩ rời đi, nó thật vất vả tìm được một cái phù hợp chính mình tâm ý chủ nhân, như thế nào có thể dễ dàng từ bỏ đâu. Chẳng lẽ nó còn phải đi về qua trước như vậy bi thảm sinh hoạt sao? Không có ăn không nói, còn có mặt khác tiểu hai chân thú muốn đem nó hầm thành điều canh, ngẫm lại đều cảm thấy chính mình đáng thương. Quan trọng nhất chính là thì thầm lớn như vậy, còn trước nay không ngửi được quá như là vừa mới cái kia quả đào giống nhau mùi hương, cái loại này nồng đậm đến làm điều không có biện pháp bỏ qua, không có biện pháp một khai tầm mắt trái cây, nó như thế nào có thể từ bỏ đâu. Kia vàng óng ánh quả đào, vừa thấy liền đặc biệt ăn ngon chủ nhân chủ nhân về sau ngươi chính là chủ nhân của ta ta về sau liền ở nơi này chủ nhân thì thầm đặc biệt chân chó hướng về phía tần tố vân liền kêu chủ nhân móng vuốt nhỏ ở tần tố vân cánh tay thượng nhảy tới nhảy lui hoàn toàn không có bất luận cái gì phải rời khỏi tâm tư đậu xanh lớn nhỏ đôi mắt dùng sức chớp chớp như là tự cấp tần tố vân vứt bị nhãn thậm chí còn lấy đầu cọ tần tố vân gương mặt theo phía trước tiểu thất tiểu ngũ động tác này chân chó bộ dáng dừng ở một bên hạ trấn nam trong mắt thật sự là nhịn không được chiều chiều khoe mắt Hắn cũng coi như là kiến thức rộng rãi, nhưng lớn như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên biết nguyên lai like anh Vũ thế nhưng cũng sẽ như vậy chân chó. thấy này, chị anh Vũ chẳng những không bay đi, lại còn có có thể cùng chính mình một hỏi một đáp. Tần Tố Vân không khỏi âm thầm cả kinh, không thể không xem trọng trước mắt này. Chị anh Vũ, nàng nguyên tưởng rằng bình thường động vật chẳng sợ lại thông minh, cũng không có khả năng đạt tới tiểu thất chúng nó trình độ. Rốt cuộc tiểu thất chúng nó mỗi ngày đều sẽ dùng chính mình cho chúng nó ngọc lộ nhưng không nghĩ tới trước mắt anh vũ thế nhưng một chút cũng không thể so tiểu thất chúng nó bổn thậm chí cảm giác cùng hát đậu đại hát chúng nó đều không sai biệt lắm thông minh chủ nhân ngươi đừng như vậy xem thì thầm thì thầm thẹn thùng cu cu cu thì thầm phảng phất liền ở tần tố vân ánh mắt dưới thật sự thẹn thùng giống nhau toàn bộ điều lông chim tất cả đều nổ tung giống chỉ xóa tung mau mau cầu tới gần tần tố vân kia chỉ móng vuốt nhỏ còn duỗi ra tới chắn chính mình điều trên mặt một bộ tỳ bà che nửa mặt hoa đến e thẹn bộ dáng Ước chừng bởi vì quá mức hưng phấn, cánh tay thượng này chỉ điều nói chuyện thanh âm đều có chút biến điệu, này cùng tần tố vân phía trước nghe được tiêu chuẩn thanh âm có điểm khác nhau. Nếu không phải bởi vì phía trước thì thầm nói tiếng phổ thông quá mức tiêu chuẩn, nàng cùng triệu vĩ chung mấy người ở viện ngoại thời điểm cũng không nhất định sẽ trước tiên hoài nghi trong nhà vào ăn trộm. Tần tố vân cùng thì thầm hai cái ở hỗ động, ở tần tố vân bốn phía tiêu thất chúng nó đã có thể không làm, chúng nó vốn là tuổi còn nhỏ. Không bằng đại hắc như vậy trầm ổn, hơn nữa vừa mới đoạt thực mổ mau thù mới hận cũ chúng nó nhưng một chút đều không nghĩ làm này chỉ chán ghét điều lưu tại chúng nó. gâu gâu gâu chủ nhân chủ nhân, mau đem này chỉ xú điều cấp đuổi ra đi. Nó đoạt tiểu ngụ ăn, nó thật sự là quá xấu rồi. Tiểu thất chừng mắt nhìn về phía thì thầm trong cổ họng phát ra ô ô uy hiếp thanh. Ngao uông, không sai, không sai, chúng ta đem nó ăn luôn đi. Tuy rằng nhan sắc khó coi điểm tiểu tám đi theo phụ họa nó hai điều chân sau dùng sức toàn bộ cầu đều đi theo đứng lên muốn tới cắn thì thầm thì thầm sợ mèo đen không sai nhưng là thì thầm một chút đều không sợ trước mắt này chỉ xuần cầu phía trước như vậy hơn cầu tới bắt nó cũng chưa bắt lấy nó liền càng miễn bàn này chỉ đơn thương độc mã nó một cúi đầu vàng óng ánh điều miệng không chút khách khí mổ ở tiểu tám cầu trên lỗ tai đau đến tiểu tám toàn bộ cầu đều ngã quỵ đi xuống gâu gâu thẳng kêu cà cà cặc ngươi điều đại gia vẫn là ngươi điều đại gia muốn ăn ta kiếp sau đi gâu gâu gâu ca ca ca hoác hoác hoác gâu gâu gâu thì thầm cắn cầu lỗ tai cao hứng ở tần tố vân cánh tay đi lên đi trở về động cánh không ngừng vùng vẫy đặc biệt hưng phấn toàn bộ điều đều khoe khoang vô cùng chỉ là đánh thắng trận tiểu gà trống giống nhau chẳng những đỉnh tiểu bộ ngực trên mông lông đuôi kiều cao cao không cho phía dưới mấy chỉ cầu bắt được nó cơ hội thuận tiện còn học cầu kêu dùng để châm chọc tiểu tám chúng nó cũng không biết này chỉ anh vũ đến tột cùng là ở nơi nào học được cầu kêu Uông, gâu gâu gâu, cùng tiểu tám từ nhỏ lớn lên mặt khắc bảy chỉ cầu tức khắc phẫn nộ không thôi, nghe răng trợn mắt hận không thể trực tiếp xông lên tiến đến cùng thì thầm một trận tử chiến. Nhưng bận tâm đến thì thầm lúc này còn đứng ở tần tố vân cánh tay thượng sợ chính mình bị thương chủ nhân, bởi vậy mấy cái cầu chỉ là qua lại ở tần tố vân bên cạnh dạo bước bầy tám xong mắt chó gắt gao thì thầm trong cổ họng phát ra thấp thấp nức nở uy danh hiếp thanh. Tần Tố Vân nhìn trước mắt một màn này quả thực đầu đều phải lớn, liền tính này chỉ anh vũ miệng thiện nàng cũng không thể liền thật sự trực tiếp đem này chỉ điều cấp tiểu tám ăn nha. Như vậy thông linh tính điều, liền như vậy ăn tổng cảm thấy quá mức phí phạm của trời. Chính là lưu tại trong nhà, này điều còn không được cùng trong nhà mặt khác sủng vật mỗi ngày đại chiến 300 hiệp. Tần tố vân rũi tay muốn đem này chỉ ồn ào miệng tiện màu mau anh vũ từ trong nhà quang ra ngoài, bên cạnh vẫn luôn từ đầu tới đuôi không có ra quá thanh hắc đậu lúc này vèo một chút nhảy lên tần tố vân bà vai, lông xù xù miêu trào từ trực tiếp một móng vuốt vỗ vào cạn bã trên đầu, nhưng mà chính là như vậy nhìn qua không hề lực sát thương một móng vuốt lại trực tiếp chụp cạn bã toàn bộ điều một cái lảo đảo thiếu chút nữa từ tần tố vân cánh tay thượng trực tiếp một đầu tài xuống dưới. Giát châm chọc tiểu thất tiểu tám thanh âm còn ở trong cổ họng thì tầm nhìn này chỉ gần ngay trước mắt đại mèo đen có điểm chột dạ rụt rụt cổ toàn bộ điều lập tức thành thật xuống dưới chỉ có cặp kia đậu xanh giường như mắt nhỏ nhanh như chớp chuyển tựa hồ như là ở đánh cái quỷ gì chủ ý giống nhau miêu ô hắc đậu thấy thế trong cổ họng phát ra thấp thấp uy hiếp thanh màu vàng dựng đồng gắt gao tỏa định ở thì thầm trên người lộ ra chính mình nhòn nhọn tiểu bạch nha tựa hồ là đang nói người nếu là lại không thành thật ta liền tấu ngươi hắc đậu một bên kêu còn một bên rũi rũi chính mình miêu chào từ bì bì, ở miêu chào uy hiếp hạ thì thầm nơi nào còn dám làm càn cực kỳ đáng thương pi pi kêu hai tiếng Vẻ mặt nhỏ yếu bất lực lại đáng thương, toàn bộ điểu quỷ hoài liền màu lông đều ảm đạm hai phân, móng vuốt nhỏ càng là hướng tần tố vân ngón tay phương hướng xê dịch rời xa đứng ở tần tố vân đầu vai đứng đại mèo đen. Miu Miu Miu, hiểu chuyện liền hảo, lưu ngươi xuống dưới cũng không phải là vì làm ngươi khi dễ ta cầu. Hắc đậu tròm dâu giật giật thu hồi móng vuốt ổn định vững chắc ngồi ở tần tố vân đầu vai, lại lần nữa hướng về phía thì thầm Miu Miu kêu hai tiếng. Tần Tố Vân là không có thể nghe hiểu hắc đậu này hai tiếng mèo kêu ý tứ, nhưng đứng ở nàng cánh tay thượng thì thầm lại là nghe hiểu, nghe hiểu lúc sau thì thầm toàn bộ điều đều tạc lên, nhưng thì thầm lần này cũng không phải giống phía trước như vậy nổ thành thẹn thùng mau mau cầu, mà là căn căn lông chim tất cả đều dựng lên, phẳng phất tựa như chỉ trọi gà giống nhau, nói rõ chính là bị khí tạc. Cạc cạc cạc, gì, ngươi thế nhưng muốn điều cho ngươi đương chạy miệng tiểu đề. Cạc cạc cạc, không được, cạc cạc rát, ta không đáp ứng. Cà cà cà, ta Tần Tố Vân đầy đầu mờ mịt, tuy rằng không biết nhà nàng hác đậu vừa mới miêu cái gì, nhưng là Tổng cảm thấy rất lợi hại bộ dáng, bất quá chạy miệng tiểu đệ là cái quỷ gì. Tần Tố Vân Tổng cảm thấy chính mình có chút trong gió hỗn độn, nhà nàng hác đậu như vậy điểm đại miêu cư nhiên liền phải bắt đầu thu tiểu đệ. Hà Trấn Nam nhìn trong viện này đó miêu cầu anh Vũ trên mặt lộ ra một mặt ngưng trọng sắc thái, thông nhân tính miêu cầu, hắn trước kia không phải chưa thấy qua, nhưng là giống hiện giờ này mấy chỉ như vậy thông nhân tính, hắn thật đúng là trước nay chưa thấy qua, hơn nữa ngay cả bên ngoài bay tới anh Vũ, đều rõ ràng muốn so với hắn trước kia nhìn thấy mặt khác anh Vũ chỉ số thông minh cao thượng một mảng lớn, đây là có chuyện gì? Đến tột cùng là bởi vì trùng hợp, vẫn là bởi vì lần này kỳ quái động đất. Lần này toàn phạm vi động đất bùng nổ, hoàn toàn không phù hợp vỏ quả đất vận động quy luật, thật sự là quá kỳ quái. Trường 72, miêu không đáp ứng vậy trực tiếp tấu đến người đáp ứng, hắc đầu nheo lại đôi mắt lỗ tai xà thành phi cơ trạng thân thể hơi cung, đạp lên tần tố vân cánh tay thượng trực tiếp tiến lên chính là hướng về phía anh Vũ cho hai móng vuốt hắc đậu này hai móng vuốt lực đạo so với trước kia kia một móng vuốt lực đạo lớn hơn rất nhiều lông xù xù tiểu hắc chảo mau đã có tàn ảnh trực tiếp đem thì thầm cấp đánh ngốc ngay cả thân thể đều bị hắc đầu cấp đánh ngoai kim cường anh vũ một cái lảo đảo trực tiếp từ tần tố vân cánh tay thượng ngã quỵ đi xuống vây quanh ở tần tố vân cánh tay phía dưới tiểu thất chúng nó tức khắc hưng phấn đến liên tục thè lưỡi muốn nhân cơ hội này giảng một ngụm đem này chỉ ồn ào anh vũ cấp cắn chết Tần Tố Vân trong lòng cả kinh tay phải vội bay nhanh bắt lấy thì thầm sắp rơi vào miệng chó tiểu thân thể đối với một bên tiểu thất chúng nó mấy cây bất đắc dĩ nói hôm nay mua thịt quay đầu lại cho các ngươi thêm cơm này điều quá nhỏ không đủ các ngươi phân vẫn là không cần ăn ngoan cà cà cà thì thầm vừa mới mới từ bị người ôm một cái vui sướng giữa phục hồi tinh thần lại đậu xanh đôi mắt nhỏ đều còn không có có thể đối tượng Tần Tố Vân tầm mắt lập tức đã bị Tần Tố Vân nói này một phen lời nói cấp liên hoàn bạo kích thì thầm nhưng ủy khuất toàn bộ điều liền tâm đều nát. Người này miêu vừa mới mới vừa đánh nó, nàng không nghĩ giáo huấn bên cạnh kia chỉ xú miêu còn chưa tính thế nhưng nghĩ vẫn là thị thầm đại nhân không đủ cấp mấy chỉ xú cầu phân. Ghét bò thị thầm đại nhân không có thịt. Ồ, người này quả thực thật quá đáng, quá khi dễ điều, nó chính là chỉ điều nha, người này còn muốn cho nó trường nhiều ít thịt. Lại lớn lên nó liền phi không đứng dậy nha, Oa oa oa, cải thìa nha trong đất hoàng nha, ba lượng tuổi nha, không có nương nha oa oa oa. Thì thầm hảo đáng thương nha, Oa oa oa. cạc cạc cạc rát, thì thầm chính là trên thế giới đáng thương nhất điều, nằm ở tần tố vân trong tay, thì thầm cũng không bay lo chính mình oa oa kêu lên, rõ ràng là một bức thương tâm ủy khuất đáng thương điều dạng, nhưng cố tình này anh vũ động tác đặc biệt khôi hài, một bộ rũi dài cổ muốn xem tần tố vân biểu tình, lại sợ bị hắc đậu tấu ủy khuất dạng, nhìn đến tần tố vân khóe miệng giật tăng tăng cũng không biết đến thọt cùng là ai, dưỡng như vậy một con diễn tinh điểu, thật sự có điểm đau lòng nó trước chủ nhân. Hắc đậu ổn định vững chắc đạp lên tần tố vân cánh tay thượng, ngồi xổm ngồi xuống, hoàn toàn không chịu địa phương hạn chế, nhìn chằm chằm cặn bã ánh mắt sắc bén, lại lần nữa miêu ô kêu lên. Miêu ô miêu ô, muốn lưu lại nơi này, phải nghe ta, về sau không thể thiếu ngươi ăn ngon. Hắc đậu đối với thì thầm cảnh cáo vươn móng vuốt, một bộ ngươi nếu là dám lại không đứng dậy, ta liền tấu ngươi hung ba ba bộ dáng. Hoa hoa hoa, lên liền lên, ngươi không nên động thủ động cước A. Cạc cạc cạc, liền sợ này chỉ miêu lại tấu nó, thì thầm ủy khuất bẹp xoay người đứng lên, nguyên bản toàn thân nổ tung màu sắc rực rỡ mau mau tất cả đều héo đi, lộn xộn giống chỉ đấu bại tiểu gà trống. Tưởng nó cũng là một con học phú ngũ xa tinh thông các loại ngoại ngữ điều như thế nào tới rồi nơi này thế nhưng lưu lạc đến một cái chạy miệng tiểu đệ phân. Thì thầm một chút đều không nghĩ đáp ứng cái này kiến nghị, muốn có cốt khí trực tiếp bay đi, nhưng là nó muốn ăn cái kia hương hương quả đào, vì thế thì thầm bi phẫn 3 giây đồng hồ. Nó đáng xấu hổ khuất phục, hướng khắc kim đại lão cúi đầu, còn không phải là đương tiểu đệ cấp lão đại cùng chủ nhân còn có mấy chỉ số cầu đương phiên dịch sao. Nó một cái học xong nhiều loại ngoại ngữ điểu, là thời điểm hướng mọi người triển lãm chính mình năng lực. Trên thế giới này liền không có so nó thì thầm càng thông minh điểu. Tần tố vân chơ mắt nhìn thượng một giây còn nằm ở chính mình trên tay thống khổ giả chết khóc tăng anh vũ một cái cá chép lộn mình, liền đứng lên, trong miệng huyên thuyên kêu hai tiếng, liền phẳng phất như là bị nào đó dơ đồ vật linh hồn phụ thể giống nhau, một khắc trước nó còn đối trong nhà mặt khác động vật lạnh lẽo một bộ hận không thể cùng chúng nó một trận từ chiến bộ dáng ngay sau đó này chỉ chân chó điều liền lộc cộc nhảy tới hác đậu bên cạnh. Cầm điều mặt chân chó cọ mèo đen đầu, hắc đầu cả khuôn mặt đều nhăn đến cùng cái bánh bao giống nhau, ghét bỏ rũi chảo đẩy ra bên cạnh này, chỉ không có bất luận cái gì tiết tháo anh vũ. cà cà cạc rát, miêu ô miêu ngao, đáp ứng rồi, đáp ứng rồi. Lão đại ta muốn nổi tiếng hương quả đào. Ti thầm vui sướng vùng vẫy cánh, thân mật hướng hắc đầu tới gần, hắc đầu hắc mặt run run lỗ tai, từ tần tố vân cánh tay thượng cao lãnh nhảy xuống, không hề phản ứng một bên vùng vẫy cánh học mèo kêu thì thầm. Chẳng qua hắc đậu toàn bộ miêu vốn chính là màu đen, mặt hắc bộ dáng hoàn toàn không có bất luận kẻ nào phát hiện. Nhìn trước mắt này một miêu một chim đột nhiên chuyển biến, tần tố vân kinh ngạc liền cầm đều mau khép không được. Tần tố vân, tổng cảm thấy nhà mình tới một con đến không được anh vũ, lại sẽ cầu kêu, lại sẽ mèo kêu còn sẽ nói tiếng người. Lợi hại như vậy điều là không nhiều lắm thấy. Cả các nàng ra miêu chính mình thu dưỡng một con anh vũ cũng không cần trải qua nàng cái này chủ nhân đồng ý chính mình liền bắt đầu uy điều đi. Không sai, chính là chính mình uy điều. hắc đậu nhìn thấy thì thầm còn ở nàng cánh tay thượng nhảy tới nhảy lui, hướng về phía thì thầm miêu miêu kêu hai tiếng chân chó anh vũ lập tức vùng vẫy cánh bay qua đi. Kết quả là ở tần tố vân tương đương phức tạp ánh mắt giữa, nàng thấy hắc đậu đem nó ngày thường ăn cơm chậu cơm, một chảo chảo đẩy đến thì thầm trước mặt mà chậu cơm bên trong tắc phóng một cái phía trước nàng cấp hoàng đào. Đây là tần tố vân ra cửa phía trước để lại cho hắc đậu. Là một cái chủ nhân tốt, ở biết nhà mình miêu cùng cầu đều phi thường thích nàng dùng ngọc lộ loại những cái đó trái cây rau dưa lúc sau, mỗi ngày luôn là sẽ cho chúng nó lộng chút mới mẻ rau dưa trái cây, dùng ngọc lộ tưới qua đi gieo trồng ra tới trái cây rau dưa cùng bình thường trái cây rau dưa bất đồng, không chỉ là vị vấn đề, nàng còn có thể cảm nhận được này đó đồ ăn xuống bụng lúc sau mang cho nàng chỗ tốt, đây là một loại phi thường rất nhỏ, rất khó làm người phát hiện cảm giác. Nếu không phải bởi vì nàng đồng dạng dùng ngọc lộ, nàng chỉ sở cũng không có biện pháp có thể như vậy tinh tế cảm giác ra tới, hơn nữa loại cảm giác này tựa hồ trên mặt đất chấn lúc sau trở nên càng thêm rõ ràng, nếu nói trước kia chỉ là có thể vi diệu cảm giác được như vậy từ ngày hôm qua động đất bùng nổ lúc sau bắt đầu, nàng có thể cảm giác được cũng liền càng nhiều. Nhìn thấy hác đậu chúng nó thích hơn nữa này đó rau dưa trái cây ăn nhiều một chút đối chúng nó có chỗ lợi tần tố vân cũng liền phóng túng chúng nó ăn nhiều một chút. Này nếu là đặt ở ngày thường, nàng là khẳng định sẽ không dùng một lần cho chúng nó hai cái hoàng đào, ngọc lộ tới ra tới hoàng đào khá lớn, so bình thường thị trường thượng bán quả đào còn muốn lớn hơn một vòng, bởi vậy đọc thuộc lòng cảm thật tốt đường phân hàm lượng cao, rốt cuộc trên mạng đều nói này đó hàm đường lượng cao trái cây cũng không thích hợp đốt cho trong nhà miêu miêu cầu cầu hắc đậu tuy rằng các loại tiểu nhưng ăn uống lại không thể so tiểu thất chúng nó tiểu nhiều ít hơn nữa tần tố vân đối trong nhà miêu cầu đều là đối xử bình đẳng tần tố vân đi phía trước cũng cầm hai cái hoàng đào cấp hắc đậu hiện tại hai cái quả đào còn thừa một cái vừa lúc uy điểu cà cà cà rát ăn ngon ăn ngon cà cà cà ăn ngon anh vũ trên mặt đất nhảy tới nhảy lui mỹ vị hoàng đào làm nó cao hứng đến đôi mắt đều mị lên cánh càng là chớp cái không ngừng trực tiếp đã quên vừa mới hắc đậu tấu nó sự tình cao hứng phấn chấn ăn đồ ăn thuận tiện còn chân chó cọ cọ hắc đậu hắc đậu ngồi xổm bên cạnh giật giật tròm dâu nâng lông xù xù tiểu hắc trào chặn thì thầm thò qua tới điều mặt vẻ mặt ghét bỏ Nó không quá thích loại này không biết xấu hổ điều, làm loài chim thiên địch nếu không phải bởi vì thế này chỉ điều còn có điểm dùng, có thể làm nó vì chính mình cùng chủ nhân chi gian câu thông giao lưu, hắc đậu là thật không nghĩ dưỡng như vậy một con ồn ào lại ra mặt dày điều. Hơn nữa này điều màu lông quá thấy được một chút cũng không có phương tiện bắt giữ con mồi, mang đi ra ngoài đều ngại vướng bận chỉ có thể dưỡng ở nhà. Tần Tố Vân hoàn toàn không biết nhà nàng miêu lúc này hạ bao lớn quyết tâm, mới quyết định dưỡng như vậy một con phế vật điều. Nàng còn ở cảm thán con lớn không nghe lời mẹ chính mình dưỡng tiểu Miu Miu nếu muốn dưỡng điều, vậy làm nó dưỡng đi ai làm đây là chính mình ra Miu đâu. Cũng may nhà nàng còn không thiếu ăn, chờ hạ chấn nam sau khi rời khỏi trái cây gì đó thực mau là có thể cung ứng thưởng hắc đậu dưỡng này chỉ anh Vũ vô luận như thế nào, ở nhà cũng là đói không, mặc dù là không có trái cây, nàng hầm còn tồn không ít hạch đào gạo kê, bất quá vật nhỏ này quay đầu lại nhất định phải hào hào dạy dỗ tuyệt đối không thể làm đối phương tùy ý đem sự tình trong nhà nói ra đi cũng không thể làm này anh Vũ tùy tùy tiện tiện thượng lầu ba. Thì thầm ở tần tố vân trong nhà trụ hạ sự tình liền như vậy định rồi xuống dưới, hạ chấn nam nhìn tần tố vân liếc mắt một cái cũng không có nhiều lời chút cái gì. Này đó động vật tuy rằng thông nhân tính, nhưng trước mắt quan trọng nhất vẫn là chờ hắn thương dưỡng hảo lúc sau trở về tìm kia nội quỷ phiền toái nhân tiện biết rõ ràng trận này kỳ quái động đất đến tột cùng là chuyện như thế nào. Hạ Trấn nam luôn có một loại dự cảm bất hảo tựa hồ có cái gì biến hóa sắp phát sinh. Thịch thịch thịch, thịch thịch thịch, cửa truyền đến một trận tiếng đập cửa cùng với đường miêu miêu thanh âm. Tố vân ngươi ở nhà sao? Không có việc gì nói chạy nhanh ra tới, thôn trưởng ở bên kia đã kêu người tập hợp, hiện tại đều 2 giờ rưỡi, đợi lát nữa mặt trên phi cơ liền sẽ hướng chúng ta bên này phát vật tư, thôn trưởng nói chúng ta trong thôn một người đều không thể thiếu. Người muốn không có việc gì chạy nhanh ra tới a ai, ta lập tức liền tới đây. Tần tố vân phục hồi tinh thần lại, vội hướng về phía cửa đáp. Nàng vừa mới xử lý này chỉ anh vũ sự tình đi, đều đã quên đi xem thời gian. Đem xe đầy tay mặt trên mới mua heo dê bỏ tất cả đều tá ở trong viện, tần tố vân kéo xe đầy tay tiếp đón này hả chấn nam liền đi ra ngoài, mấy thứ này đặt ở trong viện sẽ không có việc gì, có đại hắc nhìn tiểu thất chúng nó tuyệt đối sẽ không tùy ý đi cắn nàng mua trở về này đó thịt. Ta giúp ngươi cùng nhau đẩy đi, hắc hắc, nam nhân cộc lốc gãi gãi đầu, lại lần nữa lộ ra một bộ khờ ngốc tươi cười, hắn giúp đỡ tần tố vân cùng nhau xe đẩy kia chiếc xe đẩy tay ra viện môn. Người nếu không vẫn là nghỉ sẽ thứ này ta một người là được. Tần Tố Vân có chút lo lắng nhìn Hà Trấn Nam trên người miệng vết thương vị trí, giữa Trương ngọc lộ không nhiều lắm, nói vậy đối phương trên người thương khẳng định còn không có hào toàn, vạn nhất trên người miệng vết thương lại lần nữa nước toạc kia đã có thể không hào. Hà Trấn Nam kéo xe đầy tay, vòng qua phía trước một cục đá lớn, vò đầu mây ngô cười không quan hệ, đã không đau nghe người ta nói nếu không phải ngươi thu liêu ta, ta chỉ sợ cũng đến ngủ ở bên ngoài trên đường cái, những việc này ta còn là có thể làm, hắc hắc hắc. Chương 73, nhìn đối diện hạ trấn nam cọc lốc ngây ngốc bộ dáng, Tần Tố Vân thở dài, nàng cùng người này ở chung không lâu sau, cũng cũng chỉ có bệnh viện cửa kia ngắn ngủi hơn 10 phút tiếp xúc. Nhưng đối phương cho nàng ấn tượng thực sự không tồi, hơn nữa cảnh trong mơ phát sinh những cái đó sự tình, nàng bản năng đối trước mắt người này tâm sinh hảo cảm. Cũng chính bởi vì vậy Tần Tố Vân nhìn thấy hạ chấn nam này phó cục lốc bộ dáng mới càng thêm cảm thấy đáng tiếc chỉ hy vọng người này có thể sớm một chút khôi phục biến thành nguyên bản bộ dáng. Loại này khờ ngốc nhìn qua liền dễ khi dễ bộ dáng ở tần thế nhưng sống không lâu. Trong thôn mọi người, đối lúc này đây mặt trên phái thức ăn kích thích tư sự tình đều đặc biệt đề bụng cho dù là tần tố vân vật tư không lo cũng bị trong thôn không khí sở cảm nhiễm, đem tấm ván gỗ xe còn cấp triệu vĩ trung hai huynh đệ lúc sau tần tố vân liền đi theo dòng người, dựa theo thôn trưởng bọn họ chỉ thị, đứng ở trong thôn tâm kia khối vướt đi sân phơi lúa thưởng. Này một khối địa phương diện tích đại, địa thế cao, lại trống trải, chỉ cần phi cơ hướng bọn họ thôn trên không bay qua. Bảo đảm trước tiên là có thể đủ nhìn đến bọn họ Vì làm nhân gia phi cơ có thể thấy bọn họ thôn trưởng còn làm người tận lực mặc vào nhan sắc tươi đẹp quần áo. Tần Tố Vân đến thời điểm liền thấy không ít người trên người quần áo ăn mặc có chút quái dị, cho đen sắc miên áo khoác bên ngoài trong một bộ màu đỏ mùa thu áo khoác, lại hoặc là một kiện mao nhung quần áo ở nhà bên ngoài khoác khối đỏ thẫm xa khăn, này một bộ bộ xuống dưới thật sự có chút cay đôi mắt ngay cả tàu thục phân trên người đều là màu xám xanh đại áo bông đều phối hợp một kiện cực kỳ không hợp thân màu đỏ mỏng áo khoác, chỉ có ba năm cái tiểu cô nương cùng tuổi trẻ tức phụ trên người màu đỏ màu cam áo bông hơi chút bình thường điểm Bất quá cho dù là này tạo hình kỳ lạ cô quái, đại gia hòa lại đều không có bất luận cái gì ý nghĩa, tất cả đều đầy mặt mong đợi nhìn chằm chằm không chung, liền ngóng trông chạy nhanh có phi cơ từ bọn họ đỉnh đầu chạy qua. Ai nha, Tố Vân, ngươi nhưng cuối cùng tới, mau mau đem này váy cấp mặc vào, đây chính là ta xinh đẹp nhất một cái váy đỏ. Liền cho ngươi lưu chữ đâu, đường miêu miêu đỉnh cái không biết từ nơi nào tìm ra màu đỏ mũ, cầm trên tay một cái màu đỏ đai đeo váy lụa, liền phải hướng tần tố vân trên người bộ Chúng ta nơi này liền ngươi nhất gầy, ta bà bà vốn dĩ nói nàng tới xuyên, ta có điểm luyến tiếc, vạn nhất này quần áo bị căng hỏng rồi làm sao bây giờ. Vẫn là ngươi tới xuyên đi, ách miêu miêu này váy nếu không vẫn là chính ngươi xuyên đi. Tần Tố Vân nhìn chằm chằm đường miêu miêu đưa qua màu đỏ váy dài, nàng liền tính là lại gầy, thời tiết này cũng ăn mặc áo lông áo lông vũ, liền như vậy điều mùa hè xuyên màu đỏ váy dài trọng lên trên người nàng, quay đầu lại còn không được bị chấn hỏng rồi. Tiên như thế nào có thể hành đâu. Thôn trưởng đều nói làm chúng ta tận lực mặc vào tươi đẹp nhan sắc như vậy hơn nữa sân phơi lúa địa thế cứu viện phi cơ gần nhất khẳng định trước tiên là có thể nhìn đến chúng ta. Đường Miêu Miêu chưa từ bỏ ý định muốn đem này váy hướng Tần Tố Vân trên người bộ nhiệt tình đến làm người cơ hồ không có biện pháp cự tuyệt. Tần Tố Vân nhìn trước mắt này một cái váy đỏ, liền mặt đều sắp cưng, nguyên lai có đôi khi người quá nhiệt tình, nàng cũng có chút chống đỡ không được à. Miêu Miêu rước khoát như vậy đi. Này váy vẫn là cho ta coi như xa khăn khoác trên vai thượng đi ta hôm nay trên người xuyên kiện áo lông còn có kiện áo lông vũ, này váy thật sự tắc không đi xuống. Quay đầu lại miễn cưỡng nhét vào đi, chỉ sờ cũng đến cầm quần áo cấp chấn hỏng rồi, như vậy xinh đẹp quần áo thật là xấu không có lời hiện giờ tình huống này, như vậy xinh đẹp quần áo, về sau nói không chừng đã nhiều năm đều mua không được đâu. Tần Tố Vân thấy đường miêu miêu như thế thích cái này quần áo, nàng cũng không đành lòng đem cái này quần áo đạp hư, vì thế túm đường miêu miêu cánh tay thay đổi cái đề nghị nói. Hắc hắc hắc người nói rất đúng, này váy có thể coi như xa khăn a Ta vừa mới như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Đường miêu miêu cười một phen ôm chầm Tần Tố Vân cánh tay trực tiếp đem chính mình váy khoác ở Tần Tố Vân trên vai, vừa mới liền nghĩ như thế nào từ bà bà trong tay đem này váy cấp cứu tới trong lúc nhất thời thật đúng là không tưởng nhiều như vậy. Không cần làm chính mình lại đem này váy hướng trên người bộ tần tố vân lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi. Triệu hưng quốc đối lần này mặt trên phát vật tư sự tình phi thường coi trọng cũng không biết từ nơi nào tìm tới màu đỏ biểu ngữ, mặt trên ấn vạn khê thôn thôn ủy hội màu trắng tự thể, mặt sau mặt khác mấy cái đệ mấy giới động viên đại hội tự thể bị màu đen nét mực sở che dấu, mặt sau biến thành toàn thôn 459 người mấy chữ giảng. Này biểu ngữ đã bị triệu bạc sinh còn có triệu kim sinh hai huynh đệ cấp cử lên, bày biện ở sân phơi lúa mọi người phía sau. Cũng không biết kia phi cơ đường rút lui quá thời điểm có thể hay không đủ thấy. Nếu không phải bởi vì lần này động đất làm cho đại diện tích kiến trúc lún, lọt vào trong tầm mắt phía dưới chính là từng mảnh lệnh người không thở nổi phế tích tần tố vân đều phải mau bị này sân phơi lúa thượng mọi người cao hứng không khí sở ảnh hưởng. Trừ bỏ một ít ngày hôm qua trong nhà có người bị thương thực trọng, đến hiện giờ đều còn ở sinh tử bên cạnh bồi hồi thôn dân, tuyệt đại đa số người nghe được mặt trên có thể có vật tư phát xuống dưới lúc sau, trên mặt đều còn có thể lộ ra chân thành tha thiết tươi cười, xem kia bộ dáng quả thực so qua năm còn muốn vui vẻ cả nước nhiều như vậy động đất bùng nổ quốc gia ít nhất còn không có mặc kệ bọn họ không phải sao. Chỉ cần có thể sống sót, quay đầu lại khẳng định hết thảy đều có thể tốt. Tới, tới, tới. Ngươi xem bên kia bay qua tới ba cái điểm đen có phải hay không máy bay vận tải. Ai ai ai, không sai không sai chính là cái kia, chính là cái kia phi cơ à. Phi cơ đã đến làm nguyên bản mới an tĩnh lại vài phần đám người tức khắc xôn xao lên kia tam giá phi cơ bay qua tới tốc độ không mau, so với ngày thường nhìn thấy phi cơ có thể coi như là tốc độ cực chậm, lại thêm bởi vì là cho nạn dân nhóm phát vật tư, bởi vậy kia tam giá phi cơ đều không giống thường lui tới như vậy phi thật sự cao, ngược lại rơi chậm lại phi hành độ cao, có thể làm đối diện nạn dân có thể rất dễ dàng thấy chúng nó. Tần Tố Vân ánh mắt hảo ở kia tam giá phi cơ bay qua tới thời điểm, nàng liền trên cơ bản thấy rõ ràng này tam giá phi cơ toàn cảnh, đây là hai giá máy bay vận tải cùng một trận phi cơ trực thăng, tất cả đều là quân màu xanh lục cùng khoản ngoại gia. Ở các thôn dân ra sức vẫy tay, lớn tiếng kêu to chung kia tam giá trên phi cơ mặt người rõ ràng phát hiện bọn họ, phi cơ thẳng tắp hướng bọn họ bên này bay tới, cũng không đợi phi cơ ngừng ở bọn họ trên không, hai giá máy bay vận tải thượng cửa khoang đồng thời mở ra, một đám đã bị đóng gói tốt vật tư sôi nổi từ trên phi cơ mặt bị người ném xuống dưới, mà những cái đó bị đóng gói tốt vật tư mặt trên một đám còn treo màu trắng dù để nhảy. Nếu là thường lui tới, này tam giá phi cơ hẳn là sẽ ở bọn họ thôn bên cạnh chống trải đồng ruộng thượng dừng lại, nhưng mà lần này động đất phạm vi thật sự quá quẳng, này tam giá phi cơ gần chỉ là cho bọn hắn thôn thả xuống mấy chục cái cứu viện vật tư bao lúc sau quay người lại liền bay đi, không hề có bất luận cái gì muốn nhiều làm dừng lại ý tứ, ngược lại mã bất định để đuổi hướng địa phương khác. Các thôn dân cũng mặc kệ này đó, vừa thấy đến những cái đó bị nhảy dù ném xuống tới vật tư, lập tức mắt trông mong hướng vật tư bay đi phương hướng chạy tới. Từ trên mặt đất không chung nhìn qua, này đó vật tư đều không phải trình thẳng tắp rớt xuống, mà là lấy đường, parabol tư thế xuống phía dưới rơi xuống, bởi vậy mọi người tất cả đều đi theo vật tư rơi xuống phương hướng chạy tới, cũng mặc kệ này đó rớt xuống vật tư quay đầu lại có phải hay không muốn cùng trong thôn những người khác cùng nhau chia đều, mỗi người hưng phấn cực kỳ, về phía trước truy đuổi. Tần Tố Vân cũng không ngoại lệ, đồng dạng đi theo đoàn người cùng nhau hướng vật tư rơi xuống phương hướng chạy tới, mấy chục cái đại hình vật tư bao, tư không chung rớt xuống hùng hăng nện ở đã thu hoạch hạt thóc đất trống mọi người hoan hô nhảy nhót này đó nhảy dù đến mặt đất vật tư bao mỗi cái bao vây đều có hơn phân nửa cá nhân như vậy cao như vậy khoan bị người ngăn nắp bó ở cùng nhau triệu hưng quốc chỉ vào những cái đó rơi xuống ở bờ ruộng thượng lung tung dối loạn cứu viện vật tư hướng về phía mọi người nói đại gia chạy nhanh cùng nhau thêm đem lực chạy nhanh đem mấy thứ này tất cả đều vận chuyển đến trong thôn đến lúc đó chúng ta nhìn xem đều có chút cái gì lại cùng nhau tiến hành phân phối Triệu Hưng Quốc ở Vạn Khê trong thôn rất có uy tín, hơn nữa trước mắt việc này lại là mọi người cảm nhận giữa số một đại sự. Bởi vậy Triệu Hưng Quốc Hà quyết định những người khác không một không gật đầu đồng ý, vô luận là người trưởng thành vẫn là lớn nhỏ hòa, cũng hoặc là những cái đó mười mấy tuổi hài tử tất cả đều sôi nổi tiến lên hỗ trợ đề vật tư. Tiểu hài tử đề bất động liền đem bao vây mở ra đề có sức lực đại nhân còn lại là hai ba cái nâng một cái vật tư bao. Này đó vật tư bao phía dưới không ít còn có vòng lăn, phương tiện bọn họ thi hành, đại gia hòa dọn khởi mấy thứ này tới cũng liền càng nhanh tần tố vân rũi tay đầy một cái vật tư bao, cái này vật tư bao tương đối nhẹ, nhìn dáng vẻ bên trong hẳn là đều là chút đệm chăn áo bông linh tinh. Tuy rằng vật tư bao phía dưới có vòng lăn, nhưng là tại đây vứt đi bờ ruộng đầy lớn như vậy cái vật tư bao đi trước cũng không phải một việc dễ dàng. Hạ Trấn nam đứng ở tần tố vân bên người hướng về phía nàng cộc lốc cười cười, sau đó cũng cùng duỗi tay giúp nàng đẩy cái này vật tư bao. Hai người ở bên nhau muốn so một người lớn hơn rất nhiều thực mau hai người liền từ đất bằng đẩy đến đường dốc chỗ, liền ở tần tố vân nghĩ muốn mặt khác lại kêu cá nhân đem này vật tư bao đưa lên đường dốc thời điểm, nơi xa đáng người bên trong lại đột nhiên bộc phát ra từng trận tiếng ồn ào cùng với mắng tiếng gầm gừ. Người mẹ nó từ nơi nào toát ra tới hai cái nhãi danh, cũng dám tới chúng ta vạn khê thôn đoạt chúng ta trong thôn cứu viện vật tư chán sống sao ta mặc kệ ta mặc kệ cái này cứu viện bao vây là ta nhặt được đó chính là ta ba ba ba ba các ngươi mau tới a nơi này có người muốn cướp ta đồ vật u chỉ thấy đám người bên trong hai cái bảy tám tuổi đại hải tử chính ôm hai cái so với bọn hắn hai còn muốn cao vật tư bao chính là không buông tay oa oa khóc lớn nhưng kia bộ dáng rõ ràng là chỉ xét đánh không mưa u Các ngươi những người này đều là người xấu thế nhưng muốn cướp ta đồ vật. Các ngươi quả thực là quá xấu rồi. Một cái khác tiểu nữ hài đồng dạng khóc hô, đồng dạng nửa giọt nước mắt cũng không có. Tần Tố Vân nhíu nhíu mày, này hai đứa nhỏ cũng không phải vạn khê thôn hài tử, nàng ở chỗ này non nửa năm nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua này hai đứa nhỏ. Trường 74, ngay cả Tần Tố Vân cái này mới ở tại vạn khê thôn, không đến nửa năm người đều biết trước mắt này hai đứa nhỏ cũng không phải vạn khê thôn hài tử bản khê trong thôn, mặt khác các thôn dân tự nhiên cũng biết. Bọn họ trong thôn người không nhiều lắm, ngày thường đại gia hỏa đều là ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, nhà ai ném can kim thiêu hoa quá hai ngày trong thôn những người khác bảo đảm đều sẽ biết liền càng miễn bàn giống hài tử như vậy đại người sống. Không phải chính mình trong thôn người, lại tới sông về phía trước mặt ném xuống tới phái chia chính mình trong thôn cứu viện vật tư các thôn dân tự nhiên sẽ không đồng ý. Hiện giờ cả nước trong phạm vi nhiều như vậy địa phương phát sinh động đất. Ai còn biết này phi cơ đưa tới một lần cứu tế vật tư lúc sau, còn có thể hay không đưa lần thứ hai. Các ngươi này hai cái nhãi danh không xuống dưới đúng không? Kia lão tử ta liền tự mình động thủ. nói chuyện hán tử là cái bạo tính tình, hắn vừa thấy đến này hai đứa nhỏ ôm kia hai cái vật tư bao như thế nào cũng không buông tay, tức khắc nổi trận lôi đỉnh tiến lên dẫn theo hai đứa nhỏ sau cổ áo, liền muốn đem này hai hài tử trực tiếp sách lên tới cấp quang ra ngoài. Dù sao này phía địa phương đều là chống trải bờ ruộng, nguyên bản là loại lúa nước hiện giờ này bờ ruộng thượng tuy rằng không có thủy, nhưng là thổ chất lại so với so mềm xốp hơn nữa này hai đứa nhỏ trên người ăn mặc rắn chắc miên phục, mặc dù là hắn đem này hai đứa nhỏ quang ra ngoài, chỉ cần không phải đầu chiều mà nhất định không có việc gì, nhiều nhất chính là mông bản tử đau thượng hai ngày. Này hắn tử tuy rằng tính tình bạo chút nhưng hắn cũng không phải không có đầu óc đầu năm nay nhà ai đều chỉ có một hai đứa nhỏ. Hắn cũng không có khả năng thật đem người hài tử làm ra cái cái gì tốt xấu tới. Nhưng mà này hán tử vừa mới mới vừa đem kia hai đứa nhỏ nhắc tới tới, này hai đứa nhỏ biên hướng về phía này trắng hán tay đấm chân đá, trong miệng mắng mắng ồn ào nói, ngươi cái này lão bất tử hỗn đản, ngươi muốn làm gì? Mau phóng chúng ta xuống dưới, này đó cứu viện vật tư đều là mặt trên phái phát xuống dưới cho chúng ta này đó nạn dân, không phải cho các ngươi một người, chúng ta cũng là nạn dân, ngươi dựa vào cái gì không cho chúng ta lấy. Người cái này vô pháp vô thiên lão hỗn đàn. Hán từ sắc mặt tối sầm, hắn năm nay cũng mới 40 tới tuổi, này hai cái tiểu thí hài, một miệng một cái hỗn đàn, một miệng một cái lão bất tử quả thực làm người nổi trận lôi đình. Hắn cũng không nghĩ lại cùng này hai cái tiểu thí hài càn quấy, mặt trên đều nói cứu viện vật tư là dựa theo dân cư số lượng thả xuống, trên phi cơ vật tư nếu tất cả đều dừng ở bọn họ vạn khê thôn địa giới, mấy thứ này tự nhiên là cho bọn họ trong thôn. Ai cũng không thể từ bọn họ trong tay đem đồ vật cướp đi. Hán từ kia một tay xách theo một cái hài tử, liền hướng bờ ruộng bên cạnh một cái vứt đi mương đi đến, cái kia mương không quá sâu vừa vặn là người trưởng thành hơn phân nửa độ cao, bên trong không có gì thủy tất cả đều là một ít lung tung dối loạn cỏ dại. Hán từ kia liền chuẩn bị đem này hai đứa nhỏ ném vào đi, chờ bọn họ đem bên này đồ vật đều dọn xong lúc sau lại đem người để đi lên, hoặc là chờ này hai cái nhãi danh chính mình bỏ lên tới. Nhưng mà hán từ kia đều còn chưa đi đến mương biên, đột nhiên từ bên cạnh một cái đường mòn bỗng nhiên nhảy ra ba người chính đại kêu hướng hắn bên này chạy tới. Các ngươi phải đối ta cháu trai cháu gái làm gì, còn có hay không vương pháp, cũng dám động thủ đánh ta cháu trai cháu gái. Người nói chuyện đúng là này chạy tới ba người. Giữa lớn tuổi nhất một cái ước chừng tuổi ở 6 chục tuổi tả hữu lão thay thái, mà nàng phía sau tắt đi theo một nam một nữ tuổi ước chừng ở 30 tuổi tả hữu xem dung mạo rõ ràng chính là này hai cái tiểu hài tử cha mẹ. Nhà các ngươi người tới vừa vặn, này hai đứa nhỏ các ngươi chạy nhanh mang về đi. Không cần ảnh hưởng chúng ta làm việc chúng ta còn phải đem lần này cứu viện vật tư mang về trong thôn đâu. Thấy này ba người ngữ khí rất là hùng hổ dọa người, đang ở bên cạnh cách đó không xa cùng nhà mình tức phụ nhi tử cùng nhau dọn cứu viện vật tư phụ nữ trung niên nhíu mày nói. Trong thôn mọi người vừa mới được đến này phê cứu viện vật tư, tâm tình đều cũng không tệ lắm, bởi vậy chẳng sợ nhìn thấy này ba người ngữ khí không tốt cũng không có trực tiếp ác ngữ thương thương, mà là khuyên đối phương chạy nhanh đem hài tử mang đi. Ta phi, các ngươi vạn khê thôn người này chính là chút không nói Lý Sơn dã điêu dân. Cái gì các ngươi thôn cứu viện vật tư? Rõ ràng là ta cháu trai cháu gái trước bắt được các ngươi này đó đại nhân thế nhưng còn không biết xấu hổ chạy tới đoạt ta cháu trai cháu gái đồ vật. Các ngươi này đó điêu dân còn có hay không vương pháp? Tất cả đều không biết xấu hổ. Lão Thái thái chỉ vào phụ nữ trung niên chống nạnh mắng to nói, nhân tiện chỉ huy chính mình con dâu nói, ngươi cái tiểu nương môn, chẳng lẽ không phát hiện ta ngoan tôn tử ngoan cháu gái đang ở bị cái kia điêu dân khi dễ sao? Còn không mau qua đi cho ta hỗ trợ, đem ta cháu trai cháu gái cứu tới. Người cái đương nương, chẳng lẽ còn chờ ở nơi này làm cho bọn họ bị người khi dễ sao? Lão thái thái trên mặt tràn đầy nếp uốn tóc cũng hoa dâm hơn phân nửa, nhưng mà mắng chửi người thời điểm lại trung khí mười phần, rất giống là người khác thiếu nàng vài trăm vạn. Ai ta nói ngươi này lão thái thái làm sao nói chuyện? Này phiến đồng ruộng tất cả đều là chúng ta vạn khê thôn mà. Toàn bộ phạm vi mười mấy dặm mà liền chúng ta này một cái thôn. Vừa mới phi cơ lại đây thả xuống cứu viện vật tư, là cho chúng ta trong thôn thả xuống, nhưng thật ra lão thay thái, người đến tột cùng là từ đâu thoát ra tới. Dựa vào cái gì đến chúng ta thôn trên đầu tới đoạt đồ vật. ngươi chẳng lẽ cho rằng chúng ta trong thôn mấy trăm hào người liền sờ các ngươi một nhà không thành lúc trước hán từ trực tiếp nhẹ buông tay đem hai đứa nhỏ bờ ruộng thượng xài bước trực tiếp hướng lão thái thái cùng phụ nữ trung niên phương hướng đi qua đi hai mắt chừng nói như thế nào người một cái ngoại thôn người thế nhưng còn dám chạy đến chúng ta vạn khê trong thôn tới khi dễ chúng ta vạn khê thôn quay đầu lại ta không đánh ngươi ta liền chuyên tấu ngươi nhi từ xem ngươi còn dám không dám nói bậy lời nói Bọn họ thôn hiện giờ tổng cộng có 400 nhiều há mồm, nhưng mà này phê từ trên phi cơ bị thả xuống xuống dưới cứu viện vật tư, lại gần chỉ có 60 cái không đến, nói cách khác bình quân 89 một nhân tài có thể phân phối đến một cái cứu viện vật tư bao, mấy thứ này bên trong không chỉ là thức ăn nước uống, còn có quần áo chăn lều trại linh tinh đồ vật này đó cứu viện vật tư trong thôn người một nhà phân đều có chút miễn cưỡng, liền càng miễn bàn còn muốn đem này đó vật tư phân cho người khác. Vô luận là Tráng Hán vẫn là trung niên phụ nhân, đều không muốn đem mặt trên thả xuống cấp chính mình trong thôn cứu viện vật tư, không thể hiểu được phân cho người khác. Quan trọng nhất chính là những người này còn ngang ngược vô lý. Nếu ôn tồn tìm thôn trưởng nói nói, thôn trưởng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ phân cho đối phương một ít đồ vật, nhưng mà đối phương một nhà năm người đầu tiên là hai cái tiểu hài từ xuất động la lối khóc lóc lăn lộn, hiện giờ lại là lão thay thái ra trận lệnh người phiền không thắng phiền, đừng nói này đó cứu viện vật tư, vốn chính là mặt trên phân cho bọn họ trong thôn. Liền tính không phải, bọn họ cũng đều không nghĩ liền như vậy bạch bạch phân cho như vậy một nhà năm người. Bên này ầm ý thanh khiến cho trong thôn hảo chút thôn dân vây xem, không ít người nhìn thấy lão thai thái như thế ngang ngược không nói lý, còn mắng bọn họ sơn dã điêu dân, mỗi người huyết khí dâng lên, đầy mặt khó coi chừng mắt đối phương một nhà năm người, không ít người càng là liền vật tư cũng chưa dọn liền đứng ở một bên chỉ chỉ trò trò, đại gia mỗi người ngữ khí không tốt sắc mặt cũng thập phần khó coi. Lão thai thái trong lòng cả kinh, mắt thấy nhiều người như vậy. Bọn họ một nhà năm người khẳng định đánh không lại, lập tức hướng trên mặt đất một chuyến, la lối khóc lóc lan lộn khóc thét nói ai gia uy. Ai gia uy, người tới lạp người tới lạp, người tới nhìn xem nào. Có đại nhân khi dễ tiểu hài tử không tính còn muốn khi dễ ta lão thái bà a, Chẳng những muốn cướp chúng ta đồ vật còn muốn đánh người a, Trên đời này còn có hay không vương pháp nha. Ai ra uy ai ra uy, một đám người đều khi dễ ta một cái lão thái bà lão thái thái trên mặt đất la lối khóc lóc lăn lộn kêu khóc thanh âm lập tức làm nguyên bản kia hai cái tiểu hài từ phát lại đây đồng dạng cũng đi theo lão thái thái cùng nhau la lối khóc lóc lăn lộn bên cạnh đi theo lão thái thái cùng nhau tiến đến kia một đôi tuổi trẻ nam nữ nữ ngồi quỳ trên mặt đất khóc thốt thít nam tắc đỉnh mọi người ánh mắt đỏ mặt ấp úng nói ai các vị huynh đệ Không cần để ý ta mẹ chính là như vậy nàng cũng là hai ngày này bởi vì động đất lo lắng hãi hùng, nói một chút lộng điểm cứu viện vật tư cấp hai đứa nhỏ ăn một chút gì cho nên ai đều là ta không tốt ta một đại nam nhân không bản lĩnh mẹ ngươi nếu không liền đứng lên đi. Nói nói kia nam nhân đi đến lão thai thái bên người khuyên giải nói, ai, mẹ có đàn kia còn có một chút phía trước người khác cấp mễ, quay đầu lại chúng ta đến trong sông đi lộng điểm nước nấu cái cháo ăn vẫn là thành, còn có thể ăn một cơm ta đến lúc đó không ăn tỉnh cho ngài cùng hai đứa nhỏ mẹ ngài liền đứng lên đi. Nói còn chỉ chỉ hắn tức phụ phía sau cõng làm bẹp ba lô lúc này đại gia mới phát hiện nguyên lai like bên cạnh cái kia tuổi trẻ nữ nhân phía sau còn cõng một cái màu hồng phấn tiểu hài từ cặp sách rõ ràng vừa thấy chính là phía trước kia hai cái tiểu hài từ đồ vật nhưng mà kia cặp sách bẹp bẹp hiển nhiên không giống như là có cái gì quá ăn nhiều bộ dáng nhưng mà nam nhân nói lời nói thanh âm lại không chút nào được việc thậm chí nghe xong lời hắn nói lão thái thái kêu khóc thanh âm lớn hơn nữa ai ui ta như thế nào như vậy xui xẻo a động đất mới đưa nhà của chúng ta phòng ở cấp lộng sụp này chỉ chớp mắt liền ăn đều không có đêm qua liền đói bụng hôm nay cũng không ăn cơm ai ra uy ta mệnh như thế nào liền như vậy khổ đâu Ồ, Ồ, Ồ. phía trước người nọ cho chúng ta mễ liền nồi đều không có ngươi muốn như thế nào nấu a như vậy điểm liền tính ngươi không ăn ta tôn từ cùng cháu gái đều ăn không đủ no đâu ai ra uy ta mệnh khổ a Rõ ràng đều là mặt trên phái phát xuống dưới cứu viện vật tư, dựa vào cái gì cũng chỉ có thể các ngươi vạn khê thôn người dùng, chúng ta cũng là nạn dân A. Chúng ta chẳng lẽ liền không thể dùng sao? Lão thái thái một trận kêu khóc hơn nữa kia tuổi trẻ thức phụ bị mặt sau làm bẹp bẹp tiêu cặp sách đảo thật là làm không ít thôn dân có chút mặt nhiệt. Này lão thái thái nói không sai, phía trước kia tam giá phi cơ ném xuống tới cứu viện vật tư tuy nói tất cả đều ném ở vạn khê thôn ngoài ruộng theo lý mà nói hẳn là cho bọn hắn trong thôn người nhưng những cái đó vật tư thượng xác thật cũng không có rõ ràng đánh dấu chính là cho bọn hắn này một nhà năm người đồng dạng cũng là nạn dân lý nên đồng dạng hưởng thụ cứu viện vật tư nhưng là phía trước quảng bá liền nói quá Trên phi cơ người đều là dựa theo phía dưới sở chạm đám người số lượng thả xuống vật tư, đối phương phía trước lại không đứng ở bọn họ thôn bên này, vừa mới đối phương lại là từ bên cạnh rậm rạp cây cối chui ra tới, phi cơ thả xuống vật tư thời điểm những người đó khẳng định không thấy được bọn họ một nhà năm người, cũng không có phát bọn họ một nhà năm người phân. Cho nên đại gia hỏa đã là có chút mặt nhiệt lại là không muốn đem đồ vật phân này năm người, đặc biệt là này lão thái thái phía trước còn mắng bọn họ. mươi 75 kia tráng hán nguyên bản là muốn bắt lão thái thái nhi tử cấp tần cho một trận nhưng này lão thái thái nhi tử như vậy thức thời tráng hán mặc dù là tay ngứa cũng cũng không có tấu đối phương thậm chí còn có một chút mơ hồ đồng tình có như vậy một cái mẹ đối phương phía trước vài thập niên sinh hoạt khẳng định không dễ dàng bên này sự tình liền như vậy rằng co dọn xong một chuyến vật tư hồi thôn triệu hưng quốc cùng triệu chính đức hai người ra tới khi liền thấy được trước mắt một màn này triệu hưng quốc nhíu nhíu mày hướng về phía đám người quát các ngươi làm gì đâu Còn không chạy nhanh đem mặt trên mang theo cứu viện vật tư dọn về trong thôn. Ở chỗ này lãng phí cái gì thời gian? Đợi lát nữa còn muốn phân phát vật tư đâu? Triệu Hưng Quốc giọng nói đại, vây xem quần chúng vừa nghe lập tức một tổ ong tản ra tới, không ít người trực tiếp đem Triệu Hưng Quốc hướng bên trong dẫn. Thôn trưởng, ngài mau đến xem xem chuyện này nên làm cái gì bây giờ? người này nói liền đem này một nhà năm người người sự tình từ đầu tới đuôi đều cùng triệu hưng quốc nói một lần thuận tiện chỉ chỉ nguyên bản đối phương một nhà năm người người từ lùm cây trong rừng vốn dĩ phương hướng Bởi vì lần này động đất nguyên bản ba mặt núi vây quanh, gần chỉ có một cái đường hẹp quanh có tiến vào trong thôn giao lộ, bị chấn ra một cái đại chỗ hồng, này năm người đó là từ bên kia phương hướng lại đây, triệu hưng quốc nhìn đối phương một nhà năm người người vài lần, co mày, thu hồi chính mình tầm mắt, đối với một bên những người khác nói, các người mấy cái đừng ở chỗ này hạt ngốc, chạy nhanh đem này đó cứu viện vật tư hướng trong thôn nâng. Đợi lát nữa chúng ta liền phải phân phối vật tư, này đó vật tư đến chạy nhanh sửa sang lại ra tới. Được rồi, thôn trường. Vậy xem đám người sửng sốt, vội nghe Triệu Hưng Quốc nói, trực tiếp đem rơi dụng ở một bên cứu viện vật tư hướng trong thôn nâng, không hề đi xem này một nhà năm người người. Không được, các ngươi không thể đem mấy thứ này toàn cầm đi. Kia lão Thái Thái cả kinh, vội từ trên mặt đất đứng lên, ôm một bên nàng sớm đã xem trọng kia hai cái cứu viện bao không buông tay. Bên cạnh hai tiểu hài tử cũng học theo, đi theo lão Thái Thái cùng nhau bái kia hai cái cứu viện bao không buông tay. Lão Thái Thái, ngươi là cái nào thôn? Ngươi hiện tại chạy nhanh hồi ngươi trong thôn đi, các ngươi trong thôn khẳng định có thể có vật tư phát phía trước mặt trên liền hạ thông chi, nói phi cơ sẽ tới mỗi cái địa phương cấp nạn dân nhóm phát vật tư, ngươi hiện tại hồi các ngươi thôn khẳng định có thể bắt được. Này đó vật tư là mặt trên chia chúng ta thôn, lão thay thái, thái các ngươi vẫn là đừng nhớ thương chứ nếu thật muốn là đói bụng chúng ta thôn cũng không phải thấy chết mà không cứu, đợi lát nữa cho các ngươi điểm đồ ăn các ngươi liền đi thôi. Mọi người đều là lần này động đất lúc sau nạn dân, đều là thiên nhai lưu lạc người, Triệu Hưng Quốc cũng hoàn toàn không muốn vì khó đối phương, nhưng đối phương vừa lên tới liền phải bọn họ một cái cứu viện bao, này cũng không tránh khỏi quá làm người ta khó khăn. Triệu Hưng Quốc vừa mới ở khuân vác vật tư thời điểm liền xem qua, này mấy chục cái bao vây bên trong rất nhiều đều là miên phục áo bông, thức ăn nước uống gần chỉ có ước chừng mười mấy cái tả hữu Bọn họ trong thôn tổng cộng có 400 nhiều người, một cái cứu viện bao đồ ăn không sai biệt lắm muốn duy trì gần 40 cá nhân kế tiếp sinh hoạt mặc dù là mỗi cái cứu viện bao nhìn qua rất đại, nhưng một cái cứu viện bao dựa theo hắn phòng trừng, nhiều nhất cũng liền 5-6 thiên tả hữu đồ ăn. Tổng cộng mới 10 cái tả hữu đồ ăn cứu viện bao, đối phương một nhà 5 người người liền muốn bọn họ 2 cái, này không phải quá lòng tham không đấy sao hắn cũng không nghĩ đi so đo vừa mới lão thái thái cùng thôn người cọ sát đại gia chẳng qua đều là chút miệng lưỡi chi tranh lại không có phát sinh cái gì đổ máu xung đột động đất lúc sau đã xảy ra nhiều như vậy sự tình bọn họ thôn giải nguy cứu tế công tác đều còn không có toàn bộ hoàn thành thật sự không nghĩ lãng phí thời gian triệu hưng quốc không nghĩ lãng phí thời gian nhưng lão thái thái lại không như vậy tưởng nàng như hổ rình mồi nhìn chằm chằm triệu hưng quốc ngang ngược vô lý nói không được này hai đại bao cứu viện vật tư là ta cháu trai cháu gái trước cướp được Này đó quốc gia phát cứu viện vật tư, ai trước cướp được liền về ai? Ta cháu trai cháu gái cướp được tự nhiên cũng nên là chúng ta lão tôn ra đồ vật. Này này hai đại bao vật tư bên trong nhưng tất cả đều là ăn. Đừng nói là động đất mặc dù là đặt ở ngày thường, nhiều như vậy thức ăn cũng đến tiêu tốn vài ngàn khối đâu. Làm nàng buông tay, như thế nào bỏ được? Đúng vậy, mẹ có đàn kia còn có hai nắm gạo, đợi lát nữa ta liền nấu cháo cho ngài cùng tiểu bảo bọn họ uống, ngài nhưng đừng thương tâm a Lão thái thái nhi tử đứng ở một bên khuyên giải nói, nhưng mà lại bị lão thái thái một phen cấp đẩy ra chỉ vào con dâu sau lưng không bẹp bẹp tiểu cặp sách vẫn nổ quát hai nắm gạo, hai nắm gạo ta ngoan tôn một người đều ăn không đủ no, tiểu tử ngươi cho ta một bên đi, này đó cứu viện vật tư là ta cháu trai cháu gái trước cướp được chính là ta. Cùng phía trước những cái đó thôn dân giống nhau triệu hưng quốc lúc này cũng thấy được bên cạnh một cái gầy yếu nữ nhân phía sau cõng cái kia hồng nhạt tiểu cặp sách khô quát bẹp tiểu cặp sách hiển nhiên bên trong không có gì ăn Hắn nhíu nhíu mày, trên mặt hoặc nhiều hoặc ít có chút buông lỏng. Lão Thái Thái Nhi từ nhìn thấy Triệu Hưng quốc cao mày, tựa hồ có chút buông lỏng bộ dáng, tức khắc không tự giác đáy mắt lộ ra vài phần vui mừng, trên mặt lại còn làm bộ tiếp tục khuyên giải chính mình mẫu thân, làm lão Thái Thái không cần lại mơ ước này đó vật tư, hắn phía trước chính là nghe rất nhiều người ta nói quá này vạn khê thôn người chính là ăn mềm không ăn cứng. Thấy trước mắt này đó thôn dân, bao gồm đối phương thôn trưởng đều bởi vì chính mình mưu kế mà buông lỏng. Hắn liền biết chỉ cần lúc này lại thêm một phen hòa, như vậy đại vật tư bao ít nhất có thể làm cho bọn họ kéo đi một cái nửa cái. Tần Tố Vân cao mày, nàng uống qua ngọc lộ lúc sau, ngũ cảm độ nhảy bay nhanh bay lên tuy nói đứng ở vài chục bước có hơn, nhưng vừa mới cái kia lão thay thái như thử đáy mắt kia trợt lué mà qua ý cười, lại trói lọi lọt vào nàng tầm mắt giữa. Hiện giờ động đất vừa mới mới vừa bùng nổ, bộ máy quốc gia còn ở vận chuyển tiền như cũ còn lành nghề xử nó nguyên bản công hiệu. Bởi vậy cho dù là triệu hưng quốc chỉ sở cũng không nghĩ tới tai nạn trước mặt có người còn sẽ vì trước mắt này mấy ngàn đồng tiền cứu viện vật tư, riêng chạy tới lừa gạt bọn họ, hơn nữa trình diễn như vậy vừa ra tuồng. Tần Tố Vân vài bước tiến lên, đi tới thôn trưởng bên cạnh mở miệng nhắc nhở nói thôn trưởng đại gia hỏa nhóm nhưng đều còn ở trong thôn chờ chúng ta đâu, chúng ta vẫn là trước đem mấy thứ này đưa về trong thôn đi này đó vật tư không nhiều lắm, toàn bộ thôn người đánh giá ăn cây mấy ngày liền đều ăn xong rồi, đại gia lương thực đều tại đây một hồi động đất giữa bị trôn ở dưới nền đất cũng không biết còn có thể hay không đủ tìm hồi nếu là không có này đó ăn chỉ sợ cũng có người chịu đói ta xem lão thái thái nhìn qua thân thể khá tốt nhi nữ lại hiếu thuận hào phúc khí tương lai khẳng định có thể sống lâu trăm tuổi tần tố vân trong lòng vừa động hướng về phía đối diện năm người cười tùm tìm nói không hề có thu được lão thái thái phía trước chửi ầm lên ảnh hưởng đó là ta khẳng định có thể sống lâu trăm tuổi nhìn nhà của chúng ta đại bảo tiểu bảo kết hôn sinh con Lão thái thái đắc ý rào giặt hướng về phía thần tố vân mấy người cười nói, khóe miệng cơ hồ sắp nứt đến nhĩ gót. Thôn trưởng, ngài xem lão thái thái này giọng cùng đối diện này vài vị tinh khí thần có thể so chúng ta trong thôn mặt khác hảo chút lão nhân tinh thần đầu khá hơn nhiều liền lão thái thái này tinh thần đầu chỉ sợ trong thôn còn không có mấy cái người trẻ tuổi có thể để đến quá đâu, ngài nói có phải hay không? Ta hôm nay buổi sáng nhìn thấy kim sinh cùng bạc sinh bọn họ đã có thể so lão thái thái bọn họ trật vật nhiều. Tần Tố Vân hướng về phía thôn trưởng cùng bên cạnh mấy cái thôn dân quay đầu cười nói. Tần Tố Vân lúng đồng tiền doanh doanh thanh âm, dừng ở thôn trưởng cùng mấy cái thôn dân trong mắt lại tức khắc làm bọn hắn mấy người nhíu mày tới. Lão Thái Thái nhi tử lập tức trong lòng lộp bộp một tiếng ám đạo không tốt. Quả nhiên, lão thôn trưởng vừa nghe thấy Tần Tố Vân nói những lời này, nhìn nhìn lại đối diện lão Thái Thái một nhà năm người tinh khí thần, này đâu giống là cái gì một hai ngày không ăn cơm gặp tội người này rõ ràng liền so với hắn kia hai cái nhi tử còn muốn tinh thần nhiều. Triệu Hưng Quốc sắc mặt hắc như đáy nổi cũng không tính toán lại cùng đối diện người một nhà nhiều lời chút cái gì. Đối với bên cạnh mấy cái vây xem thôn dân vẫy tay. Đại tráng a kêu mấy cái sức lực đại bà nương lại đây làm các nàng hỗ trợ tiếp đón năm vị các ngươi mấy cái chạy nhanh đem này hai đại bao cứu viện vật tư đưa đến trong thôn đi. Những người khác còn chờ hôm nay ăn cơm đâu. Mấy cái nguyên bản còn đồng tình đối diện lão thái thái người một nhà các thôn dân, lúc này cũng đã thay đổi sắc mặt toàn đương chính mình phía trước kia phiên mềm lòng uy cầu, không bao giờ tưởng cái gì đem này đó cứu viện vật tư phân ra đi sự tình nghe thấy triệu hưng quốc kêu gọi thanh trong thôn người khác tới thực mau lập tức liền có sáu cái sức lực đại thôn phụ tiến lên đây trực tiếp ngoài cười nhưng trong không cười đem kia lão thái thái cùng nàng kia một đôi cháu trai cháu gái từ cứu viện bao thượng cấp xả xuống dưới cũng mặc kệ đối phương này ba người như thế nào ngao ngao thẳng kêu mà lão thai thái thái nhi tử con dâu càng là vừa định tiến lên đã bị bên cạnh mặt khác các thôn dân cấp ngăn cản đương ở bên ngoài căn bản không có biện pháp nhúc nhích người nhiều lực lượng đại, gần chỉ là 10 phút không đến, nguyên bản lão thái thái cắn chặt không bỏ hai đại bao đồ ăn tất cả đều bị đưa đến trong thôn. Triệu Hưng quốc còn tính thiện tâm, làm người từ kia hai đại bao cứu viện đồ ăn giữa, lấy ra 10 bao bánh nén, khô cùng 7-8 bình thủy đặt ở trên mặt đất, chờ các thôn dân nâng kia hai đại bao cứu viện vật tư lật qua một bên bờ ruộng, đi vào trong thôn, hắn mới làm người đem này một nhà năm người cấp buông ra. Ai giao uy, lão bà tử ta không sống, như vậy điểm đồ ăn có thể làm gì? Một người ăn đều không đủ a ai ui, rõ ràng là mặt trên vật tư các ngươi thôn người dựa vào cái gì độc chiếm. Ai giao y, lão bà tử ta không sống nha. Nấu chín vịt lại bay, lão thay thái quả thực tâm can thì phổi đều ở đâu, nàng lần này tử cũng coi như là phản ứng lại đây vừa mới tần tố vân nói kia phiên lời nói. Chính là những cái đó đồ ăn đều bị này đó sơn giã điêu dân cấp khai đi rồi, bọn họ nhưng nên làm cái gì bây giờ a mặt trên xuống dưới cứu viện vật tư đều là dựa theo nhân số phát lão thay thái các ngươi một nhà đều không phải chúng ta trong thôn người các ngươi vẫn là chạy nhanh hồi các ngươi nguyên lai like thôn đi thôi các ngươi thôn lần này khẳng định cũng có này phê xuống dưới cứu viện vật tư cho nên cũng đừng nhớ thương chúng ta nơi này đồ vật chúng ta thôn còn có bốn trăm lắm lời từ muốn ăn đâu đồ ăn liền nhiều như vậy không có khả năng trực tiếp cho các ngươi hai đại bao cho nên liền như vậy định rồi đi sự tình đã quyết định triệu hưng quốc cũng không muốn nhiều lời chút cái gì này 10 túi bánh nén khô cũng đủ đối phương một nhà năm người ăn trước hai ba thiên triệu hưng quốc đối với lão thái thái đánh nhịp định nói người nếu là cảm thấy này đó đồ ăn không tốt quá ít liền ném này đi chúng ta trong thôn người nhưng không chê thiếu đợi lát nữa liền nhặt về ra lớn như vậy thiên tai chỉ có lương thực nơi tay bọn họ mới có thể không hoảng hốt Kết quả là trong thôn một đám người cũng không đi xem này một nhà năm người, mang theo lần này mặt trên phát xuống dưới cứu viện vật tư, hưng phấn liền hướng trong thôn đi. Trường 76, này, này, này kịch bản phát triển không phù hợp logic nha, không nên như vậy diễn A. Lão thái thái một nhà năm người trừng lớn hai mắt, mắt thấy nguyên bản chính mình chọn chung vật tư, liền như vậy ở chính mình trước mắt cấp bay đi kia thật thật là cảm thấy so cắt thịt còn muốn đau lão thái thái tức giận đến há mồm thở dốc, nhưng mà cố tình chân càng không nhanh nhẹn, còn đuổi không kịp đối phương đại tiểu hòa từ khiên cứu viện vật tư bước chân thiếu chút nữa không ngạnh sinh sinh đem chính mình cấp nghẹn chết. Bọn họ một nhà năm người người liền ở tại cách vách bạch khê thôn cùng vạn khê thôn bên này cũng không tính xa, nguyên bản ngày hôm qua là đi nhà người khác la cả kết quả không nghĩ tới ở lộ trung thế nhưng gặp động đất một ít người vội vàng từ trên xe xuống dưới, nói đến cũng là vận khí tốt bọn họ nơi vị trí vừa lúc liền ở lão thái thái thân khuê nữ ra cách đó không xa kết quả là một nhà năm người người toàn đến cậy nhờ nhà mình thân khuê nữ, khuê nữ con rể phòng ở không trên mặt đất chấn giữa sập bọn họ một nhà năm người liền ở thân khuê nữ trong nhà ngủ một buổi tối tuy nói buổi tối bên ngoài làm ầm ỹ điểm nơi nơi có người khóc kêu nhưng bọn hắn một nhà năm người cũng còn nghỉ ngơi thỏa đáng lo lắng trong nhà phòng ở xảy ra chuyện người một nhà ăn qua cơm sáng liền hướng ra đuổi trên đường trải qua này vạn khê thôn vừa vặn liền thấy trên bầu trời bay tới tam giá phi cơ không được đi xuống đầu đồ vật đen tuyền đồ vật sợ tới mức bọn họ một nhà năm người vội hướng lùm cây toàn liền sợ là cái gì linh tinh rốt cuộc trong tivi không đều như vậy diễn sao Kết quả không nghĩ tới từ bầu trời rơi xuống thế nhưng đều là chút ăn dùng. Kết quả là mấy người tính toán, lập tức liền chọn chúng nhìn qua đáng giá nhất kia hai cái đồ ăn bao, đặc biệt là này hai cái cứu viện đồ ăn bao còn trùng hợp liền dừng ở bọn họ phụ cận cách đó không xa. thiên thời địa lợi nhân hòa, lão thái thái cùng nhi từ một cái diễn vai phản diện, một cái sướng mặt đen, liền nghĩ như thế nào cũng đến cùng thường lui tới ở trong thôn giống nhau lộng điểm trở về nhưng mà không nghĩ tới những người này thế nhưng không chiếu kịch bản đi trực tiếp đem các nàng lay xuống dưới, nâng đồ vật liền chạy, hoàn toàn không cho bọn họ nói nữa cơ hội. Ai ui, kia nhưng đều là ta thịt a. Lão Thái Thái ngồi dưới đất vỗ đùi, đó là thật thương tâm. Lão Thái Thái nhi tử nhíu nhíu mày, nhìn mọi người đi xa bóng dáng, căm giận nói, mẹ tính, nhìn dáng vẻ bọn họ là không có khả năng đem này đó cứu viện vật tư cho chúng ta, mẹ chúng ta vẫn là sớm một chút trở về đi. Hy vọng trong nhà phòng ở sẽ không có việc gì. Động đất phát sinh thời điểm Bọn họ đều không ở nhà cũng không biết trong nhà phòng ở có hay không sự. Nghe thấy lời này, lão thay thái, thái cũng không gào, một lăn long lóc từ trên mặt đất bò dậy cấp giống giống nói, đúng vậy chúng ta đến chạy nhanh về nhà nhìn xem tình huống, trong nhà còn dưỡng mấy đầu heo đâu. Nhưng ngàn vạn đừng xảy ra chuyện, lần này từ trên phi cơ mặt bỏ xuống tới cứu viện vật thư tổng cộng có 60 đại bao, trong đó quần áo chăn lều chạy mấy thứ này chiếm được chủ yếu bộ phận, dư lại đó là một ít nước khoáng cùng đồ ăn còn có dược phẩm. Giữa tổng cộng có ba đại bao cứu viện vật tư bên trong phóng thủy, mà mặt khác có thể ăn đồ ăn, nói ví dụ bánh nén khô mì ăn liền đồ hộp linh tinh, còn lại là có 10 đại bao, dư lại một đại bao còn lại là phóng các loại dược vật băng vải cùng với một ít đơn giản trị liệu công cụ. Triệu Hưng Quốc một hồi đến trong thôn, liền lập tức cùng Triệu Chính Đức cùng với trong thôn kia vài vị năm cao vọng trọng lão nhân thương lượng khởi này đó cứu viện vật tư phát. Này đó cứu viện vật tư, chúng ta không thể dùng một lần tất cả đều phát đi xuống, ít nhất còn phải lưu một chút thống nhất quản lý, phòng ngừa kế tiếp đột phát ngoài ý muốn. Lần này mặt trên thả xuống xuống dưới nước khoáng gì đó, chúng ta liền có thể tạm thời trước gửi rốt cuộc chúng ta trong thôn tạm thời không thiếu thủy, vài hộ trong nhà áp giếng nước đều còn có thể sử dụng cho nên cái này liền tạm thời không cần lãng phí, chờ đến khẩn cấp thời điểm lại nói. Chịu Hưng quốc cùng những người khác thương lượng nói, lều trại đệm chăn quần áo gì đó, chúng ta hôm nay liền trực tiếp phát đi xuống đi, ưu tiên cấp những cái đó trong nhà có hài tử lão nhân người bệnh, phòng ốc bị hao tổn không có biện pháp cư trú các thôn dân. Nhưng là này đó lều trại mọi người xem xem nên xử lý như thế nào. Lần này cứu viện vật tư chung không chỉ có có đồ ăn cùng quần áo, còn có 50 bao lớn tiểu không đồng nhất lều trại. này đó lều trại tiểu nhân có thể ở một nhà ba người. Đại có thể ở thượng sáu bảy cá nhân, nhưng này ngày mùa đông, mặc dù là có lều trại chắn thiết bị chắn gió tuyết, vẫn là không bằng ở trong nhà ấm áp, cũng không biết đại gia hòa có nguyện ý hay không trụ tiến này đó lều trại giữa. Cửu Thúc gõ gõ chính mình nó điếu, đợi lát nữa thức ăn kích thích tư thời điểm hỏi một chút nguyện ý trụ tiến lều trại đến lúc đó chúng ta liền đem này đó lều trại phân cho bọn họ. Nếu không muốn, như cũ vẫn là thưởng ở tại nhà người khác, kia cũng không thành vấn đề. Cho nên liều trải vấn đề này thực hảo giải quyết sư lại liền toàn bộ gửi đứng lên đi, vạn nhất có cái cái gì đại gia hòa cũng còn có thể có điều đường lui. Hành, vậy dựa theo cưu thúc người nói tới. Triệu hưng quốc cùng triệu chính đức hai người gật gật đầu, theo sau liền chiêu tập các thôn dân bắt đầu phân phát lần này mặt trên phát xuống dưới cứu viện vật tư. Sở hữu cứu viện vật tư dựa theo nhân số phát, 14 tuổi dưới hài từ đồ ăn là đại nhân một nửa. Mà 14 tuổi trở lên tắc dựa theo người trưởng thành số lượng tiến hành phát đến nỗi chăn quần áo mấy thứ này tắc ưu tiên cấp trong nhà có tiểu hài tử lão nhân cùng với bị thương thôn dân, mà kia một đại bao dược vật tắc bị đặt ở Hà Quý Bình kia, dùng để cấp trong thôn người bệnh tiến hành trị liệu. Đối này phân phối, toàn bộ trong thôn mọi người đều không có bất luận cái gì ý kiến. Tại đây trong thôn, trừ bỏ số ít người ở ngoài, đại gia hòa quan hệ đều còn tương đối hảo, bởi vậy vài hộ trong nhà không như thế nào gặp tai họa, càng là trực tiếp đem Triệu Hưng Quốc chia bọn họ vật tư trả lại cho Triệu Hưng Quốc làm thôn trưởng đưa bọn họ này đó lại chia mặt khác có yêu cầu người Tần Tố Vân cũng là này nhóm người trung gian chi nhất nhà nàng gửi vật tư nhiều cũng không để bụng này mấy hộp đồ hộp bánh quy. Phần đến cứu viện vật tư đoàn người nhóm, mỗi người trên mặt đều nhiễm một mặt vui mừng, này đó đồ ăn cùng quần áo không chỉ là làm cho bọn họ xuyên ấm ăn no, quan trọng nhất chính là này đại biểu cho quốc gia cũng không có từ bỏ bọn họ quay đầu lại chờ mặt trên người đều vội sau khi xong, khẳng định sẽ tới bọn họ trong thôn tới giúp bọn hắn tiến hành tai sau trùng kiến. Tất cả mọi người lòng tràn đầy chờ đợi, này mặt trên phái người xuống dưới giúp bọn hắn trùng kiến gia viên, chẳng qua này trùng kiến gia viên người còn không có trở về, liền có mặt khác mấy người vào thôn. Tới bốn người đẩy xe đạp thờ hồng hộc, mỗi người phía sau đều cõng một cái bao lớn, xe đạp trên ghế sau còn phóng không ít đồ vật. Vừa mới còn ở bởi vì lãnh đến cứu viện vật tư mà hưng phấn mọi người, vừa thấy đến bốn người này liền dường như nóng bỏng trong chảo dầu đột nhiên thích lộ nước lạnh giống nhau. Oanh một tiếng, nổ tung, lão cửu các ngươi nhưng tính đã trở lại, mẹ ngươi ta nhưng lo lắng gần chết nha, ra cửa bên ngoài có hay không nơi nào bị thương, có hay không địa phương nào không thoải mái. Một cái trông niên phụ nhân trực tiếp từ đám người giữa vỏ ra, liền vừa mới phân phát xuống dưới đồ ăn cùng quần áo đều không rảnh lo, vội vọt tới một cái đẩy xe đạp cao cái nam từ bên người, nước mắt che phủ rũi tay liền đem chính mình như thử truyền qua tới truyền qua đi, ngó trái ngó phải. Mẹ, ngươi đừng như vậy, làm người thấy quái ngượng ngùng. Triệu hừng đông gãi gãi đầu, đối với mẹ nó nói tiểu trúc còn hảo đi. Không có việc gì nói ta đi trước tìm thôn trưởng, phía trước huyện thành bên trong đã xảy ra một chút sự tình ta phải đi cùng thôn trưởng nói nói. Không có việc gì, ngươi tức phụ hảo đâu. Trung niên phụ nhân xoa xoa chính mình trên mặt nước mắt bội vẫy vẫy tay, đối với nhi tử nói, đã có sự ngươi chạy nhanh đi tìm thôn trưởng đi, miễn cho chậm trễ thời gian. Lần này động đất bùng nổ lúc sau thôn trưởng liền ở trong thôn tìm ba gái tuổi trẻ lực tráng lớn nhỏ hỏa đi trước huyện thành tìm hiểu tình huống, thuận tiện đi tranh huyện thành bệnh viện tìm bác sĩ trở về cấp triệu phú quý bọn họ xem bệnh, chẳng qua không nghĩ tới chính là Nhi Tử bọn họ còn không có trở về, liền có hai cái quân y đến bọn họ trong thôn tới cấp người xem bệnh. Đối với chính mình Nhi Tử bị lựa chọn đảm đương lần này đại nhậm khi trung niên phụ nhân vẫn là thật cao hứng. Rốt cuộc ngay cả thôn trưởng hai cái nhi tử đều bởi vì sức lực tiểu không có thể tuyển thượng này còn không phải là nói nàng nhi tử so thôn trưởng nhi tử càng có tiền đồ sao. Nhưng nhi tử ngày này một đêm cũng chưa trở về, nàng cái này đương mẹ nó liền đi theo lo lắng lên, liền sợ bản thân tử xảy ra chuyện gì, hiện giờ đã trở lại, nàng mới hoàn toàn yên lòng. Triệu Hưng Đông đẩy xe đạp liền hướng phía trước đi, nhưng mà bên này xôn xao đã khiến cho Triệu Hưng Quốc chú ý, bởi vậy Triệu Hưng Đông còn chưa đi đến Triệu Hưng Quốc bên người, Triệu Hưng Quốc liền đã thấy được Triệu Hưng Đông bên này bốn người. Bốn người này giữa, ba cái là bọn họ trong thôn, còn có một cái mang mắt kính thanh niên nam nhân Triệu Hưng Quốc cũng không nhận thức nói vậy cái này hẳn là chính là hắn phía trước ngàn dặn dò vạn dặn dò làm Triệu Hưng Đông bọn họ mang về tới bác sĩ. Triệu Hưng quốc thật cao hứng, lập tức chân cẳng nhanh nhẹn tiến ra đón, hoan nghênh thanh niên nam nhân đã đến. Vị này chính là huyện bệnh viện bác sĩ đi cảm ơn ngài lần này vì chúng ta thôn riêng chạy này một chuyến, ngài thật sự là thật tốt quá. Đúng rồi ta còn không biết bác sĩ ngài tên gọi là gì đâu, phương tiện nói cho chúng ta biết sao. Triệu Hưng quốc nhiệt tình nắm thanh niên nam nhân tay cảm kích nói. Mang mắt kính thanh niên nam nhân có chút thẹn thùng, hắn gãi gãi đầu cười nói, ta họ chu kêu chu hoa dương, là huyện nhân dân bệnh viện bác sĩ khoa ngoại. Thôn trưởng ngài không cần đối ta khách khí như vậy, ta cũng chỉ là cái bình thường bác sĩ mà thôi. Có thể ở thời điểm mấu chốt đứng ra trợ giúp đại gia chính là cái thầy thuốc tốt. Ta nói lời này một chút đều không phải khách khí. Triệu Hưng Quốc Tận hết sức lực cảm kích nói, làm người vội lãnh Chu Hoa Dương đi Hà Quý Bình kia, như bây giờ hoàn cảnh chữa bệnh điều kiện kém, mấy chục cái bị thương bệnh hoạn liền gần Hà Quý Yên cái bác sĩ ở kia chăm sóc thật sự lo liệu không hết quá nhiều việc. Không có biện pháp rốt cuộc ai làm giữa chưa ăn cơm xong lúc sau, nguyên bản lưu lại cái kia quân y cũng đi rồi cũng chỉ dư lại Hà Quý Yên cá nhân. Chu Dương Hoa bị người mang đi trợ giúp Hà Quý Yên khởi cứu trợ thương hoạn, mà Triệu Hừng Quốc tấc lôi kéo Triệu Hừng Đông bọn họ ba cái, dò hỏi huyện thành sự tình, dò hỏi huyện chính phủ bên kia có hay không tuyên bố cái gì cùng tai sau có quan hệ sự tình. Nhưng mà này không hỏi không biết, vừa hỏi dọa nhảy dựng. Triệu Hừng Đông cao mày ngữ khí ngưng trọng lắc lắc đầu. Chúng ta ở huyện thành cũng không có nghe được về cái gì cứu tế cùng tai sau cứu viện sự tình, nhưng là lại nhìn đến huyện thành bách hóa thương trường bên kia tất cả đều rối loạn. Đặc biệt là huyện thành tốt nhất kia hai nhà bách hóa thương trường, bên trong toàn rối loạn bộ. Lộn xộn, như thế nào cái lộn xộn pháp? Huyện thành bên kia rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Các ngươi chạy nhanh cùng ta nói nói. Triệu Hưng quốc cả kinh, vội truy vấn nói, nên không phải là trong huyện người đều đánh nhau rồi đi. Chương 77, tín hiệu bị hủy, đoạn đường sụp xuống, vạn khê thôn toàn bộ thôn cơ hồ có thể xưng được với là cùng ngoại giới chặt đứt liên hệ. Nếu không phải giữa trưa kia sẽ radio bị sửa được rồi, bọn họ chỉ sờ cũng không biết mặt trên cứu viện vật tư phát sự tình. Bởi vậy đối với huyện thành sự tình, triệu hưng quốc bọn họ liền càng thêm không rõ ràng lắm. Triệu hưng quốc nguyên bản nghĩ làm triệu hưng đông bọn họ đi trước tranh huyện thành nhân dân bệnh viện tìm dược vật bác sĩ giúp đỡ trong thôn các thôn dân xử lý miệng vết thương có thể cứu nhiều ít là nhiều ít thuận tiện cũng làm triệu hừng đông bọn họ có cơ hội nói liền hướng huyện thành chính phủ bên kia đi một chuyến, nếu có thể được đến huyện chính phủ bên kia cứu viện trợ giúp vậy càng tốt. Chỉ là không nghĩ tới triệu hừng đông bọn họ thế nhưng đi thời gian dài như vậy còn mang về một cái huyện thành lộn xộn tin tức. Triệu hừng quốc đáy lòng trầm xuống, sắc mặt cũng liền trở nên càng thêm khó coi lên, liên quan một bên triệu chính đức mấy cái trong thôn quản sự cũng đều biểu tình nghiêm túc nhìn chằm chằm triệu hừng đông, liền chờ hắn kế tiếp nói. Động đất lúc sau, từ trong thôn đến huyện thành đoạn đường hủy hoại thật sự lợi hại, nguyên bản này mấy chục dặm lộ, ngày thường chúng ta kỵ xe đạp nhiều nhất 2 cái giờ là có thể tới, nhưng đoạn đường bị hủy hư lúc sau, chúng ta ước chừng đi rồi hơn 6 giờ mới đến huyện thành. Triệu Hừng Đông đem chính mình cùng trong thôn mặt khác hai người cùng đi huyện thành sự tình, từ từ nói ra. Nhưng lúc ấy sắp trời đã tối, vì không chậm trễ thời gian, chúng ta liền trực tiếp chạy đi huyện thành nhân dân bệnh viện chính là huyện bệnh viện tình huống phi thường không xong, trừ bỏ phòng khám bệnh đại lâu ở ngoài, bệnh viện hai đống khu nằm viện toàn bộ đều sập. Sở hữu người bệnh liên quan bác sĩ hộ sĩ Mười Chi Bảy Tám đều bị trôn ở phía dưới. Chúng ta tìm thật lâu mới tìm được vị này, chu bác sĩ nguyện ý cùng chúng ta cùng nhau đến trong thôn tới hỗ trợ. Khác bác sĩ nếu không phải bị trôn ở ngầm, chính là đều không muốn đi theo chúng ta cùng nhau đến trong thôn tới. Nhưng người này tuy rằng tìm được rồi, nhưng chúng ta cũng vô pháp nửa đêm lên đường đành phải ở huyện thành bệnh viện dừng lại một đêm thuận đường đi một chuyến cách đó không xa huyện chính phủ bên kia tìm hiểu tình huống nhưng mà chờ chúng ta đi thời điểm huyện chính phủ sớm đã người đi nhà chống, căn bản không có bất luận cái gì nhân viên công tác canh giữ ở kia. Chúng ta tìm hiểu lúc sau mới biết được huyện chính phủ người tất cả đều dọn đi huyện thành tốt nhất kia hai nhà bách hóa thương thành tị nạn. Chúng ta mới đầu không biết nguyên nhân, sau lại đi mới biết được huyện thành khu cũ phố buôn bán bên kia trừ bỏ tân kiến kia hai nhà bách hóa thương trường ở ngoài còn lại cửa hàng 8-9 phần 10 đều ở kia tràng động đất giữa sụp xuống toàn bộ huyện thành nhất rắn chắc phòng ở chính là này hai nhà bách hóa thương thành. Nói lên cái này, Triệu Hưng Đông lắc lắc đầu, thở dài một tiếng nói, trong huyện rất nhiều phòng ở so với chúng ta trong thôn phòng ở kiến thời gian đều phải trường chút. Đặc biệt là huyện thành trung tâm bên kia phòng ở, rất nhiều đều là trước thế kỳ kiến thành lần này động đất gần nhất, những cái đó phòng ở cơ hồ cũng chưa giữ được. Rất nhiều gặp tai họa trong huyện người phòng ở sụp, không chỗ ở trực tiếp ùa vào kia hai nhà bách hóa thương trường. Hưng Đông a, ngươi nói nửa ngày ta cũng không nghe ra ngươi nói lộn xộn là sao hồi sự? này động đất phòng ốc sập thực bình thường chúng ta trong thôn phòng ở không cũng sập hơn phân nửa sao nhưng này cũng không đến mức làm huyện thành lộn xộn đi cửu thúc việc trông gầy mặt già thượng lộ ra tràn đầy thần sắc nghi hoặc cửu thúc công ngài đừng nóng vội ta lập tức liền cho ngài nói sự tình phía sau triệu hừng đông bất đắc dĩ nhìn về phía cửu thúc công bọn họ cửu thúc công chính là cái tính nôn nóng chính mình này đều còn chưa nói xong đâu liền bắt đầu thúc dục hắn Vậy ngươi nhưng thật ra mau nói a đừng ở chỗ này chậm trễ thời gian. Cựu thuốc công xoạch xoạch trừ chính mình thuốc lá sợi, nhíu mày nói. Triệu hừng đông thở dài nói, đại gia hòa phòng ở sập đi kia hai nhà bách hóa thương trường tị nạn, vốn dĩ không có gì đại sự nhưng cố tình hư liền phá hủy ở những người này giữa có một đám thường xuyên ở huyện thành bên trong lắc lư tên du thủ du thực những người này vào bách hóa thương trường lúc sau, thừa dịp hỗn loạn trực tiếp đoạt đồ vật liền chạy. Mặt sau cũng không biết ai bắt đầu học theo, hai cái bách hóa thương trường trực tiếp loạn cả lên. Còn có không ít người phá phách cướp bóc liền tưởng thừa dịp động đất, không ai quản bọn họ thời điểm phát một bút tiền của phi nghĩa. Mắt thấy những người đó cùng công ty bách hóa các nhân viên an ninh liền phải hình thành một hồi đại chiến, sau đó liền có mang thương cảnh sát đổi qua đi cho người ta trụ bãi, lúc này mới bình phục hai cái bách hóa thương trường bạo loạn. Nhưng là huyện chính phủ bên kia người cũng phái người canh giữ ở bách hóa thương trường bên kia, phòng ngừa tái xuất hiện chuyện như vậy. Trên thực tế kia hai nhà bách hóa thương trường lão bản cũng là nhân tinh, mắt thấy nạn dân càng ngày càng nhiều chính mình đặt ở thương trường bên trong hàng hóa cũng không có biện pháp kéo đi ra ngoài, liền trực tiếp tìm người đem lầu một đại sảnh thu thập đến ra tới, giao cho chính phủ đặt nạn dân người nhiều tự nhiên ở bách hóa thương trường mua đồ vật người cũng liền nhiều, rất nhiều nhân thân thượng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tiền, cho nên tầng năm cao bách hóa thương trường, thực mau liền thanh không phía dưới 3 tầng, quần áo rầy đệm chăn khăn trải giường ăn, đều là đại gia hỏa yêu cầu, bách hóa thương trường lão bản trực tiếp kiếm lời cái bồn mãn bát mãn, lập tức liền đem phía trước bị đoạt cướp đi những cái đó cấp kiếm lời trở về. Chẳng qua những việc này, Triệu Hừng Đông bọn họ cũng không biết thôi, hắn còn có điểm vì bách hóa thương thành lão bản cảm thấy tiếc hận. Cửu thuốc công các ngươi là không biết, phía trước những người đó ở bách hóa thương trường khai đầu, lúc sau chúng ta hôm nay buổi sáng trở về thời điểm, liền nhìn đến vài gia cửa hàng bị người đoạt còn có người trực tiếp ở đối phương cửa hàng phóng hỏa trừ bỏ những cái đó phòng ốc đã sập người ở ngoài, rất nhiều người căn bản không dám đi ra ra môn, liền sợ bọn người kia theo dõi chính mình, làm xảy ra chuyện gì. Bên cạnh một cái đi theo triệu hưng đông cùng đi huyện thành tráng tiểu hỏa tấm tắc cảm thán nói, lần này động đất mọi người đều bị ảnh hưởng. Lại nói tiếp cũng coi như là anh em cùng cảnh ngộ thật không biết bọn người kia vì cái gì muốn như vậy làm chẳng lẽ sẽ không sợ động đất sau khi chấm dứt những người khác đi tìm phiền toái. Hắc ta nói tiểu tử ngươi quản như vậy khoan làm gì. Mặt khác một người chụp một phen bên cạnh tráng tiểu hỏa bả vai nói, những việc này cùng chúng ta cũng chưa cái gì quá lớn quan hệ chúng ta chỉ cần quan tâm trong thôn sự tình là được. Bên ngoài trời sập còn có cao vóc dáng đỉnh đâu. Nguyện thành những cái đó ra hỏa lại thế nào cũng không có khả năng cướp được chúng ta trong thôn tới, bọn họ liền mười mấy người, nếu là dám đến chúng ta trong thôn ta nhất định phải tấu đến, bọn họ liền cha mẹ đều không quen biết. Triệu Hưng Quốc nghe bọn họ ba người nói, thật dài thở dài một hơi. Khiên nhìn dáng vẻ, chờ đợi huyện chính phủ bên kia cứu viện là không có khả năng, chúng ta chỉ có thể chính mình dựa vào chính mình mấy ngày nay đại gia hòa quan trọng nhất nhiệm vụ là trước đem nhà mình phế tích đôi những cái đó đáng giá đồ vật cấp đào ra, sau đó lại xử lý phòng ở sự tình, các ngươi ba cái cũng chạy nhanh trở về cho các ngươi ba mẹ hỗ trợ đi, này một vội cũng không biết ăn tết phía trước có thể hay không đủ vội xong. Dựa theo triệu hừng đông bọn họ cách nói, huyện Thành hiện giờ tình huống chỉ sợ so với bọn hắn trong thôn còn muốn không xong vài phần, huyện chính phủ bên kia người căn bản không có biện pháp rút ra nhân thù cấp mặt khác trong thôn nạn dân hỗ trợ, ngay cả trong huyện những cái đó tiểu lưu manh cũng chưa biện pháp trực tiếp thu thập, có thể nghĩ huyện chính phủ bên kia nhân thù có bao nhiêu khẩn trương. Triệu Hưng Quốc sờ sờ chính mình đã trường ra hồ cha cầm huyện chính phủ bên kia nếu nhân thủ cũng đủ, đối phương khẳng định sẽ trước tiên đem này đáng người cấp bắt lấy giam giữ lên, mà không phải mặc kệ bọn họ ở huyện thành làm sằng làm bậy. Ai Triệu Hưng Quốc thở dài một hơi, nhiều như vậy địa phương đồng thời bùng nổ động đất cũng khó trách mặt trên ứng phó bất qua tới. Lần này phi cơ đầu buông xuống vật tư, đại khái bình quân mỗi người có thể bắt được 6 ngày đồ ăn, phân biệt là 12 cái đồ hộp cùng 20 túi bánh nén khô, nếu tình điểm ăn, này đó đồ ăn hẳn là có thể ăn cái bảy tám thiên. Không ít người âm thầm tính toán kế tiếp ở không có tìm được nhà mình lương thực trong khoảng thời gian này, phải hảo hảo tiết kiệm lương thực. Này hai cơm đoàn người ăn đến đều là trong thôn mặt khác các thôn dân lấy ra tới đồ vật nhưng bọn họ cũng không thể tổng ăn nhà người khác lương thực. Không nói đến người khác có nguyện ý hay không, liền tính là bọn họ cũng sẽ ngượng ngùng. Mới đến tay cứu viện vật tư cơ hồ đều còn không có che nhiệt liền toàn chia trong thôn các thôn dân tần tố vân nếu không tính toán lĩnh trong thôn phát cứu viện vật tư cũng liền không nghĩ vẫn luôn đứng ở nơi đó xem náo nhiệt nàng cùng hạ chấn nam hai người ở vật tư phát đến một nửa thời điểm thấy không có gì sự tình liền về nhà. Trong nhà còn có không ít sự tình yêu cầu xử lý, không như vậy nhiều thời gian, vẫn luôn bên ngoài lãng phí. Cạc cạc mỹ nữ ngươi đã trở lại nha cạc cạc giác. Tần Tố Vân về nhà mới mở ra viện môn, thì thầm lập tức liền từ nhỏ năm trên đầu bay lại đây, đứng ở Tần Tố Vân trên vai, chớp mắt nhỏ đặc biệt thực quen thuộc cọ cọ Tần Tố Vân gương mặt. Tần Tố Vân thật sự không nhịn xuống, duỗi tay chọc chọc anh vũ dựng thẳng tiểu bộ ngực chính mình lúc này mới ra cửa bao lâu, vật nhỏ này thế nhưng liền cùng trong nhà mặt khác động vật hòa mình, liền dường như hơn một giờ phía trước sự hoàn toàn không có phát sinh quá giống nhau, ngay cả tiểu ngũ cư nhiên đều nguyện ý làm này chỉ điều đứng ở đầu của nó đỉnh cũng thật là kỳ quái. Nàng còn tưởng rằng trong nhà này đó mao hài từ sẽ ở lúc sau mỗi lần nhìn thấy thì thầm đều muốn cắn nó. Gâu gâu gâu chủ nhân lực chú ý bị mới tới này chỉ điều cấp đoạt đi rồi vừa mới còn hào hào tiểu ngũ tiểu thất chúng nó lập tức không làm hướng về phía tần tố vân ngao ô ngao ô làm nũng kêu lên cái đuôi càng là diêu cùng cái phong hỏa luân giống nhau nhưng thật ra đại hắc cùng hắc đậu chúng nó hai liền giường như hai cái lão cán bộ giống nhau ngồi xổm cách đó không xa lặng lặng nhìn tần tố vân cùng tiểu thất tiểu ngũ thì thầm chúng nó hỗ động thường thường thích ký vẫy vẫy cái đuôi run run chòm dâu một bộ nhìn qua tâm tình thực tốt bộ dáng Trong nhà lông xù xù bởi vì chính mình mà tranh sủng Tần Tố Vân tâm tình thực hảo làm cơm chiều thời điểm liền cho chúng nó bỏ thêm cơm. Chẳng qua, chờ đến buổi tối ăn cơm thời điểm, Tần Tố Vân rõ ràng phát hiện trong nhà này đó sủng vật lượng cơm ăn rõ ràng để cao gấp đôi. Ngày thường một cơm hai khối thịt là có thể ăn no, lần này ăn xong lúc sau đại hắc chúng nó nhưng vẫn hướng về phía chính mình ngao ô thẳng kêu to tần tố vân mới đầu không có thể minh bạch đại hắc chúng nó ý tứ kết quả không đợi tần tố vân nghĩ lại nguyên bản còn ở một bên khái hạch đào thì thầm lập tức bay lại đây trực tiếp xuyến thượng tần tố vân bả vai cạc cạc kêu lên. Cạc cạc cạc, chúng nó không ăn no chúng nó nói chúng nó không ăn no. Tần tố vân, nàng cảm thấy chính mình tựa hồ rốt cuộc minh bạch phía trước chạy miệng tiểu đệ là có ý tứ gì Chương bảy mươi tám cà cà cà vân vân hôm nay cơm sáng mọi người đều nói muốn ăn quả hạch đặc biệt là ngày hôm qua ngươi cấp điệu ăn cái loại này hạt thông mọi người đều nói muốn ăn cà cà cà tần tố vân sáng sớm tinh mơ mới vừa rời giường đều còn không có tới kịp rửa mặt một con màu mao anh vũ liền quạt hương bồ cánh từ cửa trực tiếp phi vào nàng phòng ngủ cà cà kêu lên một đôi tròn xoe đen như mực đậu xanh mắt lại ủ cục nhìn chằm chằm cửa một bộ có tật giật mình sợ bị người phát hiện bộ dáng Tần tố vân soát nha trừ trừ khóe miệng chỉ là ngắn ngủn 5 ngày công phu, nàng là hoàn toàn minh bạch cái gì gọi là chạy miệng tiểu đệ Nguyên lai like các nàng ra hắc đậu đêm này chỉ điều lưu lại mục đích chính là vì làm này chỉ điều đảm đương nàng cùng chúng nó chi gian phiên dịch. Tần Tố Vân không biết trước kia này chỉ điều có phải hay không có thể cho nó nguyên chủ nhân phiên dịch mặt khác động vật ngôn ngữ, nhưng là đến nàng này tới lúc sau trước mắt này chỉ anh Vũ Cơ Hồ có thể hoàn chỉnh đem nàng ý tứ truyền đạt cấp hắc đậu đại hắc chúng nó cũng có thể đem hắc đậu đại hắc chúng nó miêu miêu gâu gâu phiên dịch cho nàng nghe. Nếu không phải Tần Tố Vân chính mắt chứng kiến, nàng là tuyệt đối sẽ không tin tưởng loại này vượt chủng tộc phiên dịch thật sự tồn tại. Tần Tố Vân nhìn về phía thì thầm ánh mắt một lời khó nói hết nếu không phải kế tiếp thiên tai tiến đến thế giới loạn thành một đoàn. Này điều quang bình hiện giờ chiêu thức ấy xuất sắc vượt qua chủng tộc phiên dịch tuyệt sống là có thể đi ra biên giới, đi hướng thế giới, nói không chừng còn có thể đưa tới đại lượng điên cuồng nhà khoa học đối này chỉ điều tiến hành nghiên cứu. Rốt cuộc đầu năm nay sẽ giảng tiếng người, sẽ học mèo kêu cầu kêu điều thật sự quá ít thấy, đặc biệt là này chỉ anh Vũ còn có thể nghe hiểu nàng ý tứ trong lời nói, biết được hác đậu đại hác chúng nó miêu ngữ cầu ngôn hàm nghĩa. Này cùng bình thường anh Vũ bát ca, hàng năm cùng người đãi ở bên nhau, có thể nói tiếng người là hoàn toàn không giống nhau. Chúng nó hai người một cái là có thể lý giải tự hỏi, một cái tất thuần túy là phản xạ có điều kiện căn bản không hiểu nhân loại nói chuyện ý tứ. Dùng trên mạng một câu tới hình dung chính là này anh Vũ là thật sự muốn thành tinh. Đặc biệt là năm ngày trước đối phương vừa mới tiến ra môn thời điểm tần tố vân cũng không biết phải cho này anh Vũ uy chút cái gì. Nàng từ nhỏ đến lớn cũng chưa dưỡng quá điều thậm chí chưa từng có xem qua cái gì có quan hệ với dưỡng điều thủ tục. Bất quá không dưỡng quá điều không quan hệ nàng dưỡng quá gà nha. Cho nên Tần Tố Vân trực tiếp liền đem này anh Vũ trở thành gà vịt tới dưỡng, trừ bỏ ăn đồ vật càng tốt một ít có trái cây quả hạch gạo cây ở ngoài cùng tham ngọc lộ nước trong ở ngoài Tần Tố Vân nuôi nấng thì thầm cũng liền cùng nuôi nấng nhà mình dưỡng gà không sai biệt lắm. Hiện tại trong nhà thành viên nhiều, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 chúng nó cũng đều trưởng thành hơn nữa động đất chung các thôn dân cùng hạ trấn nam bị thương tiêu hao ngọc lộ duyên cớ. Tần Tố Vân đã hào chút thời gian không có cấp đại hắc hắc đầu cùng chính mình khai tiểu táo. Trong nhà trừ bỏ hả chấn nam ở ngoài tần tố vân cùng hắc đậu chúng nó tất cả đều là cùng nhau uống xuyên ngọc lộ nước sôi để nguội, mỗi ngày sinh ra kia vài giọt ngọc lộ đều sẽ ở cùng ngày tiêu hao sạch sẽ, chỉ còn lại có lúc trước tiêu thất chúng nó còn nhỏ thời điểm tích góp xuống dưới những cái đó. Dư lại về điểm này ngọc lộ bị tần tố vân trang ở cái chai, đặt ở nhà mình bàn trang điểm thượng lưu chữ cần dùng gấp. Kết quả trăm triệu không nghĩ tới chính là... Này chỉ anh Vũ Tạc Tinh Tạc Tinh cũng không biết đến tột cùng là từ đâu đã biết dư lại kia non nửa bình ngọc lộ ở nàng trong phòng sự tình Trực tiếp thừa dịp nàng ở nấu cơm thời điểm, trộm dùng móng vuốt vặn ra nàng phòng ngủ cửa phòng, tìm được ngọc lộ tất cả đều uống hết. Trước kia vô luận là Tần Tố Vân chính mình vẫn là đại hắc hắc đậu chúng nó, mỗi một lần uống ngọc lộ nhiều nhất cũng hai giọt. Này trong đó nguyên nhân chi nhất tự nhiên là bởi vì ngọc lộ mỗi ngày sản lượng tiểu, để nhị còn lại là bởi vì tần tố vân sợ thứ này dùng một lần uống nhiều quá, sẽ đối thân thể sinh ra cái gì bất lương ảnh hưởng. Nhưng mà không nghĩ tới này chỉ điều thế nhưng dùng một lần uống lên nàng non nửa bình. Đây chính là nàng phía trước ước chừng tích cóp nửa năm mới tích cóp xuống dưới lượng. Cương nhiên dùng một lần đều bị thì thầm cấp uống xong rồi thì thầm uống xong này đó ngọc lộ lúc sau liền phảng phất như là say đổ giống nhau toàn bộ điều trực tiếp té xỉu ở tần tố vân bàn trang điểm thượng nếu không phải gia hòa này thường thường còn phân biệt rõ phân biệt rõ khóe miệng run run móng vuốt nhỏ động động tiểu cánh tần tố vân đều phải hoài nghi thì thầm có phải hay không ăn xảy ra vấn đề Đối mặt loại tình huống này, Tần Tố Vân thật là đã bất đắc dĩ lại đau đầu thật không biết nên lấy này chỉ anh Vũ làm thế nào mới tốt cũng may thì thầm gần chỉ là hôn mê một ngày liền tỉnh lại cũng không có ra cái gì vấn đề lớn. Nhưng thật ra này chỉ điều nói chuyện tốc độ cùng phản ứng, lại rõ ràng muốn so với trước càng nhanh, nó thậm chí còn bởi vì hạ chấn nam phía trước kêu lên nàng tên cho nàng nổi lên cái vân vân nhũ danh. Chỉ là cái này nhũ danh thật sự có điểm một lời khó nói hết nhưng Tần Tố Vân cũng không thể trông cậy vào một con chim đối nhân loại tên có thể có bao nhiêu thẩm mỹ. Tần Tố Vân đã từng vì thế sự đối thì thầm đưa ra quá kháng nghị, bất quá này điều đương trường đáp ứng thực hảo vừa chuyển đầu lần sau nên như thế nào kêu vẫn là như thế nào kêu, là một con phi thường làm theo ý mình điều. Hơn nữa, hiện tại xem ra nó vẫn là một con sẽ vì ăn mà nói dối điều. Tần tố vân mặt vô biểu tình đem kem đánh răng tế ở bàn trải đánh răng thượng đối với một bên thì thầm nghiêm túc nói, bình thường miêu miêu cầu cầu đều không thích ăn quả hạch chỉ có giống ngươi như vậy điều mới có thể thích ăn quả hạch cho nên hôm nay buổi sáng đại hắc chúng nó cơm sáng là cầu lương thêm hầm thịt cho nên hôm nay buổi sáng ngươi cũng đi theo đại hắc chúng nó cùng nhau ăn cầu lương thêm hầm thịt đi. Cái gì, cầu lương thêm hầm thịt hoa hoa hoa, không sao lại có thể như vậy tàn nhẫn, sao lại có thể đối điều như vậy tàn nhẫn. Hoa, hoa hoa điều không ăn cầu lương A hoa, điều không ăn cầu lương A, hoa hoa hoa thì thầm kích động đến toàn bộ điều đều ở trong phòng nhảy tới nhảy đi, nó nhìn tần tố vân, chỉ cảm thấy điều sinh u ám, trên thế giới như thế nào có thể có như vậy tàn nhẫn người đâu. Nó một chút cũng không thích cầu lương cùng hầm thịt, nó chỉ thích trái cây cùng quả hạch. Anh Vũ kích động biên phi biên ồn ào, liền kém không ủy khuất đều khóc ra tới, toàn bộ điều đều trở nên u ám lên, nếu không phải sợ hãi tần tố Vân thật sự uy cầu lương cho nó ăn, nó đã sớm đã ủy khuất xúc thành cầu. Oa, wow, cái này chủ nhân quá xấu rồi, như thế nào có thể uy nó cầu lương đâu? Nó chính là thơm ngào ngạt giá trị con người vài vạn kim cương anh Vũ a. Sao lại có thể cùng những cái đó dơ hề hề tùy chỗ chạy loạn bốn chân thú giống nhau đâu? Trên thế giới chỉ có quả hạch mới là mỹ vị nhất đồ ăn. Không có gì đồ ăn so quả hạch càng mỹ vị, mọi người đều thích ăn quả hạch. Thì thầm cực lực muốn dùng quả hạch mỹ vị thuyết phục Tần Tố Vân, liền kém không trực tiếp mổ tâm chứng minh rồi. Như vậy đại một con chim chính là tế ở Tần Tố Vân đánh răng rửa mặt trên đài nhảy lại đây nhảy qua đi ý đồ chứng minh chính mình nói chuyện chân thật tính tần tố vân soát nha thái dương gân xanh trừu trừu thật sự không khiêng lấy thì thầm ma âm xuyên não đỉnh miệng đầy bạch bọt biển không mang hình tượng chạy đến bên ngoài đi kêu hắc đậu thì thầm phi mau tiêu thất chúng nó căn bản chảo không được đại hắc đến là có thể bắt lấy nó nhưng lại đến phí thượng lão đại sức lực mới có thể thành công chỉ có hắc đậu chảo điều kỹ thuật cao siêu chỉ cần mèo đen vừa ra mã thì thầm chỉ có thể lập tức nộp vũ khí đầu hàng đầu hàng thậm chí còn sẽ bởi vì nó phiền nhân ồn ào thanh âm bị hắc đậu cấp tấu thượng một đốn vừa nghe thấy nhà mình chủ nhân bắt đầu kêu hắc đậu oa wow, cứu mạng a thì thầm thức khắc cả người một cái giật mình sợ hãi nháy mắt chi phối thì thầm toàn bộ điều nếu không phải bởi vì có lông chim chống đỡ tần tố vân chỉ sợ có thể trực tiếp thấy một con sợ hãi đến hắc đến phát thanh anh vũ thì thầm thét chói tay vèo một chút liền từ tần tố vân trong phòng bỗng nhiên bay đi ra ngoài nhưng mà căn nhà này cũng liền lớn như vậy Thì thầm phi hành tốc độ thật sự nói quá nhanh, cánh chớp toàn bộ điều trực tiếp bẹp một chút đánh vào thang lầu quẹo vào chỗ màu trắng trên vách tường. Màu sắc rực rỡ đại anh vũ trực tiếp dán tường hoạt tới rồi mặt đất. Tần Tố Vân cơ hồ có thể trực tiếp thấy đối phương chảy xuống tàn ảnh cùng với kia một cái kính run a run a điều móng vuốt. Vừa mới đuổi tới đại mèo đen, run run tròm dâu. Tần Tố Vân, như vậy xuẩn điều, chính mình phía trước đến tột cùng là thấy thế nào ra đối phương thực thông minh lanh lợi. Này chỉ anh Vũ thật đúng là càng xem càng giống Husky. Không chỉ có thèm, lại còn có Xuân. Liền vừa mới kia bỗng nhiên đánh vào trên vách tường một tiếng vang lớn, nàng nghe một chút đều cảm thấy đau răng. Tần Tố Vân bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đêm này chỉ Xuân đến đâm vựng chính mình anh Vũ cấp nhét trở lại cách vách tổ chim. Từ rơm dạ bệnh tổ chim, nhìn qua thập phần xinh đẹp này tổ chim vẫn là hạ chấn nam mấy ngày nay dưỡng thương thời điểm cho nó biên chế, không nghĩ tới đối phương một cái đại lão ra thế nhưng còn có như vậy một đôi khéo tay. Tần Tố Vân suy nghĩ tung bay một giây, liền bắt đầu cấp trong nhà lớn lớn bé bé mấy chỉ chuẩn bị cơm sáng, mấy ngày nay nàng cùng hạ Trấn nam quen thuộc lúc sau, đối phương cũng sẽ hỗ trợ làm một ít việc nhà cái này làm cho Tần Tố Vân nhẹ nhàng không ít nhưng đối phương trên người còn chịu thương, nàng cũng không thể làm đối phương trọng lượng khô thể lực sống cho nên trong khoảng thời gian này đối phương sẽ thường xuyên đi ra ngoài chợ giúp mặt khác gặp tai họa các thôn dân. Nguyên bản đại gia bởi vì Hạ Chấn Nam trên người súng thương đối hắn lòng có phòng bị, nhưng theo mấy ngày nay Hạ Chấn Nam cấp đoàn người hỗ trợ xuất lực, không ít người cũng đều tiếp nhận rồi có hắn như vậy cá nhân, không hề đối hắn như vậy bài xích. Tần Tố Vân Trừ bỏ nuôi nấng ra xúc gia cầm chuẩn bị tốt cơm canh ở ngoài cũng sẽ đi trong thôn đi dạo trợ giúp những người khác. Bất quá nuôi nấng trong nhà như vậy nhiều xúc vật cũng đã hao phí nàng đại lượng thời gian. Đây cũng là tần tố vân phía trước mua sắm vật tư khi đem này đó sống ra cầm ra xúc đặt ở đặt ở cuối cùng chọn mua nguyên nhân, bởi vì này đó việc vặt vãnh một nhiều, nàng muốn lái xe đi thành phố liền không quá dễ dàng, chỉ tiếc nàng phía trước hạ đơn đặt hàng mua sắm heo con cùng cá bột cũng chưa biện pháp lại mua được còn có nàng sớm đã nhớ thương thôn đông đầu kia ra bán con thỏ nguyên bản còn tưởng chờ cuối cùng bắt được mấy chỉ trở về chăn nuôi. Đáng tiếc này động đất gần nhất đối phương ra con thỏ chết chết trốn trốn, hiện giờ liền căn con thỏ mau đều không có. Về sau lại muốn ăn con thỏ, chỉ sở cũng không quá dễ dàng. Tần Tố Vân trong lòng nghĩ, trên tay nhanh nhẹn đem cơm sáng cấp làm ra tới, kêu lên hạ chấn nam cùng trong nhà tiểu gia hỏa nhóm ăn cơm, chính mình tắc lên lầu bắt một phen hạt thông đặt ở thì thầm oa biên chén nhỏ, chờ nó tỉnh lại lúc sau lại ăn. Chờ ăn xong bữa sáng tần tố vân giặt sạch chén uy hậu viện xúc vật lúc sau thời gian liền đã tới rồi buổi sáng 10 điểm nhiều chung, nàng thu thập một chút liền tính toán cấp đại hắc chúng nó phóng thông khí. Làm Đại Hình khuyên, đại hắc chúng nó mỗi ngày đều phải bảo trì nhất định lượng vận động, nàng cũng không câu nệ chúng nó, mấy ngày nay mỗi ngày chờ nàng xử lý xong hậu viện sự tình, liền phóng đại hắc chúng nó đi ra ngoài chơi, chỉ cần ăn cơm chiều phía trước trở về là được, bất quá đại hắc chúng nó thực thông minh, mỗi lần đi ra ngoài thông khí thời điểm còn sẽ chia làm hai ban, buổi sáng đi ra ngoài một đám, đi xuống lại đi ra ngoài một đám, rất là cơ linh. Tần Tố Vân chính mình sẽ đi theo Hà Trấn Nam cùng đi trong thôn nhìn xem có chỗ nào yêu cầu hỗ trợ. Mấy ngày công phu xuống dưới, trừ bỏ trong nhà còn có người bị thương nặng, dân cư vốn là rất ít gia đình ở ngoài, giống nhau dưới tình huống, đại gia hỏa đều đã đem nhà mình phế tích giữa có thể cứu giúp ra tới đồ vật tất cả đều cứu giúp không sai biệt lắm. Trong thôn phòng ở tuyệt đại đa số đều chỉ có 2-3 tầng, diện tích cũng không tính quá lớn, thu thập lên hoàn toàn không giống như là trong thành thị những cái đó cao ốc building, một khi phòng ốc sập đồ vật bị đè ở ngầm kia thật là cái gì đều đừng nghĩ lại tìm trở về, có thể bảo mệnh từ cao lầu chạy ra tới, cũng đã là một kiện chuyện may mắn. Đáng giá đồ vật tất cả đều từ phế tích dự cứu rút ra tới, đoàn người nhóm cũng là có thể rút ra thời gian suy xét tai sau trùng kiến sự tình, không ít người mấy ngày này đều đang thương lượng cường điệu tân kiến phòng ở sự tình mươi 79, ở nông thôn, kiến phòng ở giống nhau có hai loại phương pháp, một loại là có tiền, một loại là không có tiền. Có tiền tự nhiên không cần nhiều lời có thể tìm kiến trúc đội trực tiếp mua tài liệu trở về kiến phòng ở. Nhưng mà không có tiền, giống nhau còn lại là chính mình mua than đá về nhà thiêu gạch đỏ, thiêu gạch đỏ như vậy sống giống nhau không cần cái gì quá nhiều kỹ thuật, bình thường nông gia hán tử đều sẽ thiêu. Giống vạn khê thôn như vậy, cơ hồ mỗi nhà mỗi hộ đều sẽ chính mình thiêu gạch đỏ. Tần Tố Vân mới đi đến trong thôn, liền thấy có vài cái thôn dân chọn cái sọt từ thôn ngoại vận chuyển than đá vào được chọn một gánh than đá có hai cái sọt một vòng xuống dưới ít nhất vài trăm cân, mà đường cái bên ngoài bảy tám chiếc màu xám xanh xe vận tải thân ảnh như ẩn như hiện. Tần Tố Vân đầy mặt kinh ngạc nhìn đang ở trong thôn khí thế ngất trời chọn than đá triệu kim sinh đoàn người, đầy mặt kinh ngạc nói bên ngoài quốc lộ không đều là bị động đất cấp chấn hỏng rồi sao? Này đó than đá từ đâu ra? Hiện tại chẳng lẽ liền có người bắt đầu tới cửa làm buôn bán sao? Lần này động đất tạo thành phá hư thực quảng, không chỉ là trong thôn đại gia phòng ở sập ngay cả bên ngoài quốc lộ cũng bị phá hủy không ít. Có chút đoạn đường càng là trực tiếp sụp đổ sụp đổ đi xuống, căn bản không có biện pháp lái xe từ nơi đó trải qua, ngay cả phía trước triệu hừng đông bọn họ đoàn người đều là nâng xe đạp từ phía tích bên trong dùng hai chân đi ra liền xe đạp cũng chưa biện pháp thông hành con đường không đạo lý này đó vận than đá xe còn có thể vận chuyển lại đây nha này vạn khê thôn lại không phải ở tại than đá riêu bên cạnh muốn vận than đá lại đây ít nhất đến đi lên rất dài một đoạn đường mới được như vậy lớn lên lộ cũng không phải là tùy tiện vài người chọn cái sọt là có thể đi đến hơn nữa cái sọt như vậy trọng than đá còn không được đem người cấp mệt ra cái tốt xấu tới Triệu Kim sinh buông trên vai khiêm kia gánh than đá, cầm lấy trên cổ khăn lông xoa xoa chính mình mồ hôi ướt nhẹp gương mặt, cười nói, tần tiểu thư còn không biết đi, bên ngoài đoạn đường có chút bị động đất phá hủy, nhưng là có chút còn có thể đủ thông hành, bọn họ này đó làm buôn bán người, bảy chuyển tám chuyển tổng có thể tìm được một cái có thể lái xe nói, hơn nữa bọn họ khai lại là tiểu xe vận tải cũng không cần đặc biệt rộng mở đường cái này không, ngày hôm qua buổi chiều liền có người từng nhà tới hỏi chúng ta muốn hay không than đá. Đúng vậy. Những người này đầu nhưng cơ linh đâu. Bên cạnh triệu vĩ đức cũng đồng dạng dừng lại nghỉ chân một chút xen vào nói nói, đừng nói là này bán than đá, liền nói mặt trên giang đường thôn kia ra họ đường thiêu lò gạch nhà bọn họ gần nhất sinh ý nhưng hảo. Giang đường thôn kia ra thiêu lò gạch là bọn họ bên này duy nhất một nhà thiêu lò gạch chuyên môn thiêu gạch xanh, đối phương thiêu lò gạch phòng ở thu hảo, lần này động đất tiến đến lúc sau thiêu lò gạch cũng không có đã chịu chút nào hư hao bởi vậy có không ít phòng ốc sập cư dân đều từ thiêu lò gạch đính gạch xanh một lần nữa khởi phòng ở bọn họ vạn khê thôn bên này cũng có vài hộ nhân gia thường đính gạch xanh nề hà thiêu lò gạch lúc này sinh ý lo liệu không hết quá nhiều việc căn bản không tiếp bọn họ đơn đặt hàng vì chuyện này biết ban đêm có bao nhiêu hộ nhân gia đều ở nhắc mãi ai lần này động đất liền khổ chúng ta này đó dân chúng ngươi nhìn xem này có phương pháp nhưng đều khởi xướng động đất tài Triệu Vĩ Đức nói, liền có chút không cao hứng nhíu nhíu mày. Quang bọn họ lần này mua than đá liền trực tiếp chướng gấp ba giá cả, nhưng mà bọn họ còn cố tình không thể không mua. Rốt cuộc bọn họ nhiều người như vậy luôn là ở tại trong nhà người khác cũng không thích hợp gặp được khó khăn. Quê nhà hương thân giúp đỡ một phen còn chưa tính, nhưng bọn họ cũng không thể bởi vì chuyện này tổng ở tại nhà người khác đi. Mấy cách cuối tuần người khác còn có thể lý giải, nhưng nếu một trụ liền trụ thượng một năm, nhân gia khẳng định đến có ý kiến. Nhưng lần này động đất bùng nổ quá mức nghiêm trọng, bên ngoài đoạn đường tất cả đều bởi vì động đất mà sụp xuống, muốn chờ nơi xa mỏ than vận đến bọn họ trong thôn tới thiêu gạch kiến phòng ở cũng không biết phải tốn bao lâu thời gian, chỉ có thể chịu đựng đau từ bọn họ bản địa bên này than đá chàng mua than đá. Tưởng tượng đến này trực tiếp chướng cấp 3 than đá giới triệu vĩ đức liền vẻ mặt đau mình, nếu không phải bởi vì phía trước vừa mới bán heo, bọn họ ngay cả than đá đều sắp mua không nổi. Bọn họ huynh đệ hai nhà người nhiều theo lý mà nói hẳn là khiến cái căn phòng lớn, nhưng lần này phí dụng quá cao chỉ sở cũng chỉ có thể trước khởi cái tiểu phòng ở. Lần này cùng triệu vị đức giống nhau đau mình còn có không ít người, nhưng bọn họ cũng không có bất luận cái gì biện pháp chỉ có thể thành thành thật thật thấu tiền mua giá cao than đá, không có tiền nếu là cùng mỏ than tràng bên kia có quen thuộc người, cũng có thể trước đánh cái giấy vay nợ chờ thêm đoạn thời gian ngân hàng khai trương lúc sau, lại một lần nữa còn tiền. Đây cũng là hiện giờ rất nhiều thôn dân cách làm. Trận này động đất không chỉ là phá hủy phòng ốc còn có này một mảnh sở hữu điện lực hệ thống, không có điện tự nhiên cũng liền không có biện pháp từ ngân hàng vào tay tiền. Đúng là bởi vì như thế, mỏ than chàng lão bàn một chút cũng không thiếu người mua, không điện bọn họ không có biện pháp đào than đá, hiện giờ bán này đó than đá đều là phía trước chữ hàng máy phát điện gì đó bọn họ mỏ than sưởng có là có chính là giống bọn họ như vậy loại nhỏ mỏ than sưởng vận chuyển xuống dưới lại không có lời trừ phi đêm này đó than đá dưới lại trướng cao chút nếu không bọn họ cũng sẽ không vẫn luôn mở ra máy phát điện vận chuyển công tắc hơn nữa này quanh thân lại chỉ có bọn họ một nhà loại nhỏ mỏ than mỏ than sưởng lão bản hai ngày này tâm tình thật đặc biệt hào từ khi từng nhà thông điện lúc sau bọn họ mỏ than sưởng vẫn là lần đầu tiên như vậy được hoan nghênh. Lần này động đất có người lưu lạc khắp nơi thống khổ không thôi, cũng có người sấn này đã phát tài. Tần tố vân đầy mặt cảm thán, lại cũng không có biện pháp nhiều hỗ trợ, chỉ hy vọng trong mộng những cái đó tai nạn có thể tối nay lại đến, miễn cho đại gia liền cách trụ địa phương đều không có. Ta ba tính toán qua mấy ngày liền tìm người đem trong thôn những cái đó còn có thể tu sửa nhà gỗ tu sửa một chút, sau đó nhà của chúng ta liền dọn đến kia nhà gỗ đi ở, đến nỗi thiêu gạch khởi phòng ở chuyện này vội lên ít nhất 2-3 tháng, muốn trụ tiến tân phòng ta đánh giá đến chờ đến mùa xuân đi. Triệu thôn trưởng ra phòng ở triệu kim sinh trước kia liền nhìn hắn ba kiến quá, đối với khởi phòng ở này một bộ lưu trình, triệu kim sinh còn là biết đến. Đây cũng là không có biện pháp sự tình, người tổng không thể không phòng ở trụ đi. Ta phía trước cùng ta ca thương lượng một chút, tính toán quay đầu lại một bên thiêu gạch. Một bên từ trong nhà phế tích giữa đem những cái đó còn có thể dùng gạch đỏ cấp lấy ra tới, cũng có thể tiết kiệm một bút không nhỏ phí tổn. Hắc hắc hắc, ta ba cũng là như vậy quyết định, quá hai ngày ta ba cùng ta đi thiêu gạch, làm ta đệ mang theo ta tức phụ các nàng đi phế tích bên trong tìm xem, vận khí tốt nói không chừng một gian phòng ở gạch liền cấp tỉnh xuống dưới. Ai, vẫn là Tần tiểu thư nhà các ngươi phòng ở nhất rắn chắc lớn như vậy động đất ta xem các ngươi ra tường ngoài thượng cũng chưa nửa điều cái khe đâu triệu vĩ đức cùng triệu kim sinh hai người nói nói liền liêu thượng bất quá bọn họ cũng chưa quên tiếp tục đi chọn than đá cùng tần tố vân nói hai câu quay đầu lại bắt đầu chọn than đá đi lần này bọn họ hai nhà chính là mua không ít than đá đâu cũng may trong nhà tráng lao động không ít nếu không một người quang chọn than đá phải bị mệt nằm sấp xuống Trong thôn bởi vì một lần nữa kiến phòng ở sự tình vội đến khí thế ngất trời, ngắn ngủn mấy ngày công phu, liền có mấy chục người nhà đều mua đại lượng than đá, bắt đầu thiêu gạch đỏ. Vạn khê thôn bên này có cái chuyên môn thiêu gạch đỏ đỉnh núi, trước kia mỗi năm nhà ai khởi phòng ở đều là ở bên kia thiêu gạch năm nay bởi vì động đất duyên cớ toàn bộ đỉnh núi phá lệ náo nhiệt. Tại đây hơn một tuần, trừ bò trong huyện phái người đã tới một lần ở ngoài, tần tố vân liền chưa thấy được có người lại hướng trong thôn đã tới, nói vậy thành phố vân hải linh tinh địa phương, khẳng định gặp tai họa càng thêm nghiêm trọng. Mà mặt trên cũng không có tinh lực lại quản bọn họ này đó thôn trang nhỏ, giống vạn khê thôn như vậy gặp tai họa thôn trang nhỏ, cả nước không có hơn một ngàn cạnh ít nhất cũng có vài trăm cái. Mặt trên cũng thật sự trừ không ra như vậy nhiều nhân thủ quản bất qua tới. Nhưng thật ra cựu thuốc công mỗi ngày nghe hán radio, nghe được một cái tân tin tức tốt. Đó chính là mặt trên lại phải cho bọn họ bên này phân phát cứu viện vật tư. Đại gia hỏa nghe thấy cái này tin tức lúc sau tức khắc hai mắt sáng lên kia thật là liền thiêu gạch đều đặc biệt có nhiệt tình. Tần Tố Vân nghe thấy cái này tin tức cũng nhịn không được cao hứng, chẳng sợ nàng hiện giờ cũng không cần này đó cứu viện vật tư tới hỗ trợ, nhưng trong lòng vẫn là thực cảm kích. Mặt trên lãnh đạo không có quên chúng ta thật sự là quá tốt. Ta tin tưởng chờ bọn họ xử lý tốt những cái đó khu vực tai họa nặng gặp tai họa quần chúng lúc sau, mặt trên người nhất định sẽ phái người tới giúp chúng ta. Đến lúc đó chúng ta nhất định có thể quá càng ngày càng tốt. Triệu hưng quốc cấp đông đảo các thôn dân cổ vũ, thôn trưởng nói không sai. Này hơn một tuần đều không có bất luận cái gì dư chấn, lần này động đất khẳng định đi qua chờ chúng ta khởi hảo nhà mới lúc sau, liền có thể trực tiếp dọn đi vào. Đoàn người nhóm cũng nói như thế nói, ở bọn họ trong mắt đây là một cái sinh hoạt biến tốt dấu hiệu. Nhưng mà, có đôi khi rất nhiều chuyện đều không thể cao hứng quá sớm, liền nói ví dụ này mặt trên phân phát cứu viện vật tư sự tình. Dựa theo radio Quảng Bá nói, ngày hôm sau sẽ cho bọn họ bên này phân phát cứu viện vật tư. Chính là quảng bá vang lên vào lúc ban đêm, đầy trời tuyết bay giống như lông ngỗng giống nhau đổ rào rào nhắm thẳng rơi xuống, đầy trời đại tuyết hỗn loạn gào thét mà đến gió bắc thổi chúng mọi người gương mặt sinh đau, hô hô tiếng gió hết đợt này đến đợt khác. Đại hát chúng nó thở gấp từng đợt màu trắng khí thô, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ bão tuyết. Trận này bão tuyết rất lớn, cùng trước đó vài ngày, mùa đông trận đầu tuyết lượng so sánh với cũng không kém, thậm chí còn muốn tới đến càng thêm tấn mãnh. Bão tuyết khiến cho nguyên bản muốn xuống dưới phân phát cứu viện vật tư máy bay vận tải cùng phi cơ trực thăng, tất cả đều không có biện pháp bình thường cất cánh tự nhiên lần này cứu viện vật tư cũng liền không có biện pháp phân phát. Trận này bão tuyết một chút chính là suốt ba ngày ba đêm, đều không có chút nào ngừng lại dấu hiệu. Trong thôn những cái đó mới dọn tiến nhà gỗ hảo chút thôn dân, không thể không mỗi cách mấy cái giờ liền rửa sạch một chút chính mình nóc nhà, để tránh xuất hiện nóc nhà sụp đổ sự tình. Tần Tố Vân trong nhà tuy rằng không cần mỗi cách mấy giờ liền thượng lầu ba rửa sạch nóc nhà, nhưng nàng cũng không thể không ở nhà mình lầu ba pha lê trong phòng nổi lên hai bồn bếp lò, hiện giờ độ ấm quá thấp từ lầu hai cửa sổ trực tiếp bắt bồn nước ấm đi xuống, nháy mắt là có thể biến thành băng cha. Nàng cùng Hà Trấn Nam hai người không thể không đãi ở lầu một trong phòng tiêu thượng hỏa giường đất mà hậu viện dưỡng những cái đó ra cầm ra xúc nhóm cũng tất cả đều bị Tần Tố Vân đặt ở một cái lan, lan lót thượng thật dày một tầng rơm giả cùng gỗ vụn tiết cửa tắc bị Tần Tố Vân treo lên rắn chắc thảo mành chỉ để lại một cái cửa sổ nhỏ hộ cho chúng nó thông gió thông khí. Tần Tố Vân nhìn ngoài phòng như cũ còn không có ngừng lại bão tuyết thật sâu nhíu mày. Chuyện được chia sẻ bởi Cô Úc Đọc .com, 80. Thành phố Vân Hải là một cái ở vào Hoa Quốc Trung Nam bộ thành phố lớn, là một cái tới gần Trung Nam bộ thành thị, thành phố Vân Hải mùa đông nhiệt độ không khí tương đối mà nói so phương Bắc muốn cao đến nhiều, gần 10 năm tới nay toàn bộ to như vậy Vân Hải tỉnh thấp nhất nhiệt độ không khí như cũ là ở âm 10 độ trở lên cho dù là quát phong hạ tuyết độ ấm cũng không có thấp hơn cái này số. Nhưng lần này liên tục 3 ngày 3 đêm bão tuyết trực tiếp làm địa phương nhiệt độ không khí giảm xuống tới rồi dưới tám độ. Tần Tố Vân nhìn chằm chằm phòng nội độ ấm máy chắc nghiệm cho mày, trừ bỏ thiêu giường sửa phòng ở ngoài, trong nhà mặt khác mấy cái phòng tối cao độ ấm cũng chỉ có dưới 013 độ, có địa phương tới gần ngoài phòng bên cửa sổ vị trí kia độ ấm còn muốn cùng thấp thượng vài phần. Nàng hiện giờ, mỗi ngày buổi tối đều đến cấp chính mình thiêu cái túi trường nóng, nếu không cả đêm trong ổ chăn đều ấm không đứng dậy, ngoài phòng ống nước máy lộ trình mặt cũng may đã sớm không thủy, nếu không hiện giờ khẳng định đã đông lạnh đi lên, nhưng thật ra nhà nàng chính mình đánh nước ngầm giếng, cũng không có bị đông lạnh trụ. Tần Tố Vân ngồi ở trong nhà nhìn nhà mình trong nhà treo độ ấm nghi thượng biểu hiện độ ấm, mày đều sắp nhăn thành một cái chữ xuyên, nhà nàng hiện giờ đều như vậy lạnh cũng không biết bên ngoài những người khác đến tột cùng nên như thế nào vượt qua cái này mùa đông. Trong khoảng thời gian này tới nay, Tần Tố Vân một cái có quan hệ với tương lai biết trước mộng đều không có đã làm có vẫn là lúc trước kia vài lần cảnh trong mơ mang cho nàng ký ức. Nhưng hiện giờ việc này thái phát triển hiển nhiên cùng cái thứ nhất hoàn chỉnh biết trước cảnh trong mơ tranh lệch rất lớn, có lẽ cảnh trong mơ giữa nên phát sinh thiên tai như cũ còn sẽ xuất hiện, nhưng này đó tai nạn phát sinh thời gian lại xuất hiện rõ ràng lệch lạc đánh đến người chờ tay không kịp. Lúc này đây, nàng có sự cảm có lẽ đại thuyết qua đi là thật sự muốn thời tiết thay đổi. Tần Tố Vân đầy mặt lo lắng nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ bão tuyết trong lòng nghĩ về sau sự tình, lo lắng hiện giờ cái này đã hơn phân nửa trở thành phế tích thôn có phải hay không còn có thể chống đỡ trụ lúc sau tai họa. Tần Tố Vân này phó đầy mặt lo lắng bộ dáng, dừng ở hà trấn nam trong mắt, hắn còn tưởng rằng Tần Tố Vân là ở lo lắng lần này bão tuyết quá lớn kế tiếp một đoạn thời gian, đồ ăn không đủ nên làm cái gì bây giờ. Hạ Trấn Nam tại đây 10 ngày qua cũng coi như là thăm dò rõ ràng toàn bộ vạn khê thôn trong thôn tình huống cùng với trước mắt nữ nhân này trong nhà một chút sự tình, đối phương là một cái mới dọn đến vạn khê trong thôn non nửa năm hộ gia đình tới mục đích là tính toán kiến một cái thích hợp vườn hoa, giai đoạn trước chuẩn bị công tác đều sau khi làm xong, liền gặp lần này động đất. Điểm này tuy nói có chút kỳ quái chính là liên tưởng khởi lần trước hắn cùng bàng hùng hai người ở bệnh viện cửa nhìn thấy sự tình đảo cũng là có thể lý giải. Đổi cái hoàn cảnh, đổi cái tâm tình, đối phương chồng trước nếu là cái cha nam, đối phương tưởng từ có chồng trước lật khê thôn dọn ra tới cũng thực bình thường. Đừng hỏi hà chấn nam làm sao mà biết được, trên thực tế từ vạn khê thôn đến lật khê thôn cũng liền gần chỉ có hai ba mươi cây em lộ. Nhà ai cưới thôn này tức phụ kia ra lại gả cho cái nào thôn nữ nhi tại đây quanh thân đều thực bình thường, làm không hảo ai cùng ai trong nhà liền có thân thích quan hệ. Cũng chính bởi vì vậy, bát quái cũng truyền thực mau. Tần Tố Vân ở bên này động tác lớn như vậy, xây nhà tu vườn hoa thân phận của nàng đã sớm ở vạn khê thôn không ít người trong miệng truyền khai tuyệt đại đa số người trong thôn đều biết Tần Tố Vân thân phận. Tần Tố Vân khai chính là vườn hoa, trong nhà tồn lương thực khẳng định không bằng trong thôn mặt khác xuống đất làm ruộng người nhiều. Này bão tuyết tuy rằng đem bên ngoài quốc lộ tất cả đều đông lạnh thượng những người khác không có biện pháp lái xe đến trong thôn tới bán ăn, mặt trên máy bay vận tải cũng không có biện pháp xuống dưới phân phát cứu viện vật tư, nhưng là người cũng không cần lo lắng đồ ăn vấn đề quay đầu lại ta có thể tìm thôn trường cửu thúc công bọn họ trước mượn điểm lương thực chờ tuyết ngừng lúc sau ta trả lại cho bọn hắn. Hà Trấn Nam nói chuyện chậm gì gì, lại đầy mặt nghiêm túc nói xong lúc sau còn hướng về phía tần tố vân lộ ra một bộ đặc biệt hàm hậu tươi cười tần tố vân quay đầu đem chính mình tầm mắt từ nguyên bàn ngoài cửa sổ cảnh tuyết giữa dịch tới rồi hả chấn nam trên mặt ngẩn ra cười nói người mất trí nhớ liền ra chỗ nào cũng không biết người lấy cái gì đồ vật còn cấp thôn trưởng bọn họ phía trước ta nhìn mau ăn tết độn không ít hàng tết cho nên nhà của chúng ta tạm thời còn không thiếu ăn huống chi lầu ba ta còn loại chút rau dưa trái cây đâu người nếu không cùng thì thầm cùng nhau lên lầu đi trích dâu tây đi thuận tiện cấp những cái đó nở hoa dâu tây thụ cái phấn nhà mình lầu ba loại không ít trái cây nhưng những cái đó trái cây đại đa số đều không phải cái này mùa nhưng thật ra cái này mùa dâu tây kết thật sự hoan trên lầu những cái đó dâu tây miêu ước chừng là phía trước hấp thu quá ngọc lộ hơn nữa hiện giờ lại chính trực kết quả mùa mỗi lần đều không cần tần tố vân tưới ngọc lộ nó là có thể lớn lên thực hảo Mỗi cây dâu tây miêu thượng cơ hồ mỗi ngày đều có 2-3 cái thành thục trái cây, lầu 3 pha lê phòng giữa tổng cộng gieo trồng hơn 30 cây dâu tây miêu cơ hồ mỗi ngày không sai biệt lắm có thể có một cân nhiều thu hoạch. Này dâu tây hương vị thực hào, thì thầm cơ hồ mỗi ngày đều ngóng trông có thể ăn thượng mấy cái. Trong nhà mặt khác lông sù sù cũng phi thường thích tần tố vân ngày thường thấy hạ chấn nam thích thân cận tiểu thất chúng nó, liền đem cái này việc giao cho hạ chấn nam chính mình tùy tiện ăn chút mặt khác trái cây đều được phía trước những cái đó trái cây thu hồi đi vào hiện tại đều còn không có ăn xong đâu. Nga tốt, hạ chấn nam gà con mổ thóc giường như gật gật đầu, ngoan không được đi đến phòng khách một góc cầm lấy ngày thường trên bàn phóng trái cây hộp liền hướng lầu ba đi thuận tiện cũng đem đầy mặt tỏa ánh sáng thì thầm cùng nhau sách đi lên đại anh vũ vừa nghe thấy có ăn vội vàng vui sướng đi theo hạ chấn nam cùng nhau lên lầu cũng mặc kệ mặt khác phòng độ ấm có phải hay không so này trong phòng thấp rất nhiều hưng phấn đủ để từ nó huyết mạch bên trong bốc cháy lên tâm nhiệt điều liền ấm nói đến mấy ngày này cũng là kỳ quái đại hắc hắc đậu trên người chúng nó ra lông rõ ràng so với chiếc muốn rắn chắc rất nhiều hơn nữa mỗi ngày sức ăn vẫn luôn hướng lên trên tăng trường thẳng đến gần nhất hai ngày này mới dần dần bình phục xuống dưới xu với ổn định Tần Tố Vân cẩn thận tính tính, hác đậu chúng nó hiện giờ sức ăn đại khái là phía trước gấp ba tà hữu, hình thể lại tự hồ cũng không có quá lớn biến hóa, nhưng là trọng lượng lại rõ ràng gia tăng rồi không ít, đặc biệt là mỗi lần hác đậu nhảy đến nàng trong lòng ngực cỏ cỏ muốn ôm một cái thời điểm loại này thể hội liền càng rõ ràng. Hơn nữa trong những ngày này giữa, nàng chính mình sức ăn tựa hồ cũng có điều đề cao, chẳng qua cũng không có hắc độ chúng nó như vậy rõ ràng, ngày thường ăn một chén cơm là được, hiện giờ nàng đến mỗi ngày ăn thượng hai chén, tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm chính mình trong cơ thể tiêu hao. Tần Tố Vân không biết đây là bởi vì thân thể đã xảy ra dị biến, vẫn là bởi vì thời tiết quá lạnh thân thể tự động muốn hấp thụ nhiều năng lượng bảo trì nhiệt độ cơ thể, bất quá nói ngắn lại, nhìn qua cũng không có quá lớn chỗ tốt. Vạn khê thôn trong thôn, triệu hưng quốc gia nhà gỗ, lúc này một nhà bảy khẩu tất cả đều ngồi vây quanh ở chậu than bên đông lạnh đến xúc thành một đoàn. Ngoài cửa sổ phong tuyết hô hô thổi mạnh, mặc dù bọn họ ngồi ở trong phòng, vẫn cứ cảm thấy chính mình liền phảng phất như là ngồi ở kia phong tuyết bên trong giống nhau, triệu bạc sinh tức phụ lúc này càng là đông lạnh hàm răng run lên, bị triệu bạc sinh một phen kéo vào chính mình trong lòng ngực. Ba thời tiết này cũng quá lạnh, nhà gỗ gió lùa lợi hại, nếu không chúng ta vẫn là đi biểu thúc trong nhà ở nhờ mấy ngày đi, lại như vậy lạnh đi xuống, đại gia thân thể chỉ sở cũng chịu không nổi. Triệu bạc sinh một bên ôm nhà mình tức phụ cấp tức phụ xoa tay sưởi ấm, một bên đầy mặt lo lắng nhìn đồng dạng đông lạnh đến có chút run run triệu lão thái. Lão thái thái năm nay đều mau 80 tuổi, trong tay ôm cài ấm túi nước lại như cũ vẫn là lãnh thực. Nhà bọn họ lúc này đã bập lửa ba cái chậu than, toàn bộ trong phòng không khí đều thực buồn, nhưng bên ngoài hàn khí nhưng vẫn hướng bọn họ trong phòng rót Lại như vậy đi xuống, triệu bạc sinh cảm thấy nhà bọn họ trong phòng dưỡng khí nói không chừng đều bị thiêu hết, bọn họ người một nhà như cũ vẫn là đông lạnh tay đông lạnh chân hàm răng run lên. Người nói bậy cái gì? Nhà chúng ta nhà ở tổ truyền xuống dưới, trước kia đời đời người đều ở tại này trong phòng, phòng ở hảo đâu? Có thể thấu nhiều ít phong. Bên ngoài hạ lớn như vậy tuyết đi ngươi biểu thúc ra cùng ở nhà lại có cái gì khác nhau. Không giống nhau còn đều là như vậy lãnh, ngươi cho rằng ngươi trụ tiến biểu thúc ra phòng ở liền không lạnh. huống chi chúng ta hiện tại đi ngươi biểu thúc ra, trong nhà nóc nhà quay đầu lại nói không chừng đã bị đại tuyết cấp áp suy sụp kia chờ đại tuyết đỉnh sau chúng ta người một nhà muốn trụ nào. Triệu hừng quốc co mày, nhưng là nhìn thấy trong nhà lão thay thái cùng bọn tiểu bối tất cả đều đông lạnh đến không được cũng chỉ có thể thở dài nói ai vẫn là ta làm mẹ ngươi trước nấu một nồi ớt cay canh gừng uống lên người một nhà ấm áp đi. Nếu là đợi lát nữa đi ngươi biểu thúc ra, chúng ta tổng không hào lộng này lộng kia, liền thiêu cái nước ấm đều không có phương tiện. Triệu hừng quốc co chính mình suy tính, nghĩ nghĩ vẫn là không tính toán đi biểu đệ trong nhà. Bọn họ mới từ đối phương trong nhà dọn ra tới mấy ngày công phu, lại dọn về đi thật sự không tốt. Huống chi nhà mình bảy không người đi đối phương trong nhà, tổng hội làm đối phương một nhà cảm thấy không được tự nhiên, đặc biệt là hắn biểu đệ ra tức phụ là cái lợi hại chính mình lại đi nhà bọn họ chỉ sợ cũng sẽ không được đến cái sắc mặt tốt. Triệu Kim Sinh thấy hắn ba quật thật sự, không đồng ý đi phiền toái biểu thúc ra, cũng chỉ có thể thở dài nói ta đây lại đi thiêu điểm nước ấm đi, đại gia hỏa phao phao chân cũng có thể ấm áp điểm. Này bão tuyết tiến đến lúc sau, khác đều thiếu chính là thủy không thiếu, tùy tiện ở bên ngoài đào điểm tuyết là có thể đủ thiêu thượng một đại bồn nước ấm. Chờ nhà bọn họ uống thượng cây canh gừng phao thượng chân lúc sau, người một nhà mới hoàn toàn ấm áp chút. Triệu lão thái thái nhìn nhà mình hai cái cháu dâu đông lạnh đến khuôn mặt nhỏ trắng bạch nghe ngoài phòng bão tuyết phần phật thổi, đầy mặt yêu sầu thở dài một tiếng. Năm nay chúng ta cuộc sống này quá đến thật sự là quá không thuận cũng không biết về sau nhật tử sẽ thế nào. Lại đến vài lần, chỉ sở trong thôn đại gia Hòa Nhật Tử đều không dễ chịu lắm nháo không hào còn muốn người chết hưng quốc A, người nói này nên không phải là ông trời giáng xuống trừng phạt đi. Bằng không như thế nào lập tức cực nóng lập tức động đất hiện giờ lại tới nửa mưa đá cùng đại tuyết Lão Thái Thái thấy bên ngoài thời tiết này, trong lòng luôn có chút lo sợ bất an. Trong thôn Lão Thái Thái từ trước đến nay đều thích tin Phật Triệu Lão Thái Thái tự nhiên cũng là tin này đó, bởi vậy nghĩ đến tự nhiên cũng liền so người khác nhiều chút. Nãy nãy, nào có cái gì trừng phạt không trừng phạt này ông trời muốn thật là không nghĩ làm chúng ta sống, vậy hẳn là trực tiếp trên mặt đất chấn tiến đến thời điểm đem chúng ta cả nhà cấp giết chết nơi nào còn chờ đến bây giờ. Triệu bạc sinh an ủi lão thai thai nói, cho nên ngươi đừng nghĩ quá nhiều, chờ thêm xong năm lúc sau, khẳng định liền sẽ tốt. Như vậy cực đoan thời tiết không chỉ là vạn khê thôn các thôn dân không dễ chịu cho dù là vân hải thành phố cư trú thị dân cũng đồng dạng bị chịu dày vò thậm chí thị dân nhóm so ở tại ở nông thôn các thôn dân còn muốn lạnh hơn. Trước kia mùa đông, đại gia có thể ngồi ở trong phòng thổi điều hòa, khảo cái điện bếp lò. Nhưng năm nay chẳng những so năm rồi lạnh hơn, hơn nữa động đất làm cho đại diện tích đình điện, đừng nói là thổi điều hòa, ngay cả dùng điện thiêu cái nhiệt nước sôi đều làm không được. Không ít người vì sưởi ấm, riêng ở phế tích đôi giữa tìm kiếm những cái đó có thể nhóm lửa phế vật liệu gỗ, nói ví dụ những cái đó cái gì lạn tấm ván gỗ môn, lạn bàn gỗ ghế linh tinh, có chút người thậm chí vì này đó nhóm lửa sưởi ấm phế vật liệu gỗ đại đại ra tay. Trường 81, bão tuyết đem toàn bộ thành phố Vân Hải tính cả quanh thân địa phương tất cả đều thổi thành một mảnh trong suốt tuyết hải, mọi người run run dày dày ở trong phòng sưởi ấm. Không ít bởi vì lần này động đất mà làm cho phòng ốc sụp xuống, chỉ có thể ở tại lều trại mọi người, càng có rất nhiều lựa chọn ngốc tại cùng nhau sửa ấm. Muốn ở phế tích sữa tìm kiếm đến này đó vứt bỏ bó củi nguyên bản cũng không phải một kiện việc khó chính là đại tuyết đem sở hữu phế tích tất cả đều vùi lấp lên, muốn lại tìm được này đó sửa ấm củi gỗ, liền không dễ dàng. Tìm không thấy sợi ấm vứt đi bó củi, rất nhiều người trực tiếp đem vành đai xanh thượng gieo trồng cây cối cấp bổ xuống, cũng mặc kệ này đó mới vừa chặt bỏ tới cây cối có thể hay không đủ bậc lửa, có thể hay không bởi vì hơi nước hàm lượng quá cao làm cho thiêu cháy tất cả đều là xương khói, dù sao chỉ cần là bó củi này đó có thể sưởi ấm đồ vật là được. Nhìn thấy này đó thụ thiêu cháy yên rất lớn, lại không dễ dàng bậc lửa, có chút người liền hướng này đó mới vừa chặt bỏ tới trên cây tưới xăng, chờ bậc lửa thiêu hảo biến thành than củi lúc sau, lại lấy về đi sửa ấm. Loại này ngày thường nhìn qua cơ hồ không có khả năng phát sinh sự tình, lúc này lại ở toàn bộ thành phố Vân Hải phố lớn ngõ nhỏ tùy ý có thể thấy được. Cho dù là mặt trên xuống dưới cứu viện nhân viên nhóm cũng không có biện pháp ngăn cản thị dân nhóm này đó phá hư vành đai xanh thực vật hành vi. Trận này từ phương Bắc bắt đầu bão tuyết vẫn luôn từ phương Bắc biên cảnh lan tràn tới rồi phương Nam thổ địa thượng Cho dù là trung gian đã trải qua nhiều như vậy thành thị, trình tràng bão tuyết như cũ, vẫn là không có chậm lại tốc độ thậm chí còn liên tục không ngừng hướng Nam khoét trương Thẳng đến trận này bão tuyết tướng lãnh ở phương Nam đường ven biển thượng đem toàn bộ đường ven biển đều đông lạnh thượng một tầng băng xương, bão tuyết mới dần dần yếu đi xuống dưới cũng không có lại tiếp tục hướng trong biển khoét trương trận này quỷ dị mà to lớn bão tuyết mới đầu chỉ là có nhân vi tranh đoạt địa bàn quần áo nhiên liệu sưởi ấm mà vung tay đánh nhau nhưng mà chờ đến ngày thứ tư ngày thứ năm rất nhiều thành thị liền bắt đầu loạn cả lên không ít người thừa dịp bão tuyết loại này ác liệt thời tiết tạp đoạt những cái đó thương trường đem nguyên bản những cái đó đóng cửa thương trường bên trong vật tư tất cả đều tìm kiếm ra tới mà trong thành thị cảnh sát nhóm căn bản vô lực ngăn cản những người này bước chân Động đất làm cho báo nguy điện thoại trở thành bài trí trong thành thị đoạn đường cũng bởi vì trận này động đất bị phá hỏng rồi 70-80%, liền xe cảnh sát cũng chưa biện pháp ở trong thành thị thông suốt. Song trọng vấn đề dưới làm cho cảnh sát căn bản không có biện pháp đừng đi loạn cướp bóc không hợp pháp phần tử trừ phi là một ít đương trường bắt lấy bắt lấy, nếu không giống nhau dưới tình huống, cảnh sát biết tin tức đều đã là ban ngày chuyện sau đó. Thông tin lạc hậu giao thông chịu trở hơn nữa hiện giờ mãnh liệt bão tuyết. Muốn bắt được này đó phá phách cướp bóc kiếp người quá khó quá khó. Cũng chính bởi vì vậy, làm cho loại này phá phách cướp bóc tình huống càng ngày càng nghiêm trọng. Thành phố Vân Hải, Vân Hải Quảng Trường Ở vào thành phố Vân Hải trung tâm thành phố Vân Hải Quảng Trường, lúc này chính trình diễn một hồi toàn vai võ phụ. Vân Hải Quảng Trường bên này là một cái đại hình đường đi bộ, mấy năm trước mới may lại quá, bởi vậy toàn bộ Quảng Trường bốn phía vật kiến trúc đều còn tương đối vững chắc sụp xuống tình huống rất ít. Phòng ở tuy rằng không có sụp xuống, nhưng bọn họ này đó cửa hàng sinh ý lại không có biện pháp khai trương. Rốt cuộc tại đây đình điện đình thủy liền internet tín hiệu đều không có tình huống dưới, bọn họ liền tính là muốn mở cửa làm buôn bán, có người tới cửa mua đồ vật cũng không vài người có thể có như vậy nhiều tiền mặt tới bọn họ này đó mua sắm quảng trường mua đồ vật a. Cho nên đường đi bộ mua sắm quảng trường bên này chủ tiệm nhóm chỉ có thể toàn bộ đóng cửa, đem nguyên bản cửa hàng toàn bộ khóa kỹ, chờ đợi tai nạn qua đi, bọn họ lại trở về khai trương. Nhưng mà bão tuyết tiến đến ngày thứ tư, có người liền trực tiếp cậy ra quảng trường trung tâm tân thế giới bách hóa thương thành đại môn. Làm vân hải quảng trường trung tâm đại biểu tính kiến trúc tân thế kỳ bách hóa thương thành tự nhiên là khiêng lấy lần này động đất chính là nó lại không có thể chống đỡ được bên ngoài tiến vào cướp bóc người. Nguyên bản thêm tiền lương lưu thủ tân thế giới bách hóa thương thành bốn cái bảo an trực tiếp bị người tạp phá đầu trong đó một cái càng là đương trường bị cướp bóc đám kia người cho người ta một đao thọc đã chết. Này đàn tới tân thế kỳ bách hóa thương thành đoạt đồ vật có nam có nữ có già có trẻ ít nhất sáu 60 cái, đại gia hòa một tổ ong hướng thương thành bên trong hướng ai cũng không biết đến tột cùng là ai một đao đem cái kia bảo an cấp thọc đã chết. Đại gia chỉ là hương phấn nhằm phía các loại cửa hàng quầy chuyên doanh. Cùng với thương thành trung gian siêu thị cướp chính mình yêu cầu sinh hoạt sinh hoạt vật phẩm, mà cái kia bị người một đao thọc chết bảo an tắc ngã vào vũng máu bên trong, nhìn qua thập phần thấm người. Tại đây loại tình huống dưới, dư lại ba cái bảo an ai còn dám ngăn chờ bọn họ này nhóm người trong đó một cái bảo an càng là vừa chuyển đầu đem bàn tay hướng về phía hắn ngày thường tưởng cũng không dám tưởng hàng xa xì bìa cứng này đó quần áo ngày thường tùy tùy tiện tiện một kiện chính là thượng vạn khối bọn họ ở tân thế kỷ bách hóa thương thành đương bảo an một tháng tiền lương cũng chính là năm sáu ngàn hai ba tháng không ăn không uống đều không nhất định có thể mua nổi đối phương một kiện quần áo quần hắn ở công tác thời điểm đối mấy thứ này cũng đã thèm nhỏ dãi thật lâu hiện giờ rớt khoát không làm không thôi Cái gọi là pháp không trách chúng, bởi vì động đất cùng tuyết tai tạo thành hiện giờ tình huống, mặt trên mặc dù là đối bọn họ những người này hình phạt khẳng định cũng sẽ không phán có bao nhiêu trọng Này đó tới thương thành đoạt đồ vật người, trừ bỏ thiếu bộ phận là chân chính lòng mang đại ác mặt khác rất nhiều người đều là bị hoàn cảnh bức bách. Bọn họ nguyên bản trụ phòng ở bởi vì động đất mà sụp xuống. Hơn nữa mặt trên phân phát cứu viện vật tư cũng hoàn toàn không nhiều, liền như vậy mấy ngày công phu, bọn họ thật sự là chịu không nổi nữa mới nghĩ đến này thương thành tới đoạt chút ăn cùng giữ ấm đồ dùng. Nhưng nguyên bản gần chỉ là đoạt điểm ăn, đoạt chút giữ ấm vật tư ý niệm ở tiến vào tới rồi này bách hóa thương thành lúc sau rất nhiều tình huống liền đã xảy ra thay đổi. Tần thế thì bách hóa thương thành bên trong có rất nhiều đại gia ngày thường mua không nổi xa hoa hàng xa xỉ. Cũng có một ít giá trị liên thành châu báo trang sức, có người đoạt trang sức cùng hàng xa xỉ, mặt sau người cũng liền cùng dũng đi lên, học đối phương hành động. Những cái đó mới đầu chỉ nghĩ đoạt điểm ăn cùng quần áo người, thấy mọi người đều như vậy làm cũng đều sôi nổi đem bàn tay hướng về phía này đó quý trọng vật phẩm. hắc dù sao nếu đều đã muốn chạy tới này một bước kia còn không bằng dứt khoát liền đoạt tốt nhất quý nhất đáng giá nhất đồ vật. Có người đi đầu, những người khác động khởi tay tới cũng liền không có như vậy đại tâm lý gánh nặng theo thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều nhân xâm cùng đến trong đó. Này liền phảng phất như là không chung đột nhiên bị người thọc cái đại lỗ thủng lại như thế nào bổ cũng bổ không thường. Trong thành thị rất nhiều mỗi người người cảm thấy bất an, đặc biệt là những cái đó mở ra cửa hàng lão bản nhóm càng là lo lắng nhà mình cửa hàng đồ vật bị người đoạt đi chính là bão tuyết lớn như vậy, bọn họ căn bản không năng lực đã coi chừng gia đình lại coi chừng cửa hàng. Có mấy đôi phu thê lão bản lựa chọn đi chiếu cố cửa hàng, mạo gió to tuyết thật vất vả chạy đến cửa hàng, kết quả không nghĩ tới trong nhà cửa hàng ban ngày không có bị tạp ngược lại là buổi tối chờ bọn họ về nhà lúc sau lại bối đoạt. Trong đó thậm chí có một đôi đặc biệt xui xẻo phu thê, này vợ chồng hai người cùng kinh doanh một nhà trái cây siêu thị, ngày thường trái cây siêu thị sinh ý thực hảo cũng cho bọn hắn tránh rất nhiều tiền, vì tránh cho cửa hàng buổi tối bị đoạt bọn họ tính toán trực tiếp một nhà năm người người tất cả đều dọn vào trái cây siêu thị. Nhưng mà lại đúng là bởi vì lần này hành động mà trực tiếp muốn bọn họ một nhà năm người người tánh mạng. Lão nhân đại nhân hài từ tất cả đều ở cửa hàng bị người giết, máu tươi gian rụa đầy đất, đem nguyên bản trái cây siêu thị bên ngoài trên nền tuyết tất cả đều cấp nhiễm hồng. Siêu thị trái cây tất cả đều bị người cấp kéo đi rồi, chỉ để lại đầy đất hỗn độn cùng một mảnh vết máu cùng với năm cụ mặt lộ vẻ hoàng sợ chi sắc thi thể. Ngày hôm sau sáng sớm, mọi người tỉnh lại lúc sau, nhìn đến trừ bỏ đầy đất vết máu cùng kia trái cây siêu thị thi thể ở ngoài, những người khác đều giấu vết đã sớm bị bão tuyết cấp vùi lấp, những người khác thậm chí không biết cái này giết người cướp đi đồ vật đến tột cùng là dùng cái gì công cụ lại đây. Thả đem toàn bộ trái cây siêu thị trái cây tất cả đều dọn trống không? Loại này nồng đậm mang theo huyết tinh khí bầu không khí, liền phảng phất như là ôn dịch giống nhau, liền ở sở hữu trong thành thị lan tràn, mỗi người kinh hoàng cảm thấy bất an Trừ bỏ những cái đó không có bị động đất ảnh hưởng đến, hoặc là động đất ảnh hưởng cực tiểu thành thị muốn hảo chút mặt khác thành thị khu vực hoặc nhiều hoặc ít đều xuất hiện tình huống như vậy. Liền dường như trận này bão tuyết làm không ít người đem nguyên bản đáy lòng này sinh hắc ám hung thú cấp phóng thích ra tới. Trong thành thị phát sinh những việc này bị không ngừng hướng về phía trước mặt phản ánh, mà mặt trên cũng vì thế làm ra tương đối ứng cử động. Bão tuyết tiến đến ngày thứ bảy. Liền ở Tần Tố Vân mang mũ ăn mặc áo mưa cùng hạ chấn nam hai người đứng ở trong viện dọn dẹp mặt đất thuyết động khi Tần Tố Vân nghe được từ nhà mình vô tuyến radio truyền phát tin quảng bá thanh âm. Tư tư tư tư tư, nơi này là cả nước nhân dân đài phát thanh, nơi này là cả nước nhân dân đài phát thanh, thỉnh chư vị có thể nghe được quảng bá quần chúng nhóm chú ý. Tư tư tư. Chúng ta sẽ từ hôm nay trở đi thành lập 47 cái lâm thời căn cứ, nhưng phàm là gặp tai họa quần chúng đều có thể tiến vào lâm thời trong căn cứ mặt ở tạm, trong căn cứ mặt sẽ có quân đội 24 giờ bảo hộ đại gia an toàn. Chỉ cần đại gia tiến vào lâm thời căn cứ lúc sau tự giác chuẩn thủ căn cứ quy tắc không làm bất luận cái gì trái pháp luật sự tình, quân đội sẽ tùy thời bảo hộ đại gia an toàn. Radio không ngừng truyền phát tin MC Nam ổn trọng mà hữu lực thanh âm Tần Tố Vân hai người cũng không hề quét tuyết trực tiếp đi vào chính mình trong nhà nghiêm túc nghe radio quảng bá. Cho nên thỉnh đại gia không cần kinh hoàng, không cần sợ hãi. Nghe thế tác quảng bá quần chúng nhóm có thể đem quảng bá truyền lại cấp những người khác. Phàm là hướng trụ tiến lâm thời căn cứ người, đều có thể đủ đã chịu quân đội bảo hộ. tư tư tiếp được 47 cái lâm thời căn cứ địa chỉ còn thỉnh đại gia nghiêm túc nhớ kỹ. Phúc Điền tỉnh, Lăng Dương thị Đông Võ huyện, Ninh Thần thị Cẩm Phong huyện, Phong Tứ Xuyên, Phụng Vĩnh thị Phụng Vĩnh thôn Vân Hải tỉnh, Thọ Sơn thị An Hải thôn Tư Tư. Trở lên địa chỉ ta lại lặp lại một lần, trở lên địa chỉ ta lại lặp lại một lần. Phân biệt là Phúc Điền tỉnh, Lăng Dương thị Đông Võ huyện, Ninh Thần thị Cẩm Phong huyện, Vân Hải tỉnh, Thọ Sơn thị An Hải thôn. Chương 82, ngoài cửa sổ bão tuyết đồ rào rào quát cái không ngừng, phòng trong radio lại không ngừng lặp lại truyền phát tin này 47 cái lâm thời căn cứ địa chỉ. Địa phương khác Tần Tố Vân cũng không rõ ràng, nhưng là đối với Thọ Sơn thì An Hải thôn nàng vẫn là biết một ít. Đây là Vân Hải thành phố nổi danh giàu có thôn, chẳng những bình quân thôn dân trong nhà thu vào viễn siêu bình thường cư dân thành phố thu vào, ngay cả đối phương trong thôn phòng ở cũng là tu sửa đến đặc biệt thỏa đáng, một trùng trùng cùng thành phố lớn liên bài biệt thự không có gì khác biệt. Cũng đúng là bởi vì An Hải thôn thôn dân bình quân thu vào cao, bọn họ trong thôn tu sử hào, so rất nhiều trung loại nhỏ thành thị chỉ có hơn chứ không kém, bởi vậy thường xuyên có thể ở trên mạng nhìn thấy có quan hệ với An Hải thôn chính diện đưa tin. Này cũng coi như là mặt trên vì nông thôn phát triển tạo điển hình. Trong trí nhớ ở mỗi năm An Hải trong thôn dung ngoạn các lữ khách liền đạt tới mấy trăm vạn người nhiều, này thuyết minh đối phương địa phương khẳng định có rất nhiều chống không phòng ở. Phương tiện điều kiện hoàn thiện, dân cư mật độ thưa thớt, dùng để đảm đương tiếp thu mặt khác nạn dân lâm thời căn cứ, không thể tốt hơn. Chỉ cần An Hải thôn phòng ở cũng đủ kiên cố, hoặc là khoảng cách tâm địa chấn khá xa, như vậy phòng ốc bảo hạ tới khả năng tính rất lớn, cũng trách không được mặt trên sẽ lựa chọn An Hải thôn làm như Vân Hải tỉnh lâm thời căn cứ tần tố vân cẩn thận nghe quảng bá thanh âm toàn bộ vân hải tỉnh cũng chỉ có an hải thôn như vậy một cái lâm thời căn cứ nhưng thật ra cách vách tỉnh so với bọn hắn này thêm một cái lâm thời căn cứ ngươi muốn đi lâm thời căn cứ sao từ chúng ta nơi này đến an hải thôn khoảng cách cũng không tính rất xa ngươi nếu muốn đi nói ta có thể cho đại hắc chúng nó tiễn ngươi một đoạn đường tần tố vân nhìn thấy một bên hà chấn nam nghe được nghiêm túc liền quay đầu dò hỏi quan tâm nói ngươi bị thương mất trí nhớ như vậy trường một đoạn thời gian Theo lý mà nói chúng ta hẳn là giúp ngươi liên hệ cảnh sát, làm cảnh sát hỗ trợ tìm kiếm người nhà ngươi. Chính là hiện giờ tình huống ngươi cũng thấy, mọi người đều ốc còn không mang nổi mình ốc cũng không có biện pháp đi giúp ngươi liên hệ cảnh sát. Nguống hồ như vậy hỗn loạn tình huống dưới, khắp nơi đều đình điện, ngày thường đồn công an hổ thịt võng hiện giờ khẳng định không có biện pháp sử dụng cho nên mặc dù là đi tìm cảnh sát, cảnh sát cũng không nhất định có thể giúp được với gấp cái gì nhưng thật ra đi lâm thời căn cứ nhìn xem, nói không chừng có thể gặp được người nhà ngươi, hoặc là bằng hữu đồng sự. An Hải thôn khoảng cách vạn khê thôn bên này nói gần không gần, nói xa cũng không xa, ngày thường 3 cái giờ xe trình liền không sai biệt lắm. Hơn nữa An Hải thôn lại là toàn bộ Vân Hải tỉnh duy nhất lâm thời căn cứ Tần Tố Vân cảm thấy hạ chấn nam người nhà rất có khả năng sẽ tới lâm thời căn cứ đi tị nạn. Chính mình hai lần đều ở thành phố Vân Hải phụ cận gặp được đối phương, người này 89 phần chính là thành phố Vân Hải, hoặc là ở lại vô dụng đối phương cũng là ở thành phố Vân Hải công tác có đồng sự có bằng hữu bởi vậy ở lâm thời căn cứ có rất lớn một bộ phận khả năng tìm được có thể nhận thức hạ chấn nam người. Tần Tiểu Thư Hạ chấn Nam nhìn Tần Tố Vân, ngốc hề hề há to miệng, trong tay một viên đỏ rực sâu tây lạch cạch một tiếng rơi trên trên mặt bàn, hắn đầy mặt thấp thỏm, một đôi mắt nhút nhát sợ sệt nhìn Tần Tố Vân. "Tần Tần Tần tiểu thư ngươi, ngươi, ngươi đây là muốn đuổi ta đi sao?" Đối diện nam nhân ủy khuất nói đến là đến, một trương cương nghị khuôn mặt tuấn tú nháy mắt trở nên ủy khuất ba ba, ngay cả trên đầu kia một hồi loạn bồng bồng đầu tóc đều gục xuống xuống dưới, Tần Tố Vân thiếu chút nữa bị đối phương này một phen biến cố cấp kinh sợ. Tần Tố Vân chố mắt một chút, lắc lắc đầu, giải thích nói, không phải ta không có muốn đuổi ngươi đi ý thứ, chỉ là ngươi đều mất tích thời gian dài như vậy, cha mẹ ngươi khẳng định thực lo lắng. Bọn họ khẳng định rất nhớ ngươi, ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ bọn họ sao? Nhưng ta vạn nhất nếu là không cha mẹ kia chẳng phải là một chuyến tay không? Hà Trấn Nam cố ý trang đáng thương, ủy khuất chít chít học bằng hùng ngày thường ăn vụng đồ vật bị phát hiện, muốn manh hỗn quá quan bộ dáng nói. Vạn nhất ta nếu là không cha mẹ, một chuyến tay không còn chưa tính chính là hiện tại người xấu nhiều như vậy, đại hắc chúng nó nếu là đưa ta đi lâm thời căn cứ ở trở về trên đường bị mặt khác đánh chó người ăn luôn thật là làm sao bây giờ. Như vậy ta sẽ cả đời đều lương tâm bất an, huống chi hiện tại bên ngoài rơi xuống lớn như vậy bão tuyết ta cùng đại hắc chúng nó có thể hay không đủ đi đến lâm thời căn cứ đều không nhất định. Nam nhân càng nói càng ủy khuất, một đôi mắt mắt trông mong nhìn Tần Tố Vân, ta hiện tại chịu thương, đại hắc chúng nó cũng không giúp được nhiều ít vội, bên ngoài hiện giờ như vậy loạn có lẽ, có lẽ, có lẽ ta còn chưa đi đến Lâm Thời căn cứ, liền liền liền chết ở trên đường, nếu là ta ba mẹ, bọn họ khẳng định không muốn ta giống như lớn như vậy nguy hiểm đi Lâm Thời căn cứ. Nói xong, nam nhân còn cẩn thận dè dặt lấy dư quang xem xét liếc mắt một cái Tần Tố Vân tần tố vân nhìn Hà trấn nam thật cẩn thận ủy khuất ba ba bộ dáng có điểm đầu đại đối phương nói đích xác không phải không có đạo lý đại hát chúng nó tuy rằng thông minh năng lực so bình thường chó săn muốn tốt hơn nhiều nhưng là chúng nó trông quy vẫn là cầu những cái đó đánh chó ra hỏa nhóm cũng sẽ không nói cái gì này cầu thông nhân tính liền không đánh ăn bão tuyết đã rằng co suốt bảy ngày Hơn nữa phía trước động đất rất nhiều cư dân trong nhà khẳng định đã bắt đầu sắp cạn lương thực thậm chí có đã sớm đã cạn lương thực phóng đại hát chúng nó đi ra ngoài đơn độc qua lại đích xác tương đối nguy hiểm. Nhìn thấy tần Tố Vân, sắc mặt có chút buông lỏng, hạ chấn nam lập tức thuận thế leo lên thiền mặt trang đáng thương nói, tần tiểu thư, người nhìn xem, hiện giờ bên ngoài độ ấm như vậy thấp trước kia ta xem TV thời điểm liền thường nhìn đến phương bắc quân nhân nhóm ở huấn luyện thời điểm cần thiết đều mang theo khẩu trang mũ, nếu không rất có khả năng chạy một vòng xuống dưới cái mũi lỗ tai liền cấp đông lạnh không có bên ngoài bão tuyết lớn như vậy, hiện giờ đều tới rồi dưới hai ba mươi độ. Người làm ta đi lâm thời căn cứ, nói không chừng ta cũng tựa như bọn họ như vậy, trực tiếp cái mũi lỗ tai tay chân đều cấp đông lạnh không có. Tần, tần tiểu thư ta về sau mỗi ngày ăn ít một chén cơm, nhiều hơn làm việc ngươi không cần đuổi ta đi được không? Nam nhân ủy khuất giống như là chỉ bị vứt bỏ chó con. Tần Tố Vân, nguyên bản ngắn ngủn 2-3 tiếng đồng hồ xe trình lộ tới rồi đối phương trong miệng cơ hồ liền thành địa ngục vực sâu. Đối diện người này ủy khuất bẹp bộ dáng, Tần Tố Vân Tổng cảm thấy chính mình lúc này nếu là lại buộc đối phương đi lâm thời căn cứ, vậy như là muốn buộc đối phương đi tìm chết giống nhau. Hảo đi, nếu ngươi không nghĩ đi lâm thời căn cứ, vậy ngươi chờ thương Hảo về sau tưởng làm sao bây giờ? Về sau liền ở tại vạn khê thôn sao? Tần Tố Vân thở dài một hơi, dò hỏi. Chính mình tạm thời thu liêu đối phương làm phía trước báo đáp, nhưng đối phương cũng không có khả năng cả đời liền trụ nàng này. Khác không nói, chỉ cần ngọc lộ sử dụng lên liền rất không có phương tiện, mỗi một lần dùng thời điểm, nàng còn muốn lén lút cõng đối phương, liền sợ bị đối phương phát hiện không ổn. Cảnh trong mơ làm nàng trước tiên biết trước tương lai, làm nàng góp nhặt như vậy nhiều vật tư mấy thứ này về sau lấy ra tới, đối phương khẳng định cũng sẽ hoài nghi. Dựa theo tần tố vân nguyên bản tính toán, chỉ cần chờ hạ chấn nam trên người thương y hảo, nàng liền đóng gói một ít đồ ăn cùng tiền làm hắn về nhà. Như vậy cũng coi như là còn đối phương nhân tình thanh toán xong. Chính là hiện tại, Tần Tố Vân có điểm phạm sâu. Tần Tiểu Thư, người không cần lo lắng chờ ta sau khi thương thế lành, nếu bên ngoài hết thảy khôi phục ta liền chính mình đi thành phố tìm cảnh sát nhìn xem có thể hay không đủ tìm được cha mẹ ta. Nếu thật sự tìm không thấy ta đây về sau liền ở tại Vạn Khê Thôn đi ta cảm thấy Vạn Khê Thôn chính là nhà của ta ở nơi này thực thoải mái. Hạ Trấn Nam nhìn thấy Tần Tố Vân không hề mở miệng đưa hắn đi lâm thời căn cứ, vội vàng vỗ bộ ngực thỏ vẻ chờ thuyết hóa, động đất khôi phục lúc sau, hắn lại đi chính mình tìm cảnh sát. Tần Tố Vân thở dài, người này hiện giờ không rời đi, về sau chỉ sợ suy nghĩ phải rời khỏi, trở về tìm cha mẹ liền không phải một việc dễ dàng. Căn cứ sự tình không có thể nói phục hạ chấn nam rời đi, nhưng thật ra trong thôn có vài hộ nghe thấy lâm thời căn cứ sự tình động tâm tư, chẳng qua bởi vì radio cũng không phải mỗi nhà đều có, mà đại gia lại bởi vì bão tuyết cơ hồ cả ngày đãi ở trong nhà chờ toàn thôn người nghe thấy cái này tin tức đã là một ngày chuyện sau đó. Này vẫn là bởi vì triệu hưng quốc cùng triệu chính đức hai người đỉnh gió lạnh từng nhà gõ cửa đem chuyện này nói cho cho bọn hắn kết quả. Toàn bộ vạn khê thôn tất cả đều bởi vì lâm thời căn cứ sự tình nổ tung nồi. Mấy ngày nay bão tuyết ước chừng làm mặt đất tuyết đỏng tăng tới một mét rất cao. Nếu không phải thời thời khắc khắc có người rửa sạch nhà mình phụ cận tuyết đỏng, như vậy rắn chắc tuyết đỏng, không sai biệt lắm có thể trực tiếp đem người cấp trôn. Mọi người trong nhà tiểu hài tử tất cả đều bị đại nhân nhốt ở trong nhà, liền sợ này đó chơi đùa hài tử, một mảnh tâm bị đông lạnh hỏng rồi. Bất quá bởi vì độ ấm quá thấp toàn bộ trong thôn muốn đi ra ngoài chơi đùa tiểu hài tử cũng cũng không có mấy cái. Triệu Hưng quốc cùng triệu chính đức hai người đỉnh bão tuyết cấp người trong thôn đưa tin tức khi thấy thế cảm thấy không được liền thừa dịp lần này cơ hội trực tiếp tổ chức đại gia dọn dẹp trong thôn tuyết đọng. Địa phương khác không nói ít nhất đến đêm trong thôn con đường này cấp rửa sạch sạch sẽ. Bởi vậy mỗi cách 3-4 giờ liền có người sẽ đem nhà mình trước cửa trên đường tuyết đọng cùng với trước cửa trên đường tuyết đọng ra bên ngoài rửa sạch một đám lớn lớn bé bé màu trắng tuyết bao ở trong thôn lan tràn. Tần Tố Vân cùng Hạ chấn nam hai người nhưng thật ra tương đối cần mẫn, sớm tại phía trước vì không cho nhà mình sân bị đại tuyết vùi lấp. Tần Tố Vân liền cùng Hạ chấn nam hai người đem phòng ở chung quanh tuyết động dọn dẹp một lần, trọng điểm rửa sạch nhà ở đến sân cùng với viện ngoại một cái lộ cùng với viện bên ngoài tường liền kia một phòng. Trừ bỏ buổi tối ngủ ở ngoài, hai người bọn họ trên cơ bản 2-3 tiếng đồng hồ liền sẽ đi rửa sạch một lần, một đoạn này khoảng cách không tính xa. Hơn nữa bọn họ gần chỉ là rửa sạch một đoạn đường ngắn, lại có hai người ở đảo Cũng Hoa không được quá nhiều thời giờ. Nhìn phòng trước phòng sau một mảnh ngân bạch cùng với không trung còn ở thỉnh thoảng tung bay bông tuyết tần Tố Vân có điểm lo lắng trong thôn có thể hay không xảy ra chuyện. Trong thôn người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút lương thực hơn nữa phía trước mặt trên phái phát xuống dưới cứu viện vật tư. Tần Tố Vân cũng không lo lắng trong thôn đồ ăn thưởng sẽ ra vấn đề chính là khác liền nói không chuẩn. mươi 83 Có đôi khi tưởng cái gì tới cái gì, rất nhiều chuyện chính là trùng hợp như vậy. Tần Tố Vân chân trước mới lo lắng trong thôn có thể hay không bởi vì trận này đại tuyết mà ra sự. Sau lưng vào lúc ban đêm, trong thôn liền có nhân ra than đá bị trộm. Ngày hôm sau, một đại sáng sớm, bên ngoài còn tại hạ tuyết Tần Tố Vân vừa mới rời giường không bao lâu, đang ở làm cơm sáng, một cổ chói tai tiếng quát mắng rộng mở từ viện môn ngoại chuyện tới. Là cái nào dơ tâm lạn phổi tiện nhân? Cũng dám trộm nhà của chúng ta than đá, không có củi lửa, sẽ không lên núi đi chém sao. Mãn núi lớn thượng đều là thụ, còn thế nào cũng phải trộm nhà của chúng ta mới vừa mua than đá. Như vậy hắc tâm chàng tiện nhân, nên trực tiếp trên mặt đất chấn giữa, bị ngã xuống tới phòng ở cấp tạp chết. Miễn cho tai họa những người khác, không dương mắt đồ vật nào trộm đồ vật không tốt, thế nhưng còn trộm được nhà của chúng ta tới. Thật khi ta tưởng hồng mai ra không ai sao ngươi cái lạn tâm lạn phổi thiện nhân đi ra cho ta, ngươi đi ra cho ta. Cùng với đanh đá tiếng quát mắng, ngay sau đó mà đến chính là từng đợt mãnh liệt đại môn tiếng đánh. Biện ngoại kia phiến đại cửa sắt bị người gõ đến bang bang rung động. Gâu gâu gâu gâu gâu. Đại môn bị người gõ đến bang bang rung động trong nhà tiểu thất chúng nó tức khắc ngồi không yên tất cả đều chạy vào trong viện đối với kia phiến bị người gõ đến bang bang rung động đại môn hung ác gâu gâu thẳng kêu trong cổ họng càng là phát ra thấp thấp uy hiếp thanh cái đuôi dơ lên cao tám chín chỉ chó săn phệ tiếng kêu tựa hồ làm ngoài cửa người hoảng sợ trong lúc nhất thời nguyên bản mắng chửi người nói bị nghẹn ở giọng nói. Trung quanh An tĩnh một cái chớp mắt Tần Tố Vân cùng Hạ Trấn Nam hai người cũng đúng là lúc này từ trong phòng đi ra, mới đi đến trong viện Tần Tố Vân liền nghe thấy được viện môn ngoại một cái có chút quen thuộc thanh âm. Tưởng tím, muốn ta nói, nếu không liền thôi bỏ đi ngươi xem nhân ra trong nhà đều dưỡng nhiều như vậy điều cầu, vạn nhất những cái đó cầu phát cuồng đem ngươi cấp cắn bị thương quay đầu lại điền thúc còn không được thương tâm chết. Hiện tại nhà các ngươi cũng chỉ có các ngươi hai lão ở nhà, nhà các ngươi hai cái nhi tử đều ở nơi khác công tác còn không có có thể trở về, Vạn nhất hai người các ngươi nếu là ra chuyện gì. Ngươi cho các ngươi ra đại bảo bọn họ nên làm cái gì bây giờ. Liền như vậy mấy gánh nặng than đá, muốn ta nói, nếu không liền thôi bỏ đi. Bên cạnh cái này có chút quen thuộc thanh âm, đứng ở một bên tận tỉnh khuyên bảo khuyên nhủ. Không được, ta tuyệt đối không thể liền như vậy thỏa hiệp, trộm đồ vật chính là trộm đồ vật. Chúng ta trong thôn như thế nào có thể xuất hiện như vậy trộm đồ vật người đâu? Kia không phải bại hoại chúng ta trong thôn những người khác thanh danh sao? Về sau ai còn nguyện ý cùng chúng ta trong thôn người kết thân đâu? Người như vậy, khác không nói, nhất định phải đuổi ra chúng ta vạn khê thôn. Đây chính là năm đó lão thôn trường bọn họ lưu lại quy củ. Tưởng thím hai mắt trừng, lập tức lắc đầu cự tuyệt. Sớm tại mấy nhậm thôn trưởng phía trước bọn họ trong thôn liền định ra quy củ, nhưng phàm là bọn họ vạn khê thôn người tuyệt đối không thể làm gì trộm cắp trái pháp luật hoạt động một khi phát hiện cả nhà đều đến bị trục xuất bọn họ vạn khê thôn. Cho nên từng ấy năm tới nay, bọn họ vạn khê trong thôn có người khốn cùng thất vọng, liền bệnh đều trị không dậy nổi, nhưng lại trước nay không ai trải qua này đó trộm cắp sự tình. Bọn họ trong thôn tuy rằng nghèo, nhưng cũng mỗi người đều nghèo đến có tôn nghiêm tưởng thím trong lòng như vậy nghĩ trên mặt biểu tình cũng liền càng thêm nghiêm túc nàng đáy lòng lửa giận tạch tạch nhắm thẳng thượng mạo nhìn trước mắt này phiến dày nặng đại cửa sắt tưởng thím liền nghĩ lại lần nữa tiến lên gõ cửa nhưng mà lần này tay còn không có đụng tới đại cửa sắt dày nặng đại cửa sắt kéo kẹt một tiếng liền như vậy trực tiếp bị người từ bên trong mở ra tần tố vân trên người ăn mặc một kiện rắn chắc áo lông vũ áo lông vũ bên ngoài còn bộ một cái nấu cơm yếm đeo cổ liền như vậy trực tiếp xuất hiện ở mọi người trước mắt Tần Tố Vân mở cửa nhìn thấy đoàn người chung quanh, hơi hơi sửng sốt. Nàng phía trước nguyên tưởng rằng ngoài phòng chỉ có hai người, không nghĩ tới cửa này vừa mở ra, bên ngoài thế nhưng vây quanh mười mấy người những người này có nam có nữ, trong đó thậm chí còn có thôn trường Triệu Hưng Quốc. Một đám người tất cả đều đỉnh phong tuyết đứng ở nhà nàng viện môn khẩu ấn đối phương một đám người thế tới rào rạt bộ dáng. Tần Tố Vân tâm thần hơi liễm nghiêm túc dò hỏi tưởng thím các ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Có chuyện gì? Tần tiểu thư, chẳng lẽ không biết chuyện gì sao? Tưởng hồng mai cao mày nhìn chằm chằm tần tố vân, sắc mặt thập phần khó coi nói. Tần tiểu thư, chúng ta kêu ngươi một tiếng tần tiểu thư, đó là bởi vì chúng ta xuất phát từ lễ phép. Nhưng là ngươi trộm đồ vật liền quá không địa đạo đi. Khuya khoát thế nhưng trộm nhà của chúng ta bốn năm gánh than đá, này không phải tang lương tâm sao? Ta cùng nhà của chúng ta lão điền hai người, một năm cực cực khổ khổ cũng, cũng chỉ có thể kiếm cái hai ba vạn khối. Lần này vì mua than đá thiêu gạch sửa chữa nhà của chúng ta sập thường viện ước chừng hoa nhà của chúng ta hai vợ chồng già này này hai ba năm thích góp hạ vất vả tiền. Nhưng ngày hôm qua cả đêm ngươi thế nhưng liền trộm nhà của chúng ta gần một phần năm than đá này cũng thật sự là thật quá đáng. Tưởng hồng mai hướng về phía tần tố vân lạnh lùng chừng mắt chúng ta vạn khê thôn từng ấy năm tới nay còn chưa từng có gặp được quá bất luận cái gì một cái trộm đạo đồ vật hộ gia đình giống ngươi như vậy hộ gia đình chúng ta không chào đón. Như vậy lãnh thiên, cho dù là nhà các ngươi thật sự thiếu củi lừa, nhưng cũng không nên đến nhà ta tới trộm than đá. Loại chuyện này chúng ta trong thôn tuyệt tuyệt đối sẽ không nung chiều. Tưởng thím ta tưởng chuyện này chúng ta chi gian hẳn là có chút hiểu lầm. Tần Tố Vân hơi hơi nhíu mày, cuối cùng là đã biết đối phương nhóm người này người ý đồ đến. Tần tố vân phía trước nghĩ tới trong thôn sẽ thiếu lương thực thiếu rau dưa mà phát sinh mâu thuẫn, nhưng trăm triệu không nghĩ tới trước hết khiến cho mâu thuẫn sự tình thế nhưng là sưởi ấm dùng than đá. Vạn khê thôn ba mặt núi vây quanh, trên núi tất cả đều là các loại cây cối, cho nên ở tần tố vân cảm nhận giữa, vạn khê thôn này phiến địa phương cái gì đều thiếu, nhưng duy con một hỏa sưởi ấm củi lửa hàn là không thiếu. Nhưng mà hiện giờ cố tình không như mong muốn, có cái gì hiểu lầm. Tưởng hồng mai lập tức nói, ngươi nhưng thật ra nói nói xem. Ngày hôm qua ban đêm chính là có người tận mắt nhìn thấy, có người khiêng đòn gánh hướng nhà các ngươi bên này. Nếu không phải các ngươi trộm, đối phương vì cái gì muốn hơn phân nửa đêm khiêng đòn gánh hướng các ngươi bên này. Tưởng thím ta không biết lời này là ai nói với ngươi. Nhưng là ngươi làm nói lời này người ra tới cùng ta đối chất. Ta ngày hôm qua ban đêm có hay không trộm đem các ngươi ra than đá, chúng ta rằng co sẽ biết. Tần Tố Vân nhíu nhíu mày, sắc mặt có chút không quá đẹp. Là chu Quảng Hải tức phụ Thiếu Thúy Chân cùng ta nói. Tưởng Hồng Mai thấy Tần Tố Vân như thế chấn định cũng chính là mày sinh ra vài phần nghi ngờ, chẳng lẽ thật là chính mình nhìn lầm đối phương sao? Chính là Thiếu Thúy Chân hoàn toàn không lý do oan uổng trước mắt vị này a Tưởng Hồng Mai không nghĩ ra, liền trực tiếp đem Thiếu Thúy Chân tên nói ra. Tiếu đại tỷ, ngươi ngày hôm qua ban đêm khi nào nhìn đến có người chịu trách nhiệm đồ vật hướng nhà của chúng ta bên này? Tần tố vân ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm tiếu túy chân, lạnh lùng sắc bén chất vấn nói, ngươi là ở nơi nào nhìn đến? Vì cái gì hơn phân nửa đêm sẽ xuất hiện ở nơi đó? Vì cái gì ngươi nhìn đến người nọ chịu trách nhiệm đồ vật hướng nhà của chúng ta bên này đi, chính là cảm thấy là ta? Ta là đêm qua ba điểm nhiều chung nhìn đến, liền ở nhà của chúng ta lầu ba ta đại buổi tối vì cái gì sẽ xuất hiện ở nơi đó, tự nhiên là bởi vì nửa đêm lên quét tuyết mấy ngày nay tuyết hạ lợi hại, nhà của chúng ta mỗi ngày đều phải đem trong nhà tuyết dọn dẹp một lần. Tiếu Thúy chân chút nào không thèm để ý tần tố vân nghiêm túc sắc mặt đầy mặt chấn định nói, đến nỗi vì cái gì ta cảm thấy người nọ chính là nhà các ngươi, đó là bởi vì toàn bộ trong thôn, liền nhà các ngươi trong khoảng thời gian này, như vậy lãnh thiên đều không có chém quá xài mua quá than đá. Nếu không phải trộm nhà của chúng ta, nhà các ngươi thiêu cái gì? Chẳng lẽ là mỗi ngày buổi tối làm đông lạnh? Tiếu Thúy Trân nói còn đặc biệt có thâm ý liếc tần tố vân áo lông vũ bên ngoài tạp dề liếc mắt một cái kia biểu tình rõ ràng chính là đang nói, ngươi xem trên người của ngươi này thân tạp dề đều còn không có thoát còn không phải là ở nhà nhóm lửa nấu cơm sao? Tiếu Đại Tỷ, ngươi chẳng lẽ không biết, cơm có thể ăn bậy, lời nói lại không thể loạn giảng sao? Bị người chỉ vào cái mũi nói là tạc tần tố vân lúc này sắc mặt thật sự có chút không quá đẹp nàng lạnh mặt nói, không nói đến trên mặt đất chấn tiến đến phía trước nhà ta vì huân thịt khô tìm người mua rất nhiều củi lửa. Liền chỉ cần là ta mùa thu kia đoạn thời gian, ta liền ở nhà độn hảo chút than đá, này đó than đá cũng đủ làm ta thiêu hoàn chỉnh cái mùa đông đều không lo. Nhà của chúng ta có nhiều như vậy than đá, căn bản không cần thiết đi trộm nhà người khác. Quan trọng nhất chính là nhà của chúng ta còn có năng lượng mặt trời, mấy ngày này nấu cơm ta dùng tất cả đều là đồ điện Tần Tố Vân nhìn chằm chằm Tiếu Thúy Trân, nói ra nói gần từng chữ một phản phất tự mang âm phong hiệu quả, làm người nghe sợ hãi. Tiếu Thúy Trân theo bản năng rụt rụt cổ trong mắt lan long lóc vừa truyền. Người nói nhà các ngươi có rất nhiều than đá, nhưng này cũng không đại biểu tưởng tím trong nhà, than đá cũng không phải các ngươi trộm lấy, người đem này đó trộm tới cùng nguyên bản than đá quậy với nhau, chúng ta cũng căn bản không có biện pháp biết được. Ta trước kia liền ở báo chí tạp chí thượng liền nhìn đến qua cái loại này, rõ ràng có tiền, lại thích trộm cắp phú nhị đài. Ai biết ngươi có phải hay không cũng như vậy, hiện tại kẻ có tiền cầu quái nhưng nhiều lắm đâu. Tiếu thúy chân nói còn nhăn lại cái mũi, nhìn về phía tần tố vân biểu tình, vẻ mặt khinh thường, dường như tần tố vân chính là cái kia trộm cắp phú nhị đại giống nhau. Tần tố vân lạnh mặt ngữ khí không tốt, tiếu đại thì có một chuyện ngươi khả năng không biết, nhà ta không mua than đá đều là tốt nhất than gầy than. Nếu không tin, đại gia có thể cùng ta đi hậu viện tạp vật trong phòng nhìn xem. Tần tố vân nói, liền nghiêng người làm người vào cửa. Hôm nay chuyện này không cho người tiến vào nhìn xem, giải quyết chuyện này chỉ sợ là không thể thiện nàng cũng chỉ có thể phóng này nhóm người tiến chính mình ra. Than gầy, tưởng hồng mai cao mày cũng không có trực tiếp vào cửa. Một đoạn này thời gian than đá rơi trướng đến cao, trong thôn mọi người ra trừ bỏ phía trước số ít mua tới cấp chính mình dùng, đặt ở trong nhà mấy trăm cân, mua than gầy ở ngoài còn lại đôi ở bên ngoài dùng để xây phòng ở thiếu gạch đỏ than đá đều là kém cỏi nhất than đá, loại này than đá yên trọng cùng than gầy hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Trường 84, loại này kém cỏi nhất nhất đẳng than đá yên vị trọng bị gọi than bùn. Ở bọn họ này cực nhỏ có người về nhà coi như sưởi ấm dùng. Bọn họ nơi này dù sao cũng là phương Nam, các gia các hồ cũng không như là phương Bắc như vậy, yêu cầu thiêu rừng đất thiêu máy sưởi tại đây loại tình huống dưới than bùn trừ bỏ thiêu gạch đỏ, hơi nước lò linh tinh, trên cơ bản sẽ không có ai trực tiếp mua về nhà dùng để sưởi ấm. Rốt cuộc đến lúc đó huân mãn nhà ở đều là yên vị, cũng không có biện pháp an tâm lưu lại sưởi ấm sưởi ấm còn không bằng trực tiếp thiêu củi lửa đâu. Nhưng năm nay mùa đông không giống nhau, ngày thường mấy trăm cân than gầy cũng đủ làm đại gia quá thượng toàn bộ mùa đông. Nhưng hiện giờ như vậy điểm than đá cũng liền ngắn nguồn bảy tám thiên công phu, đại gia trên cơ bản liền thiêu đến không sai biệt lắm, cố tình còn bởi vì rơi xuống đại tuyết vô pháp lên núi đốn củi hỏa chỉ có thể dùng khói than đá miễn miễn cưỡng cưỡng lấy điểm ấm. Loại này thời điểm có người tới trộn than đá cũng liền có vẻ đặc biệt đáng giận. Chúng ta bên này có than bùn cùng than gầy xem một cái là có thể phân biệt tưởng hồng mai nếu không ngươi liền dựa theo tần tiểu thư nói đi xem một cái. Nhưng đừng oan uổng người tốt. Triệu Hưng Quốc Co Mày nói, hắn không quá tin tưởng đêm qua trộm than đá người chính là Tần Tố Vân. Đúng vậy, tưởng thím, nếu không các ngươi liền đi mặt sau xem một cái. Nhưng đừng oan uổng người tốt, ta nhớ rõ khoảng thời gian trước nhà của chúng ta nam nhân còn giúp Tần Tiểu Thư nhìn không ít củi lửa đâu. Vậy xem đám người bên trong, có người cũng nhớ tới phía trước Tần Tố Vân ra tiền tìm, tìm người đốn củi sự tình không sai ta nhớ rõ kia đoạn thời gian thiên nhiệt thời điểm mỏ than sưởng người còn tới đưa quá than đá tràn đầy một xe tải lớn đôi lão cao cũng đủ thiêu thời gian rất lâu trong đám người một cái khác tuổi hơi chút đại chút trung niên nam nhân cũng gật gật đầu nói lên tần tố vân phía trước mùa thu mua than đá sợ tình Bởi vì năm trước độ ấm tương đối kỳ quái thẳng đến mùa thu thời điểm, độ ấm còn lão cao, bởi vậy Tần Tố Vân mua than đá sự tình còn bị lúc ấy trong thôn một ít người ta nói quá miệng, cảm thấy người này sợ là ngốc tử cho nên mới mua như vậy nhiều than đá. Hiện giờ ngẫm lại đối phương lúc ấy mua than đá giới, lại đối lập một chút mấy ngày hôm trước bọn họ tự mình mua giá cả cái này trung nhiên nam nhân không khỏi cảm thán đối phương dự kiến trước. Một đám người bông dù đứng ở phong tuyết bên trong, ngươi một lời ta một ngữ, đều cảm thấy tần tố vân hẳn là không phải lần này trộm than đá tiểu tặc. Phía trước đối phương trên mặt đất chấn giữa trợ giúp bọn họ sự tình, bọn họ đều còn nhớ rõ rành mạch đối phương phía trước trên mặt đất chấn tiến đến khi, như vậy nhiệt tâm trợ giúp trong thôn mặt khác gặp tai họa thôn dân, lại sao có thể sẽ làm ra trộm đồ vật loại chuyện này tới đâu. Hơn nữa trong tay đối phương không thiếu tiền, nếu là thật sự muốn than đá quay đầu lại lấy tiền tìm người mua là được hoàn toàn không cần thiết hơn phân nửa đêm đi trộm nhà khác than đá. Bọn họ đại gia ở tới phía trước liền không mấy tin được này đó than đá là Tần Tố Vân trộm, nhưng là chu Quảng Hải tức phụ nói có cái mũi có mặt bọn họ cũng chỉ có thể theo tới cùng nhau nhìn xem. Hiện giờ nghe thấy Tần Tố Vân giải thích mọi người càng thêm khẳng định chính mình phía trước ý tưởng đối phương trong nhà có như vậy nhiều than gầy cùng củi gỗ cần gì phải đi trộm tưởng hồng mai ra than bùn đâu này không phải chính mình tìm tội chịu sao huống chi đối phương trong nhà còn có năng lượng mặt trời nhóm lửa nấu cơm tưởng hồng mai nhíu mày trầm tư tiếu thúy chân trên mặt lại là có chút không nhịn được một chương bụ bẫm trên mặt treo đầy không vui Những người này đều còn không có tiếng này tần tố vân trong nhà đi xem một cái thế nhưng liền tất cả đều tin tưởng kia than đá không phải đối phương trộm, này cũng không tránh khỏi quá bất công điểm. Các người liền đối phương hậu viện cũng chưa đi xem qua. Như thế nào liền biết không là nàng trộm, huống chi trộm tới than đá liền nhất định phải đặt ở hậu viện tạp vật trong phòng sao. Liền không thể đặt ở địa phương khác. Chiếu ta nói, nên từ đầu tới đuôi đem nhà nàng lục xoát thượng một bên, mới có thể kết luận kia than đá có phải hay không nàng trộm. Bằng không ngày hôm qua ban đêm người nọ vì cái gì muốn khiêng đòn gánh hướng nhà nàng bên này. Tiếu Thúy chân không thuận theo không buông tha thậm chí còn đem bên cạnh hạ trấn nam kéo hạ thủy tiếu thúy chân mắt trợn trắng, chỉ vào hạ chấn nam nói, liền tính ngày hôm qua ban đêm than đá không phải tần tố vân trộm, nhưng này cũng hoàn toàn không có thể đại biểu than đá không phải hắn trộm, ra hòa này lai lịch không rõ, xem liền biết không là cái thứ tốt. Người nam nhân này trên người có súng thương sự tình, bọn họ trong thôn cơ hồ không có người không biết. Tại đây loại hòa bình niên đại, còn sẽ bị người uy viên đạn, chỉ sợ không phải cái gì người tốt. Đại thẩm, ngươi nói lời này đơn giản chính là khi dễ ta mất trí nhớ, không có biện pháp tìm ngươi cãi lại. Ta cũng không cùng ngươi sinh khí, coi như là ta chưa từng nghe qua ngươi nói những lời này. Bị người chỉ vào cái mũi mắng không phải cái thứ tốt. Hà Trấn nam một chút cũng không sinh khí, ngược lại cười tuồng tìm nói, ta vừa mới đứng ở một bên, nghe các ngươi nói nửa ngày, chính là ngày hôm qua ban đêm có người trộm tưởng thím trong viện than đá. Sau đó đây là cái trộm than đá người vừa vặn bị ban đêm ra cửa quét tuyết thiếu đại thẩm cấp thấy, hơn nữa thấy đối phương chịu trách nhiệm gánh nặng hướng chúng ta bên này, cho nên thiếu đại thẩm liền cảm thấy là chúng ta hai trộm tưởng tím ra than đá có phải hay không. Hắc, ta nói ngươi người này kêu ai đại thẩm đâu? Những người khác còn chưa nói lời nói, thiếu tí chân liền thiếu chút nữa bị Hà Chấn Nam nói khí cái ngã ngửa, chính mình năm nay bất quá cũng mới hơn 30 tuổi, người này kêu ai đại thẩm đâu? Người một cái nhìn qua không sai biệt lắm tám chín đại tiểu hòa từ kêu ai đại thẩm đâu. Nàng có như vậy lão sao? Hà Trấn nam hoàn toàn không màng tiếu thúy chân sắp khí tạc biểu tình cũng không đi tiếp nàng lời nói, nhìn chằm chằm tưởng hồng mai tiếp tục dò hỏi tưởng thím ta vừa mới nói nhưng đối. Không sai chính là như vậy, chính là ta thấy có người khuya khoát khiêng đòn gánh hướng nhà các ngươi bên này. Người nói không phải các ngươi đó là ai? Tiểu thúy chân không chờ tưởng hồng mai gật đầu hé răng, chính mình liền mở miệng nói. Một khi đã như vậy ta đây nhưng thật ra muốn hỏi hỏi ngươi, ngươi đêm qua có phải hay không thật sự tận mắt nhìn thấy đã có người dạng sáng ba điểm nhiều khiêng đòn gánh hướng chúng ta bên này. Hạ Trấn nam nhìn tiểu thúy chân không nhanh không chậm nói. Đó là đương nhiên ta nếu là đêm qua dạng sáng thời điểm không có tận mắt nhìn thấy. Hôm nay buổi sáng có thể tới bên này tìm các ngươi sao. Tiếu thúy chân cắm eo khinh thường hừ lạnh. Trước đó vài ngày phát sinh động đất, trong khoảng thời gian này mọi người trong nhà đều đình điện, chuyện này nói vậy mọi người đều rất rõ ràng. Hà Trấn Nam nói, nếu trong thôn không nhà ai khai đèn, mà ngày hôm qua ban đêm vẫn luôn rơi xuống bão tuyết, bên ngoài đã không có ánh trăng, cũng không có ngôi sao, đen như mực một mảnh. Ngươi nhưng thật ra nói nói, xem ngươi là như thế nào ở như vậy hắc dưới tình huống thấy có người khiêng đòn gánh hướng chúng ta bên này. Đúng vậy. Mặc dù là tuyết địa ban đêm phản quang, chính là mấy ngày nay bão tuyết buổi tối đã không có ngôi sao, cũng không có ánh trăng, tiếu thúy chân đến tột cùng là thấy thế nào đã có người chọn đồ vật hướng bên này. chung quanh đám người nghe thấy được cùng hạ chấn nam lời nói lúc sau tức khắc sôi nổi nhíu mày, nhìn về phía tiếu thúy chân ánh mắt có chút khổ quái. Đỉnh mọi người biến hóa ánh mắt, tiếu thúy chân tức khắc sắc mặt khẽ biến, lập tức quát ta đương nhiên thấy, người kia đi thời điểm cầm đèn pin ta sao có thể nhìn không thấy trong tay đối phương nếu cầm đèn pin kia thiếu đại thẩm nói vậy hẳn là thấy rõ đối phương dung mạo kia nếu như vậy vì cái gì thiếu đại thẩm còn nói là ta cùng tần tiểu thư trộm đâu hà chấn nam vuốt chính mình cầm đầy mặt cảm thán nhìn thiếu thúy chân nói đêm qua tuyết hạ quá lớn ta cùng tần tiểu thư hai người ngày hôm qua ban đêm vừa vặn dạng sáng ba điểm nhiều đều còn chưa ngủ vẫn luôn ở cùng trong nhà này mấy chị cầu chơi chơi trốn tìm trò chơi Hơn nữa ta vừa vặn cầm di động chụp video tính toán chờ về sau về nhà lưu một phần coi như kỷ niệm trên video mặt có rõ ràng thời đại ngày cùng thời gian ta hiện tại liền đưa cho các ngươi nhìn xem đi nói vậy như vậy hẳn là có thể chứng minh ta cùng tần tiểu thư trong sạch. hà Trấn Nam nói nói giống như vô tình nhìn đoàn người chung quanh nói đầu năm nay trừ bỏ cảnh sát ở ngoài cũng không phải là tùy tiện bất luận kẻ nào đều có thể chạy đến trong nhà người khác đi cho nên điều tra. Nếu không có điều tra lệnh tùy ý chạy đến trong nhà người khác lục tung ta trước kia chính là nghe người ta nói qua cái này kêu làm thư sấm dân trạch phi pháp xâm nhập nơi ở tội bị phán 3 năm ở tù đâu. Nhìn xem nhóm người này người thế tới rào rạt nói không chừng hành vi phạm tội nghiêm trọng còn có thể phán cái 10 năm trở lên đâu. Người chung quanh phảng phất đều bị hạ chấn nam những lời này cấp chấn trụ giống nhau, động tác nhất trí về phía sau lui một bước, rời xa tần tố vân viện môn ba thước trong phạm vi, đặc biệt là Chu Quảng Hải thức phụ thiếu thúy chân kia trên mặt biểu tình càng như là phảng phất bị xét đánh qua giống nhau, có chút há hốc mồm. Có chút há hốc mồm còn có tần tố vân, nàng ngơ ngác nhìn hạ chấn nam trong ánh mắt hơi có chút mờ mịt chính mình như thế nào không biết chính mình ngày hôm qua ban đêm chụp cái gì video. Nàng đêm qua chính là dành mạch nhớ rõ, một đoạn này thời gian, vì duy trì điện nàng cùng hạ chấn nam cùng với trong nhà này đó mau bọn nhỏ cơ hồ buổi tối 8 điểm phía trước liền sẽ về phòng ngủ, đêm qua cũng đồng dạng không ngoại lệ. Nào có cái gì nửa đêm 3 giờ còn lên quay chụp video. Nhưng mà đối phương nếu nói như vậy, tần tố vân vẫn là không có sen mồm, chẳng qua nhìn về phía hạ chấn nam ánh mắt hơi có chút kỳ quái gia hòa này hiện giờ nhìn qua thật sự một chút cũng không giống như là mất trí nhớ, hơn nữa cùng phía trước cái kia ủy khuất ba ba nói cái gì cũng không chịu rời đi vạn khê thôn người hoàn toàn không giống nhau. Tần Tố Vân trong lòng có chút một lời khó nói hết ngay cả trên mặt biểu tình cũng không biết nên như thế nào bãi. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, Tiếu Thúy chân lại phảng phất như là bị dẫm cái đuôi miêu giống nhau, trực tiếp nhảy dựng lên. Người nói dối, đêm qua nhà các ngươi liền đèn cũng chưa khai, đen như mực một mảnh, chụp cái gì video. Kia video không phải đen như mực cái gì đều nhìn không thấy sao. Kia như thế nào có thể chứng minh các ngươi không có trộm than đá đâu. Là không bật đèn nhưng là nhà của chúng ta thiêu xài củi lửa ánh sáng cũng đủ làm chúng ta quay chụp video. Chẳng qua nhà của chúng ta khoảng cách thôn như vậy xa thiếu đại thẩm ngươi là thấy thế nào thấy nhà của chúng ta bên này không lượng đèn. Nên sẽ không đêm qua khiêng đòn gánh đến nhà của chúng ta bên này người chính là ngươi đi. Hạ chấn nam nghi hoặc ánh mắt nhìn tiếu thúy chân, hơn nữa đem người từ đầu tới đuôi đánh giá một lần. Hạ chấn nam này khoa trương ngữ khí cùng động tác biểu tình, rõ ràng chính là đang nói, đêm qua người nọ trộm than đá người nên sẽ không chính là người tiếu thúy chân đi. Đám người bên trong, có người thấy tiếu thúy chân này phó bị dẫm cái đuôi giường như bộ dáng tức khắc xì cười ra tiếng tới. Thấy đại gia đem sở hữu ánh mắt đều tập trung ở tiếu thúy chân trên người. Hạ Trấn Nam càng là cố ý nói, chúng ta chụp video có thể chứng minh chúng ta hai người xanh trắng, nhưng là thiếu thím ngươi tự hồ cũng không thể chứng minh chính mình ngày hôm qua ban đêm bỏ dậy chính là vì quét tuyết nhà các ngươi phòng ở lại không phải mọc chất kết cấu dơm dã nóc nhà, là rắn chắc xi măng gạch phòng. Tiếp theo buổi tối tuyết căn bản sẽ không ra bất luận cái gì vấn đề. Cho nên nói ngươi vì cái gì muốn lao tâm lao lực khuya khoát bỏ dậy đi quét tuyết. Mà không phải lựa chọn ban ngày đi dọn dẹp trong nhà tuyết động đâu. Đúng vậy, tiểu thí chân ta nhớ rõ nhà các ngươi mấy ngày hôm trước chính là không có nửa đêm lên quét tuyết thói quen, mỗi lần đều là ngày hôm sau sáng sớm lúc sau mới có thể đem trên nóc nhà tuyết đọng dọn dẹp một lần. Trong đám người lập tức có người ra tiếng phụ họa gật đầu xác minh hạ trấn nam nói này phiên lời nói. Đối đối, ta trước hai ngày còn thấy ngươi buổi sáng lên quét tuyết đâu. Ngươi đêm qua như thế nào liền hơn phân nửa đêm lên quét tuyết này không đúng lắm đi. Ta cảm thấy này nhưng không giống như là người tác phong nha. Ta nhớ rõ lời này vẫn là người phía trước chính miệng cùng ta nói rồi đâu. Một người khác cũng gật đầu phụ họa nói. Nàng lúc ấy đối với Tiếu Thúy chân trên mặt biểu tình chính là nhớ rõ rành mạch. Nói chuyện người này là trước đây ở tại Tiếu Thúy chân cách vách một hộ nhà nhưng mà cố tình lần này động đất tiến đến trực tiếp đưa bọn họ ra phòng ở cấp chấn đến sập một đoạn này thời gian liền vẫn luôn ở tại nhà bọn họ bên cạnh nhà cũ nhà cũ là đầu gỗ làm bởi vậy kháng chấn chống chấn động tính thực hào nhưng là bởi vì niên đại xa xăm phía trước vẫn luôn bị nhà bọn họ coi như tạp vật phòng hơn nữa nóc nhà lại gần chỉ là vỏ cây dựng bởi vậy ở như vậy đại tuyết thiên dưới nhà bọn họ mỗi ngày buổi tối ít nhất đến lên hai lần đem nóc nhà tuyết quét sạch sẽ lúc sau mới có thể về nhà ngủ vì chuyện này tiếu thúy chân nhưng không thiếu ở nàng trước mặt cố ý khoe ra Đơn giản chính là nói chính mình ra phòng ở chất lượng cỡ nào hảo hiện tại động đất tới lúc sau, phòng ở không có sập. Mà các nàng ra phòng ở chất lượng không tốt ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu linh tinh nói, lúc ấy thật đúng là đem người này cấp tức điên, nhà ai phòng ở đều không phải gió to quát tới, đều là nghiêm túc khởi thế nhưng còn muốn tiếp thu đối phương như vậy phê bình cùng chế nhạo. Chẳng qua nhà bọn họ tuy rằng đến mỗi đêm lên dọn dẹp hai lần nóc nhà. Chính là thông thường mà nói, một lần là ở buổi tối 12 điểm đến 1 điểm tà hữu mặt khác một lần, đại khái chính là ở dạng sáng 4 điểm nhiều đến 5 giờ nhiều tà hữu rốt cuộc đại buổi tối bò thang lầu cũng không quá an toàn, không có khả năng rửa sạch quá mức cần mẫn, tóm lại vẫn là muốn khoảng cách thượng 4 năm cái giờ. Cũng chính bởi vì vậy phía trước Thiếu Thúy chân nói, buổi tối 3 giờ thấy có người khiêng đòn gánh thời điểm, các nàng ra cũng không có mở miệng nói chuyện bởi vì 3 giờ nhà bọn họ không ai lên quá. Đều còn oa ở trong chăn ngủ đâu. Như vậy lãnh thời tiết bên ngoài lại rơi xuống bão tuyết đại gia hỏa nhưng đều không quá nguyện ý đại buổi tối ra tới bò thang lầu quét tuyết tối lừa tắt đèn, chỉ có thể dơ cái giản dị cây đốt quét tuyết cái này đơn giản công tác cũng biến thành hạng nhất nguy hiểm sự tình. Chỉ là vì không cho phòng ở bị đại tuyết áp suy sụp, bọn họ còn nói sẽ bò dậy rửa sạch. Theo lý mà nói, tại đây loại tình huống dưới, có người đại buổi tối dọn dẹp nóc nhà tuyết động, hẳn là có thể thấy rõ ràng người mới đúng nhưng lại nói tiếp cố tình thực trùng hợp chính là tư tưởng hồng mai đến tần tố vân trong nhà này giai đoạn đồ giữa cũng không có nhiều ít hộ gia đình phía trước phía sau còn ở tại một đoạn này trên đường cũng cũng chỉ có năm hộ mà thôi trong đó còn có hai nhà là không có sập nhà ngói mặt khác tam hộ ngày hôm qua ban đêm là một chút động tĩnh cũng chưa phát hiện lúc này mới làm cho đại gia chỉ có thể tin vào tiểu thúy chân nói kia phiên lời nói cũng không dám đứng ra nhiều lời chút cái gì Rốt cuộc bọn họ là thật sự, cái gì cũng chưa thấy, cũng không nghe thấy, cái gì cũng không biết, lại có thể phát biểu chút ý kiến gì đâu. Chẳng qua hiện tại xem này tiếu thúy chân bộ dáng, cùng với này rõ ràng có chút kỳ quái có vi lẽ thường hành động. Đáy lòng mọi người đều sinh ra một ít khác ý niệm. Tiếu thúy chân, ngươi cùng ta nói thật, ngươi đêm qua rốt cuộc có hay không tận mắt nhìn thấy đối phương từ nhà của chúng ta trộm than đá tưởng thím chào một cái đã bắt được thiếu thúy chân cánh tay cao mày nói người nếu nói đối phương đánh xuống tay đèn pin vậy hẳn là thấy rõ ràng đối phương diện mạo ngươi vì cái gì phía trước không có nói thẳng đối phương là ai hơn nữa vì cái gì ngươi rõ ràng thấy có người trộm đồ vật lại không kêu đâu thấy ta là thật sự thấy thiếu thúy chân cấp sau lưng tẩm ra mồ hôi lạnh vội vàng biện giải nói nhưng đối phương liền lộ cái bóng dáng ta như thế nào biết người nọ là ai chương tám mươi Tưởng tím hai mắt trừng, sắc mặt xanh mét nhìn qua hận không thể trực tiếp ăn tiếu thúy chân. Người nếu không biết đối phương là ai, như thế nào một mực chắc chắn là bọn họ. Còn mang theo ta đến bọn họ bên này. Làm hại nàng hiện giờ ném lớn như vậy cái mặt, ta phía trước nhưng chưa nói quá, chính là bọn họ ra trộm, ta chỉ nói thấy có người khiêng đòn gánh khuya khoát hướng bên này. Vừa mới đến nhà bọn họ tới gõ cửa chính là ngươi. Tiếu thúy chân rụt rụt cổ, nhưng ngay sau đó đĩnh đĩnh sống lưng, không chút khách khí chừng mắt nhìn trở về. Không sai, nàng hôm nay buổi sáng nhưng không có chỉ tên nói họ nói qua, đến tột cùng là ai. Nàng đã có thể chỉ nói ngày hôm qua ban đêm nàng thấy có người khiêng đòn gánh hướng bên này mà thôi. Hảo A, rõ ràng là ngươi nói, ngươi thế nhưng còn quái đến ta trên người tới. Nếu không phải tiếu thúy chân ngươi hôm nay buổi sáng nói kia phiên lời nói, lầm đạo ta. Ta lại sao có thể lại muốn tới nơi này? Đỉnh chung quanh mọi người hài hước ánh mắt tưởng thím cũng là nóng nảy, rõ ràng là nhà nàng than đá bị người trộm đi, như thế nào không tới, xem đại gia ánh mắt thế nhưng đều như là đang nói nàng không đối giống nhau. Cái gì lầm đạo? Ta tuy tuy tiện tiện nói một câu là có thể lầm đạo người ta đây về sau chẳng phải là nói cái gì đều không thể nói. Nghe người ta nói lời nói phía trước người chẳng lẽ liền không thể chính mình dùng đầu óc ngẫm lại sao? Tiểu thúy chân đồng dạng ngạnh cổ trực tiếp hô, gần chỉ là nói mấy câu công phu, nguyên bản hùng hổ tới tìm tần tố vân phiền toái hai người đã nháo đến túi bụi liền kém không trực tiếp đánh nhau rồi. Một cái nói là chịu người lầm đạo, một cái tắc tỏ vẻ căn bản không việc này từ đầu tới đuôi đều là ngươi dị tưởng. Hoàn toàn đã quên hai người tới nơi này là vì tìm tần tố vân phiền toái tìm kia ngày hôm qua ban đêm bị người trộm đi than đá. Triệu hưng quốc bị này hai người ồn ào đến đầu đại, mà lần này đi theo thiếu thúy chân cùng tưởng tím cùng nhau tới những người khác cũng bị này đột nhiên lên chuyển biến cả kinh trợn mắt há hốc mồm, sau đó vội tiến lên can ngăn, dùng người thường đem hai người cách trở khai tránh cho lại lần nữa phát sinh xung đột. Triệu hưng quốc co mày cũng mặc mà kệ trên người lạc thuyết động, nhìn tưởng hồng mai cùng thiếu thúy chân, hai người lạnh giọng quát, được rồi, hai người các ngươi đừng xào. Chúng ta đến nơi đây tới là vì tìm được đêm qua trộm than đá người, cũng không phải là vì đến nơi đây tới xem các ngươi hai cãi nhau, nếu là tưởng sảo. Chờ các ngươi hai trở về lúc sau lại sao cũng giống nhau. Hai người các ngươi dù sao là một cái thôn, còn sợ không cơ hội cãi nhau sao? Hiện tại liền không cần tại đây lãng phí đại gia thời gian. Như vậy Lãnh Thiên, hai người các ngươi không lạnh, chúng ta còn lạnh đâu? Bị triệu hưng quốc như vậy một quát lớn, hai người đồng thời cấm thanh chỉ là tưởng hồng mai như cũ đầy mình lửa giận chừng mắt thiếu thúy chân, hai tròng mắt bên trong tràn đầy tức giận. thiếu thúy chân ta hỏi ngươi, vừa mới tiểu hạ hắn nói kia phiên lời nói ngươi như thế nào trả lời. Ngươi vì cái gì ngày hôm qua ban đêm sẽ khuya khoát bò dậy đi quét tuyết. Triệu hưng quốc nhìn chằm chằm thiếu thúy chân đầy mặt hồ nghi dò hỏi, vừa mới ta chính là nghe những người khác nói, nhà các ngươi trước kia trước nay không ai khuya khoát bò dậy quét tuyết bên ngoài tuyết động đều hại nhiều như vậy thiên trước kia không quét như thế nào cố tình đêm qua lên quét tuyết ai ra ta thôn trưởng ngươi chẳng lẽ là tại hoài nghi ta sao Tiếu thúy chân vỗ đùi kêu khổ nói ta thật chính là đêm qua nhất thời hứng khởi mới bỏ dậy quét tuyết ta này không phải thấy đại gia hỏa mỗi ngày buổi tối lên quét tuyết cho nên ta mới nghĩ muốn bỏ dậy a nếu đêm qua những cái đó than đá là ta trộm lại sao có thể đại sáng sớm ra tới cùng tưởng hồng mai nói những việc này Tiếu Thúy Trân lúc này liền tưởng tím cũng không hô trực tiếp hô tưởng hồng mai tên. Một bên chụp đùi, một bên chiếu kêu khổ thấu trời Tiếu Thúy Trân liền kém không trực tiếp thề với trời tới tỏ vẻ chính mình vô tội. Triệu hưng quốc cho mày, nhìn về phía Tiếu Thúy Trân ánh mắt rất là thâm trầm xem kỹ. Trước đó vài ngày mua than đá thời điểm, nhà bọn họ cũng mua chút lúc ấy hắn liền đi theo hai cái nhi tử cùng nhau chọn than đá về nhà. Tại đây trong lúc hắn cũng thấy được tưởng hồng mai ra mua kia một xe than đá tưởng hồng mai hòa điền bằng nghĩa hai vợ chồng ước chừng gánh chịu mấy chục cách qua lại mới đưa bọn họ lúc trước mua kia xe than đá cấp tá tới rồi nhà mình trong viện. Hôm nay đi xem thời điểm phía trước kia đôi than đá đích xác thiếu rất nhiều hơn nữa ngay cả nguyên bản nên ở than đá thượng vài nhựa cũng bị ném đi. Bọn họ nhìn thấy thời điểm kia đôi than đá mặt trên đã lạc đầy tuyết động không có vài nhựa ngăn cản những cái đó tuyết tất cả đều chen vào than đá đôi khe hở. Ngày thường vì tránh cho than đá tuyết động quá nhiều, đại bộ phận người đều sẽ ở những cái đó than đá thượng cái cái vài nhựa hoặc là một ít trang phân hóa học plastic bao tải sợ bị tuyết động nước mưa ướt nhẹp, có điều kiện càng là trực tiếp đem những cái đó mua tới than đá tá ở nhà mình tạp vật trong phòng. Động đất đột phát đúng là ngoài ý muốn, ngay cả mỏ than xưởng bán than đá đều không phải trước kia như vậy đã trang hảo túi, mà là trực tiếp một xe xe hàng rời quá sưng lúc sau lại làm cho bọn họ mang đi. Loại này không có bao bên ngoài trang than đá. Hơn nữa số lượng thật lớn, bọn họ tự nhiên cũng không hảo đặt ở trong nhà chỉ có thể cái cái vải nhựa đơn giản dưới nền đất chắn một chút. Tưởng hồng mai gia cũng là như thế cho nên tưởng hồng mai không có khả năng vì oan ủa người khác riêng đem những cái đó than đá truyền một vị trí thuận tiện dùng tuyết động đem này đó than đá ướt nhẹp. Này hoàn toàn không phù hợp tưởng hồng mai ngày thường hành sự tác phong. Cho nên như vậy một phen hạ kéo triệu hưng quốc suy nghĩ hồi lâu, vẫn là cảm thấy hạ chấn nam nói có lý thấy thế nào đều là tiếu phí chân hiểm nghi lớn nhất. Ai làm nàng ngày thường chưa bao giờ đi buổi tối quét thức nóc nhà tuyết động người thế nhưng lần này nửa đêm bò dậy đi quét tuyết động. Này hành động quá kỳ quái. Bởi vì tần tố vân mấy ngày nay ở triệu hưng quốc cùng những người khác cảm nhận giữa biểu hiện cực hảo là cái điển hình tâm địa thiện lương người tốt hơn nữa mấy ngày nay hạ chấn nam cũng cùng trong thôn các thôn dân hỗn chín không ít hơn nữa hắn mấy ngày nay không có việc gì, sẽ giúp một ít thôn dân tu tu đồ vật. Bởi vậy cùng lại đây đoàn người, thật đúng là không có một cái hoài nghi quá hạ chấn nam phía trước theo như lời video chân thật tính. Tần Tố Vân trong nhà có điện sự tình, trong thôn không ít người đều biết, Rốt cuộc đại buổi tối liền nhà bọn họ mở ra đèn, ai còn có thể nhìn không thấy đâu. Quan trọng nhất chính là đối phương trong nhà năng lượng mặt trời pin bàn liền bãi ở kia. Chỉ cần cẩn thận lưu tâm là có thể thấy. Bất quá ai cũng không nghĩ tới, đối phương trong nhà chứa đựng lượng điện như vậy đủ thế nhưng còn có thể dùng để nhóm lửa nấu cơm, nguyên tưởng rằng gần chỉ là có thể khai cái đèn liền liêu đến không được, không nghĩ tới cái này lượng điện thế nhưng còn có nhiều như vậy. Đại gia không hề hoài nghi tần tố vân cùng hạ chấn nam toàn đem hoài nghi ánh mắt đặt ở tiếu thúy chân trên người. Được rồi, ngươi cũng đừng khóc thiên kêu địa. Ta chỉ là đang hỏi ngươi có quan hệ với chuyện này trải qua, ngươi như thế nào còn làm cho như là mọi người đều khi dễ ngươi giống nhau. Triệu hưng quốc nhìn chằm chằm tiếu thúy chân nhíu mày nói trên mặt biểu tình càng thêm nghiêm túc khó coi. Chúng ta trong thôn làm việc chú ý công chính công đạo hôm nay đại gia nhiều người như vậy, chính là vì tìm được đêm qua trộm than đá an trộm ngươi chỉ cần hào hảo đem này hết thảy đều nói ra là được chúng ta trong thôn tuyệt đối sẽ không oan uổng bất luận cái gì một cái người tốt. Mấy ngày nay động đất cùng bão tuyết trực tiếp làm người trong thôn đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lời này không chỉ là đại gia sinh hoạt thượng ngoại tại điều kiện hơn nữa cũng là tâm tính thượng biến hóa, ngay cả đã từng mấy chục năm cũng chưa xuất hiện quá an trộm, đều ở hiện giờ xuất hiện này cũng không phải là cái cái gì hào hiện tượng chính mình trong thôn nhất định đến sớm đem loại này manh mối cấp bóp tắt. Để tránh dậy hư toàn bộ thôn không khí. Đúng vậy, chúng ta trong thôn khẳng định sẽ không oan uổng bất luận cái gì một cái người tốt. Ta cũng tin tưởng đại gia nhất định sẽ không vô duyên vô cớ oan uổng ta cùng tần tiểu thư. hà Trấn Nam cười nói tiếp nói, chúng ta nói lâu như vậy cũng đều không có thể tìm được cái kia trộm than đá ăn trộm. Ta cảm thấy trước mắt hoàn toàn có thể trực tiếp mượn một chút tần tiểu thư trong nhà này mấy cái cầu, làm này đó chó săn hỗ trợ tìm xem, đến tột cùng là ai đêm qua trộm thưởng thím trong nhà than đá. Đối phương đêm qua khẳng định lưu lại quá một ít dấu vết, đại hắc chúng nó nếu có thể hỗ trợ trên mặt đất chấn giữ hoàn thành cứu hộ, khẳng định cũng có thể đủ bằng vào khí vị tìm được cái này ăn trộm. Chỉ cần đại gia nguyện ý tin tưởng ta ta có thể hỗ trợ mang theo đại hắc chúng nó cùng nhau tìm người. Nam nhân tuấn lãng sườn mặt thượng lộ ra ôn hòa tươi cười chút nào không giống như là vừa mới bị người oan uổng mà tức giận bộ dáng, ngược lại bởi vì đối phương nói chuyện khi chính khí lẫm nhiên, nhìn qua lệnh người thập phần tin phục đối với đại hắc chúng nó bản lĩnh vô luận là triệu hưng quốc vẫn là mặt khác các thôn dân tất cả đều toàn bộ xem ở chính mình trong mắt lúc trước đối phương mấy cái cậu chính là giúp đỡ toàn bộ thôn người tìm được rồi những cái đó bị chôn ở ngầm nạn dân nói vậy hiện giờ dựa vào đại hắc chúng nó tìm được kia ăn trộm hẳn là cũng là một kiện rất đơn giản sự tình không sai không sai Chúng ta nếu không có biện pháp tìm được đêm qua khi ăn trộm, khiến cho này cầu hỗ trợ tìm người, chúng nó lợi hại như vậy khẳng định có thể theo bước chân, người được đêm qua trộm đồ vật người nọ hương vị. Tưởng tím vỗ đùi cảm thấy chủ ý này không tồi, chính mình phía trước như thế nào không nghĩ tới điểm này đâu. Này khẳng định là bởi vì phía trước đã chịu thiếu thúy chân ảnh hưởng cho nên mới sẽ đã quên chuyện này. Tưởng tím có hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái tiếu thúy chân, hoàn toàn quên mất chính mình phía trước nghe thấy lời này khi lòng đầy cam phẫn bộ dáng cùng với chính mình phía trước nhận định đêm qua trộm than đá người chính là tần tố vân sự tình. Nếu phía trước nhận định đêm qua trộm than đá người là ai, nàng cũng tự nhiên mà vậy sẽ không nghĩ muốn tới mượn cầu sự tình. Nhìn thấy đại hát chúng nó tưởng hồng mai phảng phất giống như là thấy được cứu tinh giống nhau, chẳng sợ này đàn cầu vừa mới nghe răng trợn mắt đối với nàng, nhưng tưởng hồng mai lại như cũ cảm thấy này cầu như thế nào lớn lên liền như vậy đáng yêu đâu. Nàng trước kia như thế nào liền chưa thấy qua lớn lên như vậy uy vũ bất phàm đại cầu đâu. Nhất định là phía trước ghen mắt mờ. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 3 tới đây là hết